Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là vừa mới cùng Hắc Y Liễu mục nhân chiến đấu người khổng lồ rõ ràng hành động chậm chạp, nhưng là Tắt Kim động tác lại là dị thường mau, thậm chí Đông Ly Vị Ương cũng chỉ thấy được tàn ảnh. Đại khái nếu là hắn cùng Tắt Kim thật sự động khởi tay tới nói nếu là lúc đầu không có phòng bị cũng ngăn cản không được nhanh chóng như vậy một cái đi. Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương nhìn nhau liếc mắt một cái. Đêm Vô Nguyệt, Tắt Kim thực lực quá cường đánh không lại, làm sao bây giờ? Đông Ly Vị Ương, trước tạm thời vu hồi một vài Muốn thông qua cái này môn ít nhất còn phải hơi chút chuẩn bị thích hứng một chút mới được a Ha ha, làm hai vị tân bằng hữu chê cười. Bằng hữu, còn không tính toán làm tự giới thiệu sao. Tắt kim tuy rằng cười, nhưng là trong ánh mắt lấp lòe hàn quang lại là trói lọi biểu lộ, hắn chính là ở uy hiếp. Đêm vô nguyệt trước đã mở miệng, tôn kính tắt kim thủ lĩnh, ta kêu đêm huyền, hắn là ly thiên, vị này chính là yến lục. Thật cao hứng có thể cùng tắt kim thủ lĩnh trở thành bằng hữu. Chúng ta ba cái mới đến. Nhiều có đắc tội mong rằng tắt kim thủ lĩnh thứ lỗi. Như vậy, không biết các vị huynh đệ được không rượu, vừa vận ta nơi này còn có chút năm xưa rượu ngon, rượu ngon đến xứng anh hùng, không bằng liền hôm nay một say phương hưu như thế nào. Đông ly vị ương còn tưởng mở miệng lại bị đêm vô nguyệt kiềm chế hạng, cùng này đó tên ngốc to con tử giao thiệp vẫn là từ nàng đến đây đi, từ trước ở tổ chức, ra nhiệm vụ thời điểm người nào chưa thấy qua, liền đêm này tắt kim thủ lĩnh trở thành xã hội đen láo đại là được. Dù sao nàng tâm lý thượng cũng sẽ không có cái gì gánh nặng. Nhưng là nếu là làm đế tôn đi cùng bọn họ lá mặt lá trái, nàng nhưng luyến tiếc. Tuy rằng có tô niệm nguyệt tiền khoa, nàng biết nếu là đế tôn tới làm cũng có thể làm tới, chính là nàng luyến tiếc. Nay đó định nọ chuyện này vẫn là nàng đến đây đi, chờ giết địch thời điểm đế tôn lại khí phách huy vũ lên sân khấu thì tốt rồi. Nga. Có rượu. Tắc Kim vừa nghe có rượu ngon, nhưng thật ra cười ha ha lên, ha ha ha, rất tốt rất tốt ta. Nhân sinh mỹ rượu nhất sự không gì hơn mỹ nữ trong ngực rượu ngon mãn ly, này mỹ nữ bị ly thiên lão đệ chiếm, này rượu ngon nhưng thật ra còn có thể thoáng oan ủi một chút tan này viên bị thương tâm à, à, ha ha ha ha Bị tắt kim này bừa bay tiếng cười xảo lỗ thai đều mau đau đi lên, bất quá nhìn hắn hiện tại như vậy bộ dáng, đêm vô nguyệt không cấm cười thầm. Rượu ngon là có à, chỉ là không biết ngươi có hay không cái kia phúc khí hưởng thụ khởi A ta vô hoan sư huynh đông say tác dụng chậm nhi chính là rất lớn đâu. Một vò tử giót không say ngươi ta cũng không tin 10 cái bình còn không được. Đêm vô nguyệt cười đặc biệt hào khí trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra 20 cái bình đồng say. Tuy rằng nghĩ đến chuốc say này giúp tên ngốc to con sau là thực sảng, chính là tưởng tượng đến nàng tồn kho biến mất rất hơn một nửa, này tâm á liền đau thẳng chảy huyết. Nàng hiện tại nơi này tồn lương chính là uống một vò thiếu một vò, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể rốt cuộc không có. tát kim thủ lĩnh, ngài xem xem, đây là ta nói rượu ngon. Màn đêm buông xuống vô nguyệt đem kêu 20 cái bình rượu ngon đặt ở trên mặt đất thời điểm vốn đang rất là kích động người khổng lồ nhóm lại là lập tức thất vọng rồi lên. Cái gì sao? Liền như vậy một chút. Này đối chúng ta tới nói một vò tử cũng liền một ngụm chuyện này đi. Nghe được chính mình chân quý rượu ngon bị như vậy không thèm để ý nói, đêm vô nguyệt là cố nén bạo nộ a bất quá lại ngẩng đầu thời điểm lại vẫn là vẻ mặt miệng cười. Này rượu đối với các ngươi tới nói tuy rằng thoạt nhìn cái bình nhỏ điểm nhi, bất quá này tiểu lực chính là lớn đâu Như vậy đi, các ngươi một người trước tới ba chén, uống qua lại thấy thế nào?" Đêm Vô Nguyệt quay đầu lại nhìn Đông Ly Vị Ương cười một chút, Đông Ly Vị Ương hiểu ý, trực tiếp là vài đạo nguyên có thể kình khí đi xuống, ngạnh sinh sinh cắt ra tam khối đại thạch đầu chế tạo ra hơn trăm cái thạch chén. Đêm Vô Nguyệt cười tủm tỉm nhìn một chút, ở đây người khổng lồ tính thượng thủ lĩnh tất kim có 112 cái, nhưng mà này thạch chén lại chỉ có 99 cái. Nháy mắt đã hiểu đế tôn dụng ý a. Đêm vô nguyệt đầu tiên là làm bộ không biết cấp này 99 cái trong chén đều đảo mãn rượu, đầu tiên là bưng một chén cho tát kim, rồi sau đó mới làm bộ mới phát hiện giống nhau kinh hô ra tiếng. Nha, thiên ca, này thạch chén thiếu hảo chút, bằng không ngươi lại làm thiết một ít đi, dù sao cũng không thế nào tốn công. Nói xong đêm vô nguyệt quay đầu tới đối tát kim nói, tát kim thủ lĩnh, bằng không chúng ta trước hơi chút chờ một chút đi, tổng muốn cho đang ngồi chư vị đều uống thượng hai khẩu không phải. Rốt cuộc xem thạch đảo bộ dáng này sợ là chư vị cũng là rất ít có thể uống đến đi. Bên ta không dám nói, bất quá ta này rượu đó là rượu thơm thanh khiết túy hương thơm say lòng người, chính là con khỉ rượu cũng không nhất định theo kịp đâu. Linh thú trung lấy linh trưởng loại nhất tham ăn, đặc biệt là con khỉ, linh hầu sản xuất rượu là thực nổi tiếng, bất quá rất ít người có thể ăn nổi, này chân quy trình độ có thể nói là một giọt vàng kim. Cho nên giống nhau rượu ngon đều lấy con khỉ rượu tới làm tham chiếu so sánh. Kỳ thật không cần đêm vô nguyệt hình dung, Tắc Kim cũng đã hỏi đến này nồng đậm rượu thơm. Nhớ năm đó bọn họ vẫn là nhân loại bình thường thời điểm cũng từng quát tháo vân hoang, hưởng thụ quá lớn cả 5 rượu mồm to uống thịt bó lớn nữ nhân tới hầu hạ sinh hoạt, chính là hiện tại, lại là bị phượng đế nữ nhân kia ở trước khi chết cấp chạy tới thạch đảo cái này chim không thèm địa địa phương, tạm thời tôn tính này đều đã thượng vạn năm không có hưởng qua rượu thơm. Không có đồ ăn bọn họ tuy rằng có thể dựa vào tu vi tích lốc, Nhưng là tích quốc lại không phải có thể thượng vạn năm thủy mệ không tiến. Phía trước ở không môn đại trận bị hoàn toàn hủy diệt phía trước bọn họ còn có thể ngẫu nhiên giữ lại một bộ phận thông qua không môn đại trận truyền tống người, rồi sau đó bọn họ lại dụ dỗ những người này gia nhập bọn họ, trở thành tồn tại tồn lương. Mỗi cách 100 năm ăn một hồi miễn cưỡng no bụng. Nhưng là theo 2.000 năm trước không môn đại trận tổn hại càng ngày càng ít người trải qua nơi này, càng là ở 1.000 năm trước không môn đại trận hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau bọn họ cơ hồ là mắt nhìn đồng bạn cũng là đồ ăn biến càng ngày càng ít. Dựa theo hiện tại loại này phòng trừng, tuy rằng bọn họ trải qua tinh dẫn chi lực lễ rửa tội khai phá người khổng lồ giống nhau thân thể, chính là hưởng có thực lực cũng bất quá chính là một cái chờ chết thôi, chỉ là bọn hắn này nhóm người ai. Sớm chết ai vãn chết mà thôi. Có nói là sáng nay có rượu sáng nay say, ai không nghĩ ở còn sống thời điểm thống khoái một ít. Hiện tại, làm tắt kim trong tay bưng rượu ngon làm chờ. Môn nhi đều không có. Nơi này hắn là mạnh nhất, dư lại đều là thủ hạ của hắn, chẳng lẽ còn muốn hắn cái này thủ lĩnh chờ bọn họ sao? Không cần, liền này đó, đoạt được đến chính là của các ngươi, đoạt không đến liền hãy chờ xem. Nói xong tắt kim trực tiếp đem thạch trong chén đông say cấp một ngụm bờn. Sảng A. Cây độc lại miên thuần chất lỏng hoạt tiến hết hầu, cái loại này đã lâu thân mật trơn trượt cảm giác, cây độc thiếu lại ngọt lành vị làm tắt kim trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to vài thanh. Ha ha ha, rượu ngon, rượu ngon A. Vừa nghe tắt kim đánh giá, dư lại người khổng lồ nhóm còn lại là điên rồi giống nhau tưởng hướng phía trước tế, muốn đoạt đến một chén cũng tới nếm thử. Những người này ở vẫn là nhân loại bình thường thời điểm cũng đều là một phương ác tiêu bản tính đều là táo bạo thô cùng, tôn trọng cũng đều là mồm to uống rượu đại khoái ăn thịt bò lớn chơi nữ nhân loại này gần như thổ phỉ giống nhau sinh hoạt. Nữ nhân còn ngẫu nhiên có thể đụng tới, chính là này rượu ngon lại là mấy vạn năm qua đầu một hồi ai như vậy mắt nhìn người khác uống. Ai có thể cam tâm tình nguyện A Kết quả là mặc kệ thực lực như thế nào, mọi người đều bắt đầu động khởi tay tới. Đối này tắt kim cũng hoàn toàn không thường quảng, bọn họ này nhóm người ngày thường chính là như vậy, mặc kệ vẫn là nhân loại bình thường thời điểm vẫn là như bây giờ thân là người khổng lồ thời điểm. Này nhóm người bao gồm tắt kim đều chỉ thờ phụng chiến đấu mới dài nhất kinh nghiệm, kẻ yếu cũng chỉ xứng đi tìm chết. Chương 293 trong rượu kế hai. Thực mau một ít thế nhược người khổng lồ đã bị thực lực càng cường người khổng lồ cấp đánh ngã xuống đất trọng thương không ít. Tuy rằng rốt cuộc đại bộ phận là thực lực thiên ngược, nhưng là con thỏ nóng nảy còn muốn cắn người đâu, hướng chi là sống sờ sờ người, một ít nhỏ yếu người kết phưởng cùng nhau nhưng thật ra cũng đánh bỏ vài cái thực lực cũng không tệ lắm. Cho nên một trận chiến này nhưng thật ra cũng không có tương đối đánh ngã kêu 13 cá nhân, thô thô nhìn lại chừng 2-30 người. Hơn nữa nhìn những người này tuy rằng như nguyện cướp được thạch chén, nhưng là này chiến đấu bị gợi lên tới đã có thể không như vậy hảo tắt đi xuống. Đêm vô trăng mở ám câu môi. Bất quá quay đầu lại giống như thực hưng phấn giống nhau đối Tắc Kim nói. Tắc Kim thủ lĩnh, thật là không nghĩ tới bọn thủ hạ của ngươi thế nhưng đều là cái dạng này tiêu dũng, này trạng thái làm cảm giác, cảm giác giống như là nâng cốc chúc mừng ca giống nhau làm nhân tâm ngực chống trải dũng cảm. Lúc này Tắc Kim đã lo chính mình xách theo vò rượu uống lên nửa ngày, mắt nhìn một vò tử đồng say đều phải thấy đấy, Tắc Kim tiểu lượng hơn người tuy rằng này một vò tử đồng say còn không có thành công làm hắn say đảo, bất quá lại cũng là hơi say trạng thái. Này uống xong rượu nam nhân liền cùng kia phát xuân đấu gà chống dường như, hơi chút bị châm ngòi hai hạ là có thể ngạnh cổ cùng đồng loại đi đấu thượng hai đấu. Đặc biệt đêm vô nguyệt lại là cái thanh lệ động lòng người mỹ nữ. Đó là, thủ hạ của ta nhóm nhớ năm đó nhưng đều là một phương anh hùng. Tới, các vinh đệ, nhiều thi đấu, làm này ba vị mới gia nhập bằng hữu nhìn xem chúng ta thực lực. Ha ha, như vậy à, chúng ta đây tới điểm nhi điểm có tiền hảo, thắng người có thể lại uống một chén lĩnh rượu. Tháng đến cuối cùng uống đến cuối cùng như thế nào? Ha ha ha, hảo ha. Này có rượu ngon làm khen thưởng, người khổng lồ nhóm ý chí chiến đấu đều bị kích phát ra tới. Các rượu cùng kia tiêm máu gà dường như, hai cái hai cái đối thượng. Đêm vô nguyệt cùng Yến Vân Sơn liền như vậy cười tủm tỉm nhìn bọn họ đánh sau đó cấp rót rượu, kia bộ dáng là muốn nhiều ân cần có bao nhiêu ân cần a? Có thể không ân cần sao. Vốn dĩ một cái tát kim liền quá sức này còn có trên dưới 100 hảo người chờ ở nơi này. Nếu là ngạnh tới là xác định vững chắc không thắng được, bọn họ lại không có ba đầu sáu tay có thể đánh thắng được nhóm người này người khổng lồ. Bất quá cũng không nghĩ tới, những người này thật là không trường vóc dáng không dài đầu vóc, liền mấy cái bình rượu thế nhưng liền cấp kích thích nội đấu vui vẻ vô cùng. Nhìn những người này nhưng đều là hạ tàn nhẫn tay, những cái đó ngã xuống tuy không đến chết bất quá nhìn ra trong khoảng thời gian ngắn là chút chiến lực đều không có. Kỳ thật chuyện này phát triển đến bây giờ cái dạng này. Đầu tiên một chút những người này đều đã từng là vân hoang đại lục thượng cùng hung cực các đồ đệ, phượng đế ở trước khi chết đem bọn họ cấp lộng tới thạch đảo tới cũng có thể nói là một loại giam cầm. Năm này tháng nọ cô độc xuống dưới, này nhóm người toàn dựa vào chiến đấu mới sẽ không thật sự bị ngẹn điên, đánh nhau hầu đả đây đều là thường có chuyện này. Lại một cái này rượu cũng thật là nam nhân kiếp, đối một đám thổ phỉ giống nhau người tới nói quả thực chính là sinh tử kiếp há bọn họ tồn tại đều như cái xác không hồn. Này thật vất vả đụng phải chính mình yêu thích này khẩu đương nhiên muốn tranh thượng một tranh. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, từ tắc kim, cho tới người khổng lồ trung thực lực yếu nhất người, bọn họ không ai cho rằng đêm vô nguyệt đoàn người còn sẽ rời đi. Đã từng ở bọn họ mới vừa bị ném tới thạch đảo thời điểm cũng nghĩ đi ra ngoài, chính là lại phát hiện bọn họ không có biện pháp rời đi một bước, này vạn năm xuống dưới, thạch đảo rời đi bất đắc dĩ kinh trở thành một loại tiềm thức chung chung nhận thức. Nếu đã tới rồi thạch đảo, Mặc kệ có nguyện ý hay không cũng là muốn gia nhập bọn họ trở thành bọn họ nhóm người này người chung một viên. Cho nên bọn họ căn bản không cần phải đi giữ lại chiến lược. Đương nhiên, người khổng lồ nhóm không thể tưởng được sự nhưng thật ra bạch bạch tiện nghi đem vô nguyệt bọn họ. Mắt nhìn bình rượu rượu càng ngày càng ít, người khổng lồ nhóm còn đứng cũng là càng ngày càng ít. Có chút là bị đánh bỏ có chút là say đảo, có chút dứt khoát là ở say dưới tình huống bị người đánh ngã. Mùi rượu hân thiên thạch trên đảo ngã trái ngã phải đổ đầy đất người khổng lồ Đêm vô nguyệt dối người, rốt cuộc đều uống say. Quay đầu tới xem lại phát hiện tắt kim còn ở uống, bất quá xem hắn đỏ đậm đôi mắt còn có kia đã có chút lay động tay là có thể nhìn ra tới, hắn cũng là không sai biệt lắm. Đêm vô nguyệt ngắm liếc mắt một cái bên cạnh hắn, thật đúng là có thể, đế tôn tiểu lượng rốt cuộc như thế nào nàng không biết bất quá nàng chính mình nhiều lắm có thể uống tiếp theo vào rượu, đây là ở say đến bất tỉnh nhân sự rất nhiều thiên dưới tình huống. Hiện tại thô thô nhìn lại tắt kim trước mặt chính là vai đảo có 10 cái bình rượu. Thật là lợi hại à, tắc kim thủ lĩnh thế nhưng có thể cùng ngươi sở hữu thủ hạ uống vò rượu số giống nhau nhiều, thật là lợi hại, lợi hại. Câu này khích lệ đêm vô nguyệt là nghiêm túc, nàng không đến thích rượu thành tánh nông nỗi bất quá lại cũng là cái mê rượu chủ, đối lập chính mình có thể uống người vẫn là có vài phần thưởng thức. Phần 207 Nghe xong đêm vô nguyệt khích lệ, tắc kim là ạ rẻn lín lập tức tăng vọt, lời nói hùng hồn nói câu. Đêm đó huyền, ly thiên huynh đệ hẳn là không có ta lợi hại đi. Ngươi không bằng suy xét suy xét theo ta như thế nào Ta bảo đảm sẽ không làm những người khác lại đụng vào ngươi một đầu ngón tay Tắt kim đánh rượu cách nói Tắt kim tuy rằng men say mông lung bất quá này một câu cũng là nói thật sự Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào Hắn sống đến bây giờ thô sơ giản lược tính tính cũng có thể có hai và năm làm một cái sống thượng vạn năm lão yêu quái hắn này Đó năm tháng hoặc là là du hí nhân sinh lưu luyến bụi hoa Hoặc là là ở thạch đảo chung cái sắc không hồn tồn tại Nhưng là ở nhìn đến đêm Vô Nguyệt kia trong nháy mắt trong lòng lại là dũng sinh ra rất nhiều tiếc nuối, ngắm lại hắn đời này giống như đều còn chưa ngủ qua đêm Vô Nguyệt như vậy nữ hài từ đâu. Liên cung uống rượu giống nhau, uống qua rượu ngon muôn vàn, nhưng là một lần nghe người được tuyệt đỉnh quỳnh tương rượu ngon sau kia những cái đó ký ức không phải kiêu ngạo mà biến thành xỉ nhục. Tất kim là cái kiêu ngạo người, hắn tự rát hắn nhân sinh mặc kệ đặt chỗ nào đều tuyệt đối không cần xỉ nhục, cho nên hắn muốn sửa đúng hắn, mà trước mắt đêm Vô Nguyệt liền vừa vặn là hắn sửa đúng bắt đầu. Hắn biết đêm huyền không phải nàng tiên thật, thì tính sao? Ở cái này đi vào bỏ ra không đi thạch đảo tên đều chỉ là cái danh hiệu, liền thí dụ như hắn, hắn cũng hoàn toàn không kêu tắt kim, nhưng là chỉ cần bọn họ biết tắt kim là hắn, mà hắn chỉ cần biết đêm huyền là nàng thì tốt rồi a. Đêm huyền, ngươi suy xét suy xét, tuy rằng ly thiên không bằng, chính là ta so với hắn còn mạnh hơn. Đêm vô nguyệt lúc này thật là tự trách mình thực lực không cường, hắn không thể biến ra cái đất bằng nồi to tới một cái chảo chụp tắt kim trên đầu. Bất quá nàng nhìn tắt kim mê ly đôi mắt có chút lay động thân thể linh cơ vừa động. Tắt kim thủ lĩnh, chỉ bằng nói ta nhưng nhìn không ra ngươi thành ý nga. Như vậy hảo, ngươi cùng ta thiên ca, các ngươi hai cái một người một vò rượu, ai uống quang sau không ngã mà ta liền với ai như thế nào. Đông ly vị ương ánh mắt phát lạnh, tiêu lạnh leo ánh mắt rất giống là tùy thời đều khả năng sông tơi đánh tiểu thí thí dường như. Mà tắt kim lại là ánh mắt sáng lên, đột nhiên gật đầu, ha ha ha, cái này ta thích, rất hợp ta y Ta liền biết có thể bị ta nhìn chúng nữ nhân như thế nào sẽ là phạm vật đâu. Liền nói như vậy định rồi. Đêm Vô Nguyệt cũng không theo kiệt, trực tiếp hai cái bình đông say dâng lên, ở đối thượng Đông Ly Vị Ương kia cơ hồ có thể đem người Đông Lạnh thành băng trà ánh mắt, chớp mắt hai cái. Lúc này Tát Kim tuy rằng có chút choáng váng chính là cũng không quên cấp Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương hai người mách lẹo. Ha ha, Ly Thiên, ngươi hiện tại có được như thế giai nhân chẳng lẽ liền vì nàng uống làm này một vò rượu đều không muốn sao? Hoa nga Đế, a, thiên ca muốn đua rượu a, hảo a hảo a. Đông say sức mạnh Yến Vân Sơn chính là hưởng qua, hắn là thật muốn nhìn xem uống làm một chỉnh đàn đông say đế tôn có thể hay không say. Đông ly vị ương bị đem vô nguyệt cùng Yến Vân Sơn khí trực tiếp mở ra đông say đàn phong bế lên tới trực tiếp ừ ngực ừ ngực liền bắt đầu uống lên lên. Cái này tắt kim cũng là không cam lòng yếu thế, hắn cũng không thể lạc hậu thằng nhãi này a. Nhìn bọn họ này thành đàn đua đông say. Xem náo nhiệt không chê chuyện này, Đại Yến Vân Sơn cơ hồ liền phải cho bọn hắn hai cố lên khuyên khách nhi. Nay một vò tử uống rượu đến một nửa thời điểm tắt kim liền cảm thấy chính mình sợ là muốn say, chính là vì coi trọng nữ nhân, hắn vẫn là quyết định liều một lần, khiêu chiến một chút chính mình cực hạn. Khó được có thể gặp được tốt như vậy rượu, không phải sao. Nhưng mà chờ hắn này một vò tử rốt cuộc uống làm lúc sau, vừa định cùng đêm vô nguyệt nói chuyện, liền trực tiếp đầu một thoai, phanh một chút ngã xuống đất không dậy nổi. Ai nha ai nha Tất kim thủ lĩnh ngươi say đổ đâu, chúng ta đây ước định liền không tính toán gì hết nga. Đêm vô nguyệt nịch ngậm chớp chớp mắt. Tất kim mê mang là lúc nghe được cuối cùng một câu chính là này một câu, tuy rằng thực không cam lòng nhưng lại là hoàn toàn say qua đi. Tất kim say đổ, đông ly vị ương lại là hắc một khuôn mặt, trực tiếp đi đến đêm vô nguyệt trước mặt bẻ quá nàng đầu trực tiếp chính là một cái ướt nóng hôn in lại đi. Mà đồng thời đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy một ngụm đông say bị tới miệng mình. Lần sau còn nói bậy sao? Ân. Đông ly vị ương cái chán phóng thấp chống đêm vô nguyệt cái chán, dùng khàn khàn tiếng nói nói một câu, ta không cho phép ngươi lấy bất luận cái gì phương thức rời đi ta, cho dù là nói giỡn cũng không được. Nói xong không đợi đêm vô nguyệt đáp lại liền trực tiếp đi đến hắc động trước mặt đi nghiên cứu đi. Chỉ để lại đêm vô nguyệt chính mình ở lần đó vị cái kia còn mang theo mùi rượu ướt nóng hôn. Ai hú ai hú, lão đại, này đông say tư vị nhi như thế nào a? bất quá xem ngươi mặt đỏ bộ dáng thật là rượu ngon say lòng người người càng say a. Bị cười cợt đêm vô nguyệt trực tiếp một cái bạo lật chụp tới rồi yến vân sơn trên đầu. Đây là liền ngươi lão đại ta ngươi đều dám nói móc hai câu có phải hay không. Hắc hắc, không dám, không dám. Lúc này đông ly vị ương đã ở cửa động bên ngoài bắt đầu họa trận pháp. Hiện tại chỉ có thể khắc họa cái này có khi hiệu trận pháp, khắc họa đại trận yêu cầu thời gian quá dài. Sợ là đến lúc đó này đó người khổng lồ liền có tình lại. Hơn nữa vì chúng ta an toàn, vẫn là loại này ngắn hạn có khi hiệu càng thỏa đáng một ít. Sư tôn cái này trận pháp có thể rất mấy ngày. Ở chỗ này không có thời gian tham chiếu vật tới tính ra, bất quá nếu là ở huyền thiên đại lục thượng nói đại khái là đến 3 ngày thời gian đi. 3 ngày a, không thể chúng ta rời đi liền lập tức đóng cửa sao. Đêm vô Nguyệt vẫn là có chút sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này không có biện pháp lại ngắn lại, 3 ngày đã là cực hạn. nếu là lại ngắn lại liền sẽ ảnh hưởng đến trận pháp ổn định tính, đến lúc đó nếu là trên đường phát sinh chuyện gì ngược lại không đẹp. Nguyệt Nhi yên tâm. Ta lại ở chỗ này thiết trí một chút kết giới, liền tính bọn họ đã tỉnh hẳn là cũng không thể nhanh như vậy có thể mở ra kết giới. Chương 294 Độc yên tạo hóa cùng thù hận. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Ai, đế tôn tôn, nếu không, chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp nói lời này thời điểm Yến Vân Sơn làm cái cắt cổ động tác. Không thể, nói cách khác ngươi cho rằng giả như ta ngủ rồi ngươi là có thể giết được giất ta sao. Đế tôn hỏi lại. Cái này. Đế tôn ngươi cùng bọn họ không giống nhau sao? Yến Vân Sơn gãi gãi đầu, đến nỗi rốt cuộc như thế nào không giống nhau hắn lại là cũng không nói ra được. Pham là cường giả mặc kệ ngủ cỡ nào thuộc trong thân thể đều sẽ bảo tồn một bộ phận tiềm thức, ở cảm nhận được chính mình đã chịu uy hiếp thời điểm sẽ làm ra phòng ngự thậm chí phản kháng. Phản kháng vẫn là việc nhỏ nhi, nếu là cường ngạnh làm bản thể tỉnh lại lại nên như thế nào? Nếu là bọn họ đều bị sinh tồn nguy cơ kích thích đã tỉnh, này đó người khổng lồ, chúng ta ứng phó sao? Ân. Sư tôn nói không sai. Bất quá chúng ta tuy rằng không thể giết bọn họ, bất quá nhưng thật ra có thể thiết trí cái tiểu bấy dập. Đêm vô nguyệt cười xấu xa một chút, lại từ chính mình thu nạp túi tìm kiếm ra tới một ít đồ vật. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt ở nơi nào nghiên nghiền nát mà không biết đang làm cái gì tên tuổi. Nguyệt Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Cho chúng ta người khổng lồ các bằng hữu trừa chút Nhi liêu A. Kia, cái này là ta đặc chế độc yên, ơn, tác dụng sao? Cùng hóa thi phấn, co Nhiều ít có thể ăn mòn rất một ít da à thịt gì đó. Dù sao bọn họ miệng tiện thì nhiều, thiếu như vậy ba tầng bốn tầng cũng không có gì đại gây trở ngại. Ha ha, đúng không? Nhìn đêm vô nguyệt tươi cười, tiến vân sơn run lập cập. Hoa, wow, như vậy lão đại thật là thật đáng sợ à, thật là chọc cái gì cũng không thể chọc nữ nhân a hắn đều dám cam đoan. Tuy rằng những cái đó nam nhân muốn đem lão đại đường cộng thê làm như phát tiết công cụ nói tuy rằng lão đại lúc ấy nhìn không có gì biểu tình. Nhưng là tuyệt đối tuyệt đối là ghi tạc trong lòng, này không, trả thù liền tới rồi. Đông Ly Vị Ương nhưng thật ra không cảm thấy đêm Vô Nguyệt làm như vậy có cái gì không đúng, dựa theo hắn ý tưởng, những người đó chính là đáng chết đâu, cư nhiên dám mơ ước hắn ngoan Nguyệt. Nghĩ đến ban đầu kia hai cái thảo luận nhất đáng kinh người, Đông Ly Vị Ương vô thanh vô tức bay tới bọn họ trước mặt, từ thu nạp túi lấy ra yến trọng lâu giao cho hắn một ít mới mẻ tiểu ngọn ý, một cái có thật dài một tiết kiếp nổ thổ bom. Đông Ly Vị Ương đem thổ bom kiếp nổ bật lửa Vẫn tới rồi này hai cái người khổng lồ trên người. "Hảo, nên phải đi." "Ân, ta bên này Nhi cũng hảo." Lúc này Đêm Vô Nguyệt đã lấy ra tiểu cái đĩa, đem kia đặc chế thuốc bột đặt ở cái đĩa thượng, lại bỏ thêm một tầng mềm giấy tới làm cách trở, trên giấy mặt còn lại là giải lên lân phấn, đồng dạng là một cây thật dài bậc lửa kiếp nổ. Đông Ly vị Ưng dơ tay đem cửa động thiết trí ra một cái ba tầng cái giới, Đêm Vô Nguyệt đặc chế thuốc bột thì tại tầng thứ hai. "Hảo, theo sát ở ta mặt sau, để ngừa ngoài ý muốn." Các người vẫn là dùng chính mình toàn bộ nguyên có thể bao bọc lấy thân thể của mình làm phòng ngự đi, hiện tại ta muốn mở ra khi dẫn la bàn. Đông Ly Vị ương rũi tay đem nguyên có thể rót vào đến lúc đó dẫn la bàn chung, một tầng tầng quang mang thoáng hiện, một cái đại bọt biển giống nhau năng lượng kết giới bao bọc lấy ba người, Đông Ly Vị Ưng kéo ba người cùng nhau nhảy vào hắc động bên trong. Mà ở lúc này, đêm vô nguyệt kia bỏ thêm trọng liêu tiểu bẫy dập cũng là bắt đầu tác dụng. Tiếp nổ châm đến lân phấn chỗ, châm cực thấp lần phân thấy minh hỏa đã châm. Châm Lân phấn kéo phía dưới độc phấn cũng đi theo Thiêu Đốt, thực màu, màu hồng phấn độc yên liền trải rộng tại đây hai tầng kết giới trong vòng. Nếu là không bị ngoại lực xâm nhập còn hảo, nếu là bị người cường ngạnh xâm nhập, kia đại khái bọn họ liền phải chân chính thể hội một chút hòa tan mỹ diệu tư vị nhi, thực đáng tiếc chính là người chế tạo đêm vô nguyệt là nhìn không thấy. Đến nỗi Đông Ly vị ương thiết chí thủ bom thượng kiếp nổ cũng đã tới rồi nhất phía cuối. Cũng không biết có phải hay không cố ý, kia thủ bom lăng là ở kia hai cái người khổng lồ hạ bộ. Chỉ nghe phanh một tiếng, tuy rằng người khổng lồ thân thể cứng rắn như áo giáp, chính là thứ đồ kia lại vẫn là giống như giống nhau nam nhân giống nhau yếu đất. Đông ly vị ương này hai cái thổi bom nếu không bọn họ mệnh nhưng là lại đủ để cho bọn họ rốt cuộc thành không được nam nhân. Ngao, mệnh căn tử bị nổ thành cho bụi, đau nhức làm kia hai cái người khổng lồ tỉnh lại, nhưng là rồi lại trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Này động tinh kinh động tắt kim. Rốt cuộc đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương vẫn là có chút coi thường tắt kim. Tắc Kim có thể an ổn làm người khổng lồ thủ lĩnh nhiều năm như vậy thực lực lại như thế nào sẽ nhược. Hơn nữa hắn ở còn không có bị phượng đế ném tới thạch đảo thời điểm cũng là có tiếng ngàn ly không say, thậm chí có thể nói thân thể hắn chính là thiên nhiên giải men. Đông say tự lực, tầm thường người khổng lồ 3 năm chén xuống bụng liền cũng đủ ngủ tốt nhất một trận, chính là 12 đàn đông say lại chỉ đủ làm hắn ngủ ngon. Này hai tiếng tiếng nổ mạnh hơn nữa người khổng lồ đau đớn thanh em thật đúng là như đông ly vị ương sở liệu như vậy kích phát tắt kim trong thân thể tự mình bảo hộ cơ chế lăng là cường ngạnh thức tỉnh lại đây. Đường hắn nhìn đến rầm rạp nằm ngang nằm dọc người khổng lồ thời điểm đầu tiên là sừng sốt, đại não có chút chuyển bất quá cong nhi tới. Đây là làm sao vậy? Như thế nào đều, nghĩ vậy nhi tắt kim mới nhớ tới đêm vô nguyệt đoàn người, chính là hắn qua lại băn khoăn nửa ngày cũng chưa phát hiện rồi sau đó thả ra hắn sở hữu thần thức thế nhưng ở toàn bộ thạch đảo đều không có phát hiện mục tiêu. Biến mất. Biến mất. Biến mất. Ha ha ha ha ha. Lúc này Tát Kim đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó cũng không có cảm giác được khuất nhục ngược lại là cực đại hưng phấn cùng kinh hỉ. Mấy người kia có thể biến mất không thấy ở thạch trên đảo cũng biến tìm không được này, liền thuyết minh chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ trốn ra thạch đảo. Trốn ra thạch đảo a. Hắn tìm thượng vạn năm cũng chưa tìm được bất luận cái gì khả năng. Thậm chí ở trong lòng hắn đã từ bỏ, nhưng là hiện tại lại đột nhiên có như vậy ba người ở hắn mí mắt phía dưới biến mất chạy ra thạch đảo. Này có thể không cho hắn kinh hỉ sao? Này ít nhất thuyết minh thạch đảo cũng không phải một cái tuyệt điệu tử lao, mà là có thể rời đi. Từ trước hắn vừa đến thạch đảo thời điểm thực lực còn chưa đủ cường, một nhân loại bình thường thân hình sao có thể chống đỡ được phượng đế lưu lại không môn trận pháp lực lượng. Rồi sau đó đương hắn hấp thụ cũng đủ đến từ sao trời không biết tên lực lượng lúc sau hắn còn có mặt khác bị ném vào nơi này người thân thể đều được đến cường hóa, bọn họ trầm rãi liền biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Chính là thực lực vậy là đủ rồi thời điểm lại phát hiện thạch trên đảo không môn đại trận đã hủy diệt rồi, chỉ còn lại có một cái đen tuyển động, cái này động trừ bỏ phóng xuất ra càng nồng đậm lực lượng ngoại lại là lại không có sở trường. Hắn trầm rãi rốt cuộc có thể tới gần hấp động, liền cùng đêm vô nguyệt mấy người tương ngộ cũng là không có càng nhiều nghiên cứu hát động rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Phần 208 Nhưng là hiện tại, ba người kia thế nhưng cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Tắc Kim nhìn đến bị kết giới bao vây kín mít hát động nhe răng cười. Xem ra, nơi này chính là chạy đi lộ đi, ha ha, các ngươi không nghĩ tới, vì cho chính mình cản phía sau lại là vừa lúc nói cho ta các ngươi rốt cuộc là từ đâu đào tẩu. Tắc Kim cũng không cái kia nhàn tâm đi quản chính mình thủ hạ. Hắn trực tiếp đứng lên con eo đem chính mình đôi tay vói vào kết giới, kia tư thế nhưng thật ra giống muốn trực tiếp đem kết giới xé nát giống nhau. Cũng mất công đông ly vị ương cũng đủ lý trí, nếu là bọn họ thật sự đối tắt kim khởi sát tâm nói phòng trường hiện tại không chỉ có cơ hội đảo tẩu đã không có chính là bọn họ cũng sẽ trở thành tắt kim cả đời nô lệ. Tắt kim cường đại đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tầng thứ nhất kết giới thực mau đã bị xé mở, đương nhìn đến tầng thứ hai kết giới thời điểm tắt kim răng vàng khẽ lại một lần sáng ra tới. Ha ha, liền tính ngươi lộng cái 10 tầng 8 tầng kết giới, ta chỉ ứng cho ngươi toàn bộ xé mở. Nhưng mà ngoài ý muốn đã xảy ra, cũng nguyên nhân chính là vì hắn trực diện đối với kết giới, ở xé mở kết giới thời điểm hắn mặt trước hết tiếp xúc tới rồi đem vô nguyệt lưu lại màu hồng phấn độc mắt. À, chỉ một cái chớp mắt, tuy rằng Tát kim ở phát hiện sự tình không ổn trước tiên liền lui về phía sau hơn nữa đem bên người nhưng chạm đến người khổng lồ mặc kệ tồn tại vẫn là đã chết đều ném qua đi cái ở đầu kiên thượng. Ngươi khổng lồ thân thể cao lớn tại đây một khắc cực kỳ dùng được. Ném 4-5 chục người lúc sau, độc yên tuy rằng còn tồn tại nhưng là ra bên ngoài tràn ra tốc độ lại là thong thả không ít. Ngươi khổng lồ nhóm tiếp xúc đến độc yên lúc sau liền bắt đầu nhanh chóng hòa tan, thành một quán quán dính dính đặc thi thủy, này 4-5 chục người tử vong cũng đem độc biến mất háo cái đại khái. Cho Tát Kim một cái thở dốc cơ hội. Tát Kim không hổ là kiêu hùng ở hắn ném kia bốn năm chục người đi đổ yên lúc sau liền trực tiếp thân thủ đem chính mình trên mặt tiếp xúc đến độc yên bộ phận tất cả đảo xuống dưới máu chảy đầm địa một mảnh rất đau nhưng là ít nhất thành công ngăn chặn hòa tan không có làm kia hòa tan lan tràn cũng coi như là bảo vệ một cái tánh mạng các ngươi dám tát kim nghiến răng nghiến lợi chính là lúc này hắn biết hắn thể lực tổn hao nhiều cần thiết kịp thời tiếp viện tiếp theo nháy mắt tát kim thấy không rõ bộ mặt mặt liền nhìn những cái đó ngày xưa đuổi theo các thủ hạ của hắn. Bọn họ là thủ hạ của hắn, nhưng là đồng thời cũng là đồ ăn, trong thân thể có được dư thừa lực lượng. Ta trung thành bọn người hầu, hiện tại nên đến các ngươi phụng hiến lúc." Tát Kim nâng lên đôi tay, một cổ tức cường năng lượng đem những cái đó hoặc tỉnh trường mắt một đôi hoảng sợ hai mắt người khổng lồ hoặc là hôn mê ngủ chết còn chưa tỉnh lại người khổng lồ tất cả hướng tới Tát Kim hội tụ lên. Tát Kim trực tiếp vươn tay thẳng tắp cắm vào bị lực lượng hút lại đây người khổng lồ đang điền chỗ. Người khổng lồ nhóm trên người đích sắc cứng rắn như áo giáp. Nhưng là tát kim thân thể lại là đối chiếu bọn họ càng thêm cứng rắn. Hiện tại tát kim thật giống như là thiết đậu hủ giống nhau bá bá bá thẳng cắm vào bọn họ bụng đem đan điền chỗ một cái hình tròn màu đen hình cầu bắt ra tới, từng bước từng bước ném vào miệng mình chung. Theo hắn ăn càng ngày càng nhiều, thân thể hắn cũng càng ngày càng trắng, trên mặt miệng vết thương cũng dần dần khép lại tuy rằng bất mãn vết xẹo nhưng rốt cuộc là không hề đổ máu. Thạch Đảo người khổng lồ nhóm trước nay không nghĩ tới đêm vô nguyệt đưa bọn họ rượu ngon cuồng hoan chính là bọn họ bữa tối cuối cùng. Đêm vô nguyệt đám người cũng không có giết chết bọn họ, bọn họ ngược lại là đều chết ở chính mình thủ lĩnh trong tay. Bất quá cũng là, nhóm người này người chính là người ăn người cường giả vi tôn, tử vong là chuyện sớm hay muộn chẳng qua sớm hơn bán khác nhau thôi, mà thạch đảo phía trên bị ăn vĩnh viễn cũng không phải là mạnh nhất tắc kim. Trường 295 hư không đường hầm chung chiến đấu một. Đường tắc kim trên người năng lượng bạo trướng đến mạnh nhất, chỉ nghe oanh một chút, tắc kim cả người giống như nổ mạnh giống nhau, thật lớn thân hình hóa thành vô số mảnh nhỏ Thật giống như là tiểu kê phá sắc giống nhau, thịt sắc rách nát đầy đất, mà bên trong chậm rãi đi ra một người bình thường lớn nhỏ mini tắt kim. Chạm đến chính mình tạm tân thân thể, tắt kim gợi lên khỏe môi, tuy rằng các ngươi tặng ta một cái đại tạo hóa, nhưng là, con người của ta chính là thực mang thù đâu, cho nên, cũng không tính toán tha thứ các ngươi. Lúc này đã xuyên qua hát động tiến vào đến đến tiếp theo đoạn hư không đường hầm đêm vô nguyệt lại là đánh cái hát xì. Làm sao vậy? Không thoải mái. Đông Ly vị ương hỏi. Hắc hắc đêm vô nguyệt méo méo cái mũi, không, hẳn là ai đang mắng ta đi. Ha ha. Yến Vân Sơn chớp mắt hai cái nói, lão đại, này khả năng cùng ngươi có thủ hán đại khái cũng chỉ có kia người khổng lồ thủ lĩnh đi. Hắc hắc, không phải là hắn đang mắng ngươi đâu đi. Liên này lúc này liền nghe thấy được một tiếng vang lớn, bọn họ hiện tại chính là mới ra hắc động không xa, còn có thể nghe cái rõ ràng. Yến Vân Sơn. Ngươi cái miệng quả đen. Đêm vô nguyệt tức giận nói, nàng xem như phát hiện. Yến Vân Sơn đang nói này đó phương diện tốt không linh hư chuẩn linh. Ở bọn họ phía sau thạch đảo có thể chế tạo ra như vậy đại động tĩnh người cũng chỉ có tắc kim. Sư Tôn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại, chúng ta đã ở trên hư không đường hầm thượng, đây là đến vân hoang cuối cùng một đoạn đường, đã không có cách nào lui về phía sau. Chúng ta trước hết cần làm tốt nhất hư tính toán, tắc kim thật sự là quá lợi hại, ta vốn tưởng rằng kêu 12 cái bình độ cao đông say có thể làm hắn ít nhất ngủ cái răm ba bữa. Kết quả chỉ như vậy trong chốc lát thế nhưng liền tỉnh. Có lẽ không dùng được bao lâu hắn liền sẽ phát hiện hát động. Hiện tại trận pháp lực lượng còn ở, hắn rất có khả năng đuổi theo chúng ta mà đến. Không phải có lão đại độc yên đâu sao. Không độc chết hắn tổng cũng có thể làm hắn không thể động đại đi. Tiến Vân Sơn đối nhà mình lão đại tin tưởng chính là cực cường. Nếu là như thế này đương nhiên tốt nhất, nhưng là vạn nhất nói, rất có thể sẽ tạo thành đường hầm dung chuyển, cũng rất có khả năng sẽ dẫn phát thời không gió lốc. Nếu là thật tới rồi lúc ấy, Yến Vân Sơn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Nhìn Đế Tôn nghiêm túc mặt, Yến Vân Sơn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn thật mạnh gật gật đầu. Đông Ly vị Ưng thúc dục khi dẫn la bàn, hy vọng có thể hơi chút nhanh hơn chút tốc độ. Chính là này mò Hư Không Đường hầm lại không thể so phía trước kia phiến diện tích rộng lớn sao trời, Hư Không Đường hầm bao hàm lực lượng nhiều lắm, cổ lực lượng này nghiêm trọng gông cùm xiển xích người nguyên có thể tu vi. Này Hư Không Đường hầm thật sự là quá lợi hại. Ta nguyên có thể ở bên trong này có thể bị phát huy ra tới tam thành, này trong không gian giống như có cái gì lực lượng ở gông cùng siềng xít ta. Nghe xong đế tôn nói đêm vô nguyệt cùng Yến Vân Sơn cũng đi theo kiểm tra. Ta cũng là, bất quá nhưng thật ra không có đế tôn như vậy nghiêm trọng, có thể phát huy ra tới bảy thành. Không đợi Yến Vân Sơn vì rốt cuộc có thứ gì so đế tôn cường tiêu ngạo đâu, liền nghe thấy đêm vô nguyệt nói. Ta nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, hơn nữa, ta cảm giác giống như ta có thể hấp thu này đó lực lượng. À, bà ngoại lão lão đại, ngươi cảm giác không sai đi. Yến Vân Sơn kinh ngạc khẩn trương thời điểm liền dễ dàng nói lắp. Đêm vô Nguyệt Bạch hắn liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ta như là như vậy không đáng tin cậy người sao. Là là là, ta lão đại không phải Yến Vân Sơn gãi gãi đầu. kia lão đại ngươi muốn hay không hấp thu một chút này đó lực lượng, nếu có thể hấp thu nói, hẳn là cũng không có gì chỗ hòng đi. Có thể hay không tăng cường một ít thực lực đâu. Không được đông ly vị ương cái thứ nhất phản đối, hiện tại không phải thời cơ. Đừng quên, hiện tại ở chúng ta mặt sau chính là còn có tát kim như vậy cái đối thủ cường đại ở Như Hổ Dình Ngồi. Hiện tại nếu là Nguyệt Nhi hấp thu kia năng lượng vạn nhất lại cùng phía trước giường Như Lâm vào ngủ say lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến phía trước đêm vô Nguyệt như vậy vô chi vô giác ngủ say đến Vân Sơn có chút ngượng ngùng tuổi đầu là ta đã quên này cha. Yến Vân Sơn đêm vô Nguyệt nói, hiện tại chúng ta đã rời đi huyền thiên đại lục, mặc dù là linh khí loãng như huyền thiên đại lục ngươi ta đều không phải nhất đẳng nhất cao thủ. Húng chi là hiện tại đâu? Thật giống như gặp được tắc kim, chúng ta cho dù là đế tôn đều bó tay không biện pháp căn bản không dám cùng hắn ngạnh tới, nếu là tới rồi linh khí dư thừa nồng đậm vân hoang đại lục, so với chúng ta lợi hại thực lực cường người có khối người, đến lúc đó nếu là ngươi còn như vậy tưởng sự tình không toàn diện không cẩn thận nói thực dễ dàng làm chính mình có hại. Lúc này Hiến Vân Sơn cũng ý thức được chính mình sai lầm ngẫm lại nếu là chính mình lại tiếp tục như vậy đi xuống ở vân hoang đại lục sẽ tạo thành hậu quả liền cảm giác sống lưng có chút lạnh cả người Là, lão đại, ta nhớ kỹ Vài người tiếp tục ở trên hư không đường hầm chung đi trước, hình như là ở hãn hải sao trời chung hoạt động thuyền nhỏ giống nhau Đông ly vị ương là tài công nắm giữ mọi người hướng đi Lúc này đêm vô nguyệt còn lại là tập trung toàn bộ lực chú ý cùng thần thức chú ý đến từ bọn họ tới chỗ hướng đi lúc này đã đi ra chính mình cũ có người khổng lồ thị sắt tát kim xuyên qua tầng tầng lớp lớp người khổng lồ sát chết đi tới hắt động cửa động chỗ kia bốn năm chục người khổng lồ thân thể đã đem đêm vô nguyệt lưu lại độc biến mất háo còn thừa không có mấy tát kim trực tiếp xách lên trong tầm tay nhi thượng một cái người khổng lồ thi thể đem này cường tráng người khổng lồ thi thể trở thành cây trổi giống nhau rửa sạch rất đầy đất dơ bẩn cùng với không có hủy hóa sạch sẽ cốt hài cặn lộ ra tận cùng bên trong năng lượng kết giới ha ha lại là như vậy tiểu xira mặt bộ toàn phi tát kim trực tiếp đem chính mình trong tay dẫn theo người khổng lồ sát chết dùng sức hướng tới năng lượng kết giới liền quăng qua đi xác định không còn có cái gì đầu tiên ám khí linh tinh mới yên tâm duỗi tay giống như bẻ sầu riêng sắc giống nhau lộ ra bên trong hất động. ta đáng yêu địch nhân nhóm ngàn vạn không cần đi qua xa bằng không ta tìm không thấy các ngươi cần phải làm sao bây giờ a nói xong trực tiếp thả người nhảy liền trực tiếp nhảy vào hất động. đêm vô nguyệt ở trên hư không đường hầm trung thực lực không chịu hạn chế tát kim càng là như vậy Hắn trong thân thể sở hữu năng lượng đều thí đến từ chính này phương hư không. Hư không đường hầm đối đông ly vị ương tới nói là cản tay nhưng là đối tắt kim tới nói lại như là về tới cơ thể mẹ bên trong giống nhau, phi thường thoải mái thích ý. Ở tắt kim tiến vào đến hư không đường hầm một cái chớp mắt, toàn bộ đường hầm liền đi theo một trận dung chuyển, thậm chí xuất hiện vù vụ, vụ thanh. Tắt kim băn khoăn nhưng không giống đêm vô nguyệt như vậy nhiều, ở trên hư không đường hầm, mỗi hành tẩu một bước hắn đều phải hấp thu rất một bước năng lượng. Hắn nhưng thật ra hấp thu thích ý chính là toàn bộ đường hầm lại là nên đón thật lớn dung chuyển. Bởi vì năng lượng đang không ngừng bị rút ra, toàn bộ đường hầm thậm chí có tùy thời đều khả năng sẽ sụp đổ dường như. đông ly vị ương dùng ra toàn lực tới thúc dục khi dẫn la bàn chính là tốc độ này lại vẫn như cũ không đủ mau. Phía sau sụp đổ thật giống như là đồ mì nổ quân bài giống nhau, một chút một chút tới gần đêm vô nguyệt đám người. Đế tôn, hắn mau đuổi theo lên đây. Yến Vân Sơn quay đầu lại mơ hồ đều có thể nhìn đến một đoàn tinh quang bao vây hình người di động vật thể, không cần tưởng đều có thể biết, đây là đuổi sát mà đến tắc kim. Ta đã tăng lên tới lớn nhất tốc độ, lại tiếp tục đi xuống khi dẫn la bản cấu trúc năng lượng kết giới liền sẽ phá rớt, đến lúc đó các ngươi hai cái liền nguy hiểm. Đông ly vị ương rất là sốt ruột, mồ hôi một giọt một giọt hạ xuống. Đêm vô nguyệt quay đầu thời điểm vừa lúc nhìn thấy một giọt mồ hôi dọc theo đế tôn mép tóc chảy xuống xuống dưới. Đêm vô nguyệt nhấp, nhấp môi. Bá một chút dạy nguyệt trùy thủ trực tiếp nhắc tới trên tay. Hiện tại cũng không phải là lưu thủ lúc, lần này nàng không chỉ có điều động ra tới một quả, mà là dạy nguyệt trùy trăm cái trùy thủ. Này trăm cái trùy thủ giống như vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị chiến đấu công phong giống nhau quay chung quanh ở đêm vô nguyệt bên người, tùy thời chờ đợi chúng nó chủ nhân hạ lệnh công kích. Dựa vào chính mình tại đây phương không trung không chịu lực cản, đêm vô nguyệt trực tiếp rời đi năng lượng kết giới bảo hộ phạm vi, bảo hộ ở bên ngoài. nguyệt nhi trở về Đông ly vị ương chú ý tới phía sau động tinh thời điểm đêm vô nguyệt đã rời đi, nhìn đêm vô nguyệt bóng dáng đông ly vị ương kinh hãi. Không được, ngươi mau trở lại. Không hoàng tại đây một khắc lan tràn ở đông ly vị ương ngực, hắn có một loại không tốt lắm dự cảm, loại này mánh liệt dự cảm làm hắn khủng hoảng đến phát cuồng. Sư tôn, ngươi chỉ cần khống chế khi dẫn la bàn liền hảo, giữ lại, ta tới, ngươi yên tâm, ta sẽ chặt chẽ đi theo ngươi tả hiếu. Đêm vô nguyệt quay đầu mỉm cười. Chính là này tôi cười không chỉ có không có bình ổn đông ly vị ương trong lòng khủng hoảng ngược lại làm nó càng hơn. Phần 209 Lão đại, ta cũng phải đi giúp ngươi. yến Vân Sơn cũng muốn đi theo đi ra ngoài này năng lượng kết giới, chính là mặc kệ hắn như thế nào đâm, lại vẫn như cũ là thất bại. Đại khái khi dẫn la bàn cũng cảm thấy ta có thực lực có năng lực làm chuyện này, yến Vân Sơn, tới rồi vân hoang ngươi cần phải gia tăng nỗ lực a Ha ha ha, chết đã đến nơi cư nhiên còn có thời gian nói chuyện thiếm. Thật sự đến khen một chút các ngươi tâm chính là thật đủ đại. Đúng lúc này, tắt kim đã hành biết bọn họ phụ cận, chỉ ở bọn họ phía sau cây số tả hữu địa phương. Đêm vô nguyệt đôi tay đột nhiên nắm chặt thành quyền. Tắt kim thủ lĩnh, bất quá mấy cái canh giờ không gặp, ngươi này biến hóa nhưng thật ra rõ ràng thực a, nếu không phải ngươi nói ra lời nói tới ta đều phải nhận không ra đâu. Đêm vô nguyệt ý có điều chỉ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tắt kim đặc biệt ở trên má hắn nhìn chăm chú thật lâu sau. Này ánh mắt làm Tát Kim nghĩ đến chính mình thừa nhận đau, cùng với đã hủy dung mặt. Ta muốn cho các ngươi chết, các ngươi muốn chết. Tát Kim lập tức tăng lớn đối hư không chi lực hấp thu, mắt nhìn hư không đường hầm sụp đổ liền phải đến đêm Vô Nguyệt bọn họ dưới chân. Trong lúc nguy cấp, đêm Vô Nguyệt dùng sức một giậm, chống không một vật hư không dường như là mặt đất giống nhau phát ra ong tiếng vang, từng đạo sóng gợn từ đêm Vô Nguyệt dưới chân giống bốn phía lan tràn khai đi. Mà theo này sóng gợn lan tràn, hư không đường hầm hình như là bị tu bổ thượng giống nhau. Không hề sụp đổ. con rất thật sự có tài, ta vẫn luôn thực thưởng thức thực lực cao nữ nhân. Nữ nhân, nếu là ngươi lúc này bỏ gian tà theo chính nghĩa theo ta, ta không chỉ có tha cho ngươi bất tử còn sẽ đời này kiếp này chỉ chuyên sủng ngươi một người, như thế nào? Nghe xong Tắc Kim nói đêm vô nguyệt lại là không chút khách khí châm chọc trở về. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tắc Kim, ngươi xác định cùng ngươi là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi nếu là không có gương ta có thể hữu nghị tài trợ ngươi à? Làm cho ngươi hảo hảo nhìn một cái chính mình bộ dáng, cũng hảo minh bạch minh bạch, ngươi cùng ta sư tôn rốt cuộc ai là ám ai là minh. Chương 296 hư không đường hầm chung chiến đấu 2. Đêm Vô Nguyệt nói xong không đợi Tát Kim trả lời lại dường như tự nói giống nhau châm chọc một câu. Bất quá hết ngồi đáy giếng cũng xứng cùng Tiểu Nguyệt đánh đồng. Thật là thiên đại chế cười. Lúc này Đêm Vô Nguyệt giống như nên chiến tướng quân giống nhau, quanh thân nhu mỹ bình thản kể hết không thấy, cả người từ trên xuống dưới đều để lộ cường thế khí phách làm người nhìn không khỏi tâm sinh một loại chinh phục, Nhìn đến như vậy đêm vô nguyệt tát kim con con môi. Làm sao bây giờ, trước mắt nữ nhân này thật là càng ngày càng thú vị, vốn dĩ chỉ cảm thấy nàng xứng đôi cùng chính mình đứng chung một chỗ, đến sau lại lại bị nàng khí nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại sao, nhìn đến nàng cái dạng này, tát kim đột nhiên cảm thấy nếu là trực tiếp giết nàng không khỏi quá không thú vị chút, trên thế giới này có thể làm hắn xưng là thú vị nữ nhân chính là không nhiều lắm, nếu gặp đương nhiên là hảo hảo giam cầm lên mới là. Tắt kim giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mặt, nếu không có ngươi độc yên, năm đó ta gương mặt này cũng coi như là có thể câu nữ nhân xua như xua vịt, bất quá cũng may mắn ngươi độc yên nhưng thật ra cho ta một hồi tạo hóa, công lực thăng cấp không nói cũng trở rất kia tầng người khổng lồ thể xác. Chư bỏ một thân tu vi cùng trên mặt sẹo, nhưng thật ra cái gì tạp chất cũng không dư lại. A, như vậy tính tính cũng coi như là ưu khuyết điểm tương đễ. Nột, cho nên ngươi đi theo ta mới là sáng suốt nhất lựa chọn, bằng không Ngươi nhưng chính là ta địch nhân đâu. Nói cuối cùng một câu, tắt kim cả người đều biến đủ rột rất nhiều, trong ánh mắt cũng để lộ một ít tâm trầm. Muốn đánh liền đánh, lại nhảy dài dòng phí nói cái gì. Đêm vô nguyệt thật sự là lười đến nghe tắt kim này một đống tự luyến độ cực cường luận điệu. Hừ, cùng sư tôn so, hắn cũng xứng. Nói đánh là đánh, đêm vô nguyệt dẫn theo trùy thủ liền xông lên trước chiến đấu. Trăm cái dệt nguyệt trùy thủ bị nàng chia làm tam bộ phận, thứ hai bị dùng để phong ngự. Không chỉ có là nàng còn có không chế được khi dẫn la bàn đế tôn cùng Yến Vân Sơn. Giữ lại ba mươi mấy cái truy thủ trở thành nàng công kích đi trước binh. Dế Nguyệt truy thủ bị đêm Vô Nguyệt rót vào vào nguyên có thể, toàn bộ đều tản ra một cổ nhiếp người thanh lãnh quang huy, hướng tới Tắt Kim tật bắn mà đi. Đối đêm Vô Nguyệt thế tới rào rạt công kích Tắt Kim không đợi bụng, chỉ thấy hắn dường như là ở trong mưa sân vắng tản bộ giống nhau, chỉ là hơi chút giật giật thân thể lại tránh được sở hữu công kích. Người cho rằng như vậy liền kết thúc sao? Đêm vô Nguyệt hừ lạnh cười, trực tiếp một tay hồi chiêu, bị Tát kim tránh thoát dệ Nguyệt Trủy thật giống như là có linh giống nhau xinh xôi xoay cái cong nhi lại một lần hướng tới Tát kim mà đến, lúc này đây nhắm chuẩn chính là hắn phần lưng. Chút tai mọn, ngươi nếu cho rằng này liền có thể thương đến ta kia nhưng chính là mười phần sai. Tát kim lăng không vừa lận, dệ Nguyệt Trủy rán hắn quần áo xét qua, tuy rằng hung hiểm nhưng là rốt cuộc vẫn là không thể thương đến hắn mảy may. Liên tiếp hai lần công kích đều không có hiệu quả thậm chí tắt kim giống như treo trọc tiểu hài tử giống nhau, chảo phùng ánh mắt kích thích tới rồi đêm vô nguyệt. Nàng vận khởi chính mình huyền vũ chân kinh, Duyện Nguyệt chủy thủ hình như là hóa thân vị phượng hoàng long đuôi giống nhau quay trùng quanh ở đêm vô nguyệt chúng quanh, doanh doanh thanh quang làm đêm vô nguyệt thoạt nhìn hình như là lam phượng hoàng giống nhau lánh diễm. Đêm vô nguyệt vận chuyển huyền vũ chân kinh lúc sau, Duyện Nguyệt chủy công kích cường độ là phía trước năm lần, năm lần công kích rốt cuộc là cường đại rồi rất nhiều. Liền tính là tắt kim lại không đem đêm vô nguyệt đối thủ này xem ở trong mắt cũng không thể không coi chọc lên. Hai người chiến đấu thời điểm, Đông ly vị ương cũng không nhàn rỗi, hắn nỗ lực thúc giục khi dẫn la bàn, nhanh hơn đi hướng vân hoang nệnh bước. Hắn biết, Nguyệt Nhi sở dĩ hiện tại còn ở đau khổ tác chiến, vì chính là phải cho Hiến Vân Sơn cùng hắn tranh thủ đến một đường sinh cơ, hiện tại hắn nguyên có thể bị quản chế, có thể làm cũng chỉ có này đó. Tại đây phía trước tắt kim cường đại bọn họ cũng không dám trực diện đối thượng. Hiện tại Tát kim đối chiếu phía trước càng cường, Nguyệt Nhi cùng hắn chiến đấu cũng chỉ có thể là kéo dài một ít thời gian. Ha ha Tát kim một bên trốn tránh đêm vô Nguyệt công kích một bên nói, ngươi xem, ly thiên bọn họ đều phải rời đi, bọn họ muốn bỏ xuống ngươi đâu, ngươi nhìn, quả nhiên vẫn là ta càng đáng tin cậy một ít. Nghe Tát kim nói, đêm vô Nguyệt trong lòng một trận thả lỏng, xem ra sư tôn là đoán được nàng tâm chỗ suy nghĩ. Vì thế cả người cũng lặng lẽ hướng tới đông ly vị ương bọn họ phương hướng di động tới. Ngươi càng có thể tin được không? Ta nhưng cũng không cảm thấy đêm vô nguyệt trong miệng nói chuyện, trong tay động tác cũng không nhàn rỗi. Hai người lại chiến đấu trong chốc lát, tuy rằng tát kim giống như láo miêu treo đùa ấu chuột giường như thả không ít thủy, nhưng là có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã là đêm vô nguyệt cực hạn. Nguyệt nhi, phóng ta ra tới, ngươi còn có ta. Hồng hoang thiên tịch nhan biết đêm vô nguyệt đã tới rồi hỏng mất bên cạnh vội nói. Ta tiểu điều nhi a, nên trở về lồng sắt tát kim lúc này tựa hồ cũng là phiền chán treo trọc. Hắn trong miệng hừ không có điều ca nhi, hướng tới đêm vô nguyệt bay nhanh mà đến. Thường đem ta dưỡng thành chim hoàng yến. Nam mơ. Tiếp theo nháy mắt, đêm vô nguyệt quanh thân phóng xuất ra cường đại năng lượng, luồng năng lượng này sóng trực tiếp gương cập tới rồi tắt Kim, không, có biện pháp, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh ngừng chân. Lúc này đêm vô nguyệt dường như là một đóa song sắc hoa, một cổ màu đỏ năng lượng từ nàng giữa mày chỗ phóng thích mở ra, phát ra quang màu đỏ năng lượng dường như hồng lụa mang giống nhau quấn quanh ở nàng trên người. Đái kia lóa mắt quang mang một chút tan đi, Tát Kim liền thấy quấn quanh ở đêm Vô Nguyệt trung quanh thần hoàng Tịch Nhan. Tát Kim toàn bộ đồng tử co rụt lại, "Này phượng hoàng, này phượng hoàng là phượng đế cái kia xấu nữ nhân tọa kỵ." Tuy rằng ký ức xa xôi, chính là chẳng sợ đã trải qua vạn năm năm tháng, chính là đối chính mình sinh tử kẻ thù hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng, chẳng sợ Tịch Nhan quên mất hắn, hắn đều có thể liếc mắt một cái đem Tịch Nhan nhận ra tới. Hắn cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, khép mắt nhìn về phía bị thần hoàng vây quanh đêm Vô Nguyệt trên người. Nhìn hiện tại bộ dáng này, tịch nhan hẳn là không có nhận ra hắn tới, kia hắn vẫn là mặc không lên tiếng chớ nên rút dây động dừng hảo. Bất quá, cái này đêm huyền rốt cuộc là người nào? Tịch nhan lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng bên người? Chẳng lẽ phượng đế đã chết sao? Bằng không vì cái gì nàng tọa kỵ sẽ khắc nhận tân chủ? Đúng vậy, phượng đế hẳn là đã chết, bằng không thạch trên đảo không môn đại trận không nên sẽ ở mất đi hiệu lực lúc sau cũng không có người tới sửa chữa. Ha ha ha ha, phượng đế đã chết, nàng đã chết. Tuy rằng phượng đế không phải tắt kim giết chết, chính là biết chính mình lão kẻ thù tin người chết tắt kim vẫn là một trận trong lòng vui sướng. Lại nhìn về phía đêm vô nguyệt thời điểm lại là suy nghĩ, chẳng lẽ cái này đêm huyền là phượng đế hậu nhân? Không đúng, nếu là phượng đế hậu nhân nói, tiêu ít nhất cũng đến là họ phượng áp vân hoang đại lục ai không biết, phượng gia nữ chính là chưa từng có gả đi ra ngoài tiền lệ, chính là vẫn luôn là cái nến rể, sở sinh chi tử cũng đều toàn họ phượng. Cho nên này đêm huyền thật sự là dùng tên giả. Kia nàng chính là Phượng thị gia tộc người. Ha ha, Thư Hảo, Thư Hảo a, nếu là Phượng thị tộc nhân, lại có thần hoàng tịch nhan tùy hộ này thân, kia kế thừa nàng lao tổ tông thiếu hạ nợ hẳn là cũng là đương nhiên đi. Tắt Kim không có nói nữa, nhưng là không còn có bảo tồn thực lực, hai người chiến đấu, lúc này mới chân chính bắt đầu. Tịch Nhan đã sớm xem Tắt Kim khó chịu, hiện tại đêm vô cuối tháng với đêm nàng từ Hồng Hoang Thiên Triệu hồi ra tới, tất nhiên là muốn tấu Tắt Kim hắn mẹ ruột đều nhận không ra. Chỉ nghe một tiếng Phượng Minh vang lên, Tịch Nhan ngửa mặt lên trời cao minh một tiếng rồi sau đó trực tiếp há to miệng đem một ngụm thần hoàng chi hỏa phun hướng Tắc Kim, cùng lúc đó, một đôi cánh cũng là liên tiếp kích động, một đoàn một đoàn thần hoàng chi hỏa mang theo đáng sợ năng lượng dường như không cần tiền giống nhau tạm hướng về phía Tắc Kim. Thần hoàng chi hỏa, nhưng đốt thiên địa. Thần hoàng chi hỏa chính là cùng chân long chi viêm giống nhau bá đạo tồn tại, Tắc Kim cũng không dám cứng đối cứng, chỉ phải tạm thời tránh né, bộ dáng hơi có chút chật vật. Chính là vẫn luôn như vậy tránh né cũng không phải biện pháp Tắc Kim cảm thấy hắn yêu cầu càng nhiều càng nhiều năng lượng. Tắc Kim trực tiếp duỗi tay tham hướng hư không, muốn hấp thu rất càng nhiều năng lượng tới vì mình dùng. Nguyệt Nhi, ngươi mở ra hồng hoang thiên cấm chế, đồng thời hấp thu hư không chi lực, chớ nên làm hắn thực hiện được. Hảo! Đêm vô Nguyệt tuy rằng tưởng nói vạn nhất nàng giống phía trước hấp thu tinh dẫn chi lực thời điểm giống nhau hôn mê qua đi nên làm cái gì bây giờ, chính là nàng tin tịch nhan, tịch nhan tuyệt đối sẽ không hại nàng. Vì thế ở tịch nhan dưới sự bảo vệ đêm vô nguyệt trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, nâng lên đôi tay đem hết toàn lực hấp thu hư không chi lực. Hư không chi lực rốt cuộc cùng tinh dẫn chi lực đồng tông cùng nguyên, ở trên hư không chi lực tiến vào đến đêm vô nguyệt thân thể trong nháy mắt, đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy có một loại ngực buồn tâm chất cảm giác, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, những cái đó lắng động lại ở nàng kinh lạc đan điển tinh dẫn chi lực lại là tự phát bắt đầu chống cự lại này đó tân xâm lấn hư không chi lực. Cũng may tinh dẫn chi lực muốn so hư không chi lực năng lượng cao một cái tầng cấp, ngạnh sinh sinh ngăn chặn những cái đó bạo loạn hư không chi lực, thả dẫn đường chúng nó sôi nổi dũng hướng về phía đã sớm chuẩn bị tốt tiếp nhận hồng hoang thiên. Giờ khắc này, đêm vô nguyệt cảm nhận được xưa nay chưa từng có sàng khoái, cả người quanh thân lỗ chân lông đều giống như bị mở ra giống nhau, nơi chốn lộ ra thấm lạnh cùng thích khí. Nhắm mắt lại đêm vô nguyệt không phát hiện, bởi vì nàng này thanh thế to lớn hấp thụ. Hư không chi lực trực tiếp tái nạng cùng tịch nhan trung quanh hình thành một cái cỡ trung gió lốc giống nhau năng lượng toàn Tắc Kim không chỉ có hấp thu không đến hư không chi lực, ngay cả chính hắn trong cơ thể bản thân có hư không chi lực, thậm chí đều có chút không chịu khống chế tràn ra bên ngoài cơ thể hướng tới đêm vô nguyệt chào dâng mà đi. Tuy rằng này lực lượng cũng không có bị đêm vô nguyệt trực tiếp hấp thụ, nhưng là khế ước là cộng sinh, cùng đêm vô nguyệt khế ước nhận chủ hồng hoang thiên hấp thu này năng lượng sau thực lực tăng lên đêm vô nguyệt thực lực cũng đi theo tăng lên. Cùng lúc đó. Đêm Vô Nguyệt khế ước thú mặc kệ là Tịch Nhan cũng hảo vẫn là Bạch Liên Hồng Liên thậm chí là đằng tổ cùng lang giáo mèo đen đều có nhất định tỷ lệ tăng lên. Nhìn đêm Vô Nguyệt bên này thanh thế to lớn, Tát Kim thầm hận nắm chặt nắm tay. Tịch Nhan hắn đánh không lại, ngay cả hư không chi lực đều bị nữ nhân này cấp hấp thụ. Trận này thắng mặt không lớn. Phần 210. Tát Kim rất xa liếc liếc mắt một cái hư không đường hầm cuối đã ở cách đó không xa. Hắn biết kia một mặt chính là Vân Hoang đại lục, hắn đã từng sinh hoạt quá địa phương. Thôi Giữ được rừng xanh sợ gì không tùy lốt Chỉ cần bảo tồn hảo tự thân lại tăng lên đến đủ thực lực Sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ báo thủ Dù sao, bọn họ cũng trốn không thoát vân hoang đại lục không phải sao Điện quang thạch hỏa chi gian tát kim cũng đã làm ra quyết định Trước 297 rời khỏi sau tát kim ấp hủ ra bản thân cường đại nhất nhất chiều Trực tiếp một cái cử hành năng lượng cầu hướng tới đêm vô nguyệt tịch nhan tạm qua đi Rồi sau đó trực tiếp giống như sao băng giống nhau hướng tới hư không đường hầm kia đầu bay nhanh mà đi Ở trước khi đi còn không quên lại cấp đêm vô nguyệt bọn họ xử ám, hắn đem từ chính mình thủ hạ trong thân thể hấp thụ những cái đó chính mình tiêu hóa không được lệ khí, bạo ngược tất cả rót vào tiến hư không đường hầm chung Ở đêm vô nguyệt cùng tịch nhan tránh đi kia nhất chiêu thời điểm phát hiện đã không thấy tát kim bóng dáng. Hắn chạy. Đêm vô nguyệt còn không có phản ứng lại đây, nàng giống như đã thành công đánh lui cường đại tát kim đâu. Đúng vậy, nguyệt nhi hắn đào tẩu tịch nhan oai quá đầu đối với đêm vô nguyệt cười, nhưng mà dây lát nàng sắc mặt đại biến Không tốt. Hư Không Đường Hầm năng lượng vốn là bạc nhược, cái này đáng chết tát kim đang chạy trốn thời điểm thế nhưng hướng đường hầm rốt vào vào chút cuồng bạo năng lượng, Hư Không Đường Hầm sợ là muốn sụp xuống. Sư Tôn, đêm vô nguyệt kinh hãi, nàng trực tiếp triệu hồi ra Bạch Liên Hồng Liên hai tiểu thú, chỉ một cái chớp mắt liền mang theo đã hóa thành hình người tịch nhan biến mất ở tại chỗ tiến vào tới rồi khi dẫn la bàn kết giới chung. Sắc như tịch nhan sơ liệu, Hư Không Đường Hầm dường như đã xẻ ra động đất giống nhau bắt đầu tần độ không đồng nhất chấn động, lay động Sư Tôn, mau chút, hư không đường hầm muốn sụp. Nguyệt Nhi, ngươi chạy nhanh rời đi, rời đi nơi này, đi vân Hoàng, không cần lo cho ta. Đêm vô Nguyệt đống nhiên nghĩ tới chính mình không hồ linh thú, vừa rồi ở nàng hấp thu hư không chi lực thời điểm nàng có thể cảm giác được Bạch Liên Hồng Liên năng lực cũng là thăng cấp. Hồng Liên, mang theo Sư Tôn cùng Yến Vân Sơn rời đi. Bạch Liên mang theo ta cùng Tịch Nhan rời đi. Lập tức, ở đêm vô Nguyệt nói này đó đồng thời, toàn bộ hư không đường hầm qua lại đông đưa hơn nữa liên tiếp xuống phía dưới sụp đổ. Đông Ly Vị Ương muốn cự tuyệt, muốn tới gần đêm Vô Nguyệt đều làm không được. Mà Hồng Liên ở được đến chủ nhân mệnh lệnh lúc sau cũng là vèo một chút liền bay về phía Đông Ly Vị Ương cùng Yến Vân Sơn. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đường hầm rốt cuộc không chịu nổi, trong khoảng thời gian ngắn đường hầm sụp đổ, tạo thành đường hầm năng lượng một chút một chút tan ra ở không trung. Đêm Vô Nguyệt thấy như vậy một màn, nghĩ đến tắt kim cường đại, tâm hung ác, trực tiếp rộng mở Hồng Hoang Thiên Sở hữu cấm chế bao gồm chính mình. Toàn lực hút vào hư không đường hầm sụp đổ sau mảnh nhỏ, này đó mảnh nhỏ đều là năng lượng, hơn nữa đêm vô nguyệt có thể cảm giác được đến này đó năng lượng muốn so ở trên hư không bên trong tùy ý hấp thụ những cái đó muốn tinh thuần rất nhiều. Nguyệt nhi, ngươi không muốn sống nữa, tịch nhan kinh hãi, nàng muốn ngăn cản nàng, chính là làm đêm vô nguyệt khế ước thú nàng không có cách nào, hơn nữa tại đây mảnh liệt hư không chi lực bị đêm vô nguyệt hấp thu tiến vào thời điểm bị bắt nàng cũng ở đồng thời bắt đầu tăng lên cảnh giới hấp thu này đó năng lượng. Mãi cho đến đêm Vô Nguyệt hấp thu toàn bộ hư không đường hầm Tàn Tiên, thậm chí bởi vậy mà đưa tới thời không gió lốc, ở gió lốc thổi đến các nàng bên người trong nháy mắt, đêm Vô Nguyệt cùng Tịch Nhan ở Bạch Liên dưới sự trợ giúp thành công biến mất ở tại chỗ. Ở đêm Vô Nguyệt biến mất lúc sau, nơi phiến hư không cũng không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại, một đoàn khói đen một đoàn khói trắng dường như quỷ mị giống nhau bá bá bá ở trên hư không bên trong qua lại thoảng hiện, nếu là nhìn kỹ là có thể đủ thấy được, bọn họ dưới chân đốn điểm lại là từng mảnh trong suốt băng tinh. Chủ nhân, nơi này xuất hiện thời không gió lốc khói trắng bên trong truyền đến một tiếng giọng nữ. A, ơn khói đen bên trong cũng là truyền ra một tiếng lãnh đạm ứng hòa. Khói đen bên trong người bỗng nhiên một đốn, khói đen bên trong vươn một đôi tái nhựa tay, ở trên hư không bên trong hư bắt một phen. Này phiến trong hư không vì sao sẽ lưu lại nàng hương vị. Chẳng lẽ nàng cũng xuất hiện ở chỗ này. Khói đen bám một chút tan đi, lộ ra bên trong hắc ý thìa nam nhân. To rộng màu đen áo tràng áo tràng đem hắn cả người bao phủ ở trong đó thấy không rõ hắn mặt mày chỉ có thể nhìn đến trên má hắn một khối thoạt nhìn đáng sợ lại có thể sợ ra thú. "Chủ nhân, ngài vì sao dừng lại?" Khói trắng bên trong cũng chậm rãi lộ ra một nữ nhân mặt, nếu là đêm vô nguyệt còn ở nói nhất định có thể nhận ra tới nữ nhân này đúng là lúc trước ở Lạc Thành ngoại ô nàng cầu kiến Bạch thần ý, ý thời điểm gặp được nữ nhân kia. kỳ "Zukiona, ngươi nói khả năng sao? Nàng khả năng cũng xuất hiện sao?" Khoác áo choàng đen bạch tử mộ lẩm bẩm hỏi, tuy rằng hắn là đang hỏi dù Kỳ Ona nhưng là dù kỷ ô nã lại biết chủ nhân có lẽ cũng không cần nàng trả lời. Quả nhiên, căn bản không đợi nàng trả lời, Bạch Tử Mộ còn nói thêm, nếu là, nếu là ta rời đi huyền thiên đại lục còn có thể gặp phải nàng lời nói, có lẽ là trời cao cũng cảm thấy ta không nên liền như vậy yên lặng buông tay, thậm chí ở nàng cũng không biết thời điểm. Tình khởi tình diệt đều chỉ là hắn một người sự nói, không khỏi cũng quá bi ai chút. Vốn dĩ, hắn đã hạ quyết tâm từ bỏ, nhưng là nếu là thật sự làm hắn lại một lần gặp được, Có phải hay không cũng thuyết minh, thiên đạo cũng cảm thấy hắn không nên từ bỏ đâu. Dù kỳ ố nạ không có chen vào nói, nàng biết không quản nàng nói cái gì chủ nhân cũng sẽ không nghe. Chủ nhân đối cái kia nàng không biết nàng đại khái liền giống như nàng chính mình đối chủ nhân giống nhau đi, giống như tiến vào phồn hoa mê trướng, chỉ xem tới được người kia mà thôi. Nếu là, nếu là cái kia nàng cũng thích chủ nhân nói, nàng thật sự không ngại liền đem chính mình thu nhỏ lại lại thu nhỏ lại, chỉ làm chủ nhân khế đất thú. Ở hắn bên người lẳng lặng nhìn hắn hạnh phúc liên hảo. Chủ nhân hắn đã thực đáng thương, bởi vì công pháp gây ra đã ở thành ma trên đường càng đi càng xa. Nhìn chủ nhân từ một cái nhẹ nhàng công tử một chút biến thành hiện tại cái dạng này, nàng trong lòng có nói không nên lời đau. Nàng biết lúc này chủ nhân là chán ghét chính hắn, thậm chí không tiếp đem chính mình từ Huyền Thiên Đại Lục trục xuất, từ lời trước yêu vương nơi đó nghe nói Huyền Thiên Đại Lục ở ngoài còn tồn tại một cái khác đại lục thời điểm liền tồn rời đi tâm trí. Hắn không nghĩ quấy rầy cái kia nàng sinh hoạt. Cũng không nghĩ chính mình thân nhân nhìn đến lúc này không người không quỷ chính mình, biện pháp tốt nhất chính là rời xa. Con hảo, bọn họ là yêu ma, thả chủ nhân tu hành công pháp có thể cắn nuốt thiên địa chi gian bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, mặt trái cảm xúc là hắn chất dinh dưỡng cũng là hắn tồn tại cơ sở. Mặc kệ là nơi nào, chẳng sợ bị thiên đạo quên đi góc, chỉ cần có mặt trái cảm xúc tồn tại chủ nhân là có thể đủ tới nơi đó. May mà bọn họ tìm kiếm tới rồi con đường này. Ở thiếu chút nữa nhi bị lạc ở trên hư không tinh vực thời điểm cảm nhận được đến từ nơi này mặt trái cảm xúc mới cuối cùng tìm được rồi chính xác lộ. Chủ nhân, chúng ta vẫn là mau một ít đi, nơi này, thật là không thể đãi, thời không gió lốc sợ là còn sẽ tái xuất hiện. ân Chỉ một cái chớp mắt, bạch tử mộ cùng dù kỷ ô nạ liền lại hóa thành một đen một trắng lưỡng đạo xương khói theo tắt kim rời đi quỹ đạo biến mất. Huyền thiên đại lục. Âu Dương Chí Hoành hôm nay sáng ngời liền rời khỏi giường. Đi Âu Dương ra đại kho lấy thượng trung hạ tam phẩm tinh thạch cắt trăm cái, bắt đầu rồi hắn mỗi một ngày đều cần thiết phải làm sự. Suy thưa nạp tinh thạch túi chữa vật Âu Dương Chí Hoành đi tới Cấm Điểu Thần Miếu phía trước đại trận thượng, đem tinh thạch rựa theo đế tôn Đông Ly vị ương yêu cầu tiếp tục bổ khuyết đi vào, loại chuyện này hắn đã làm rất quen thuộc, rốt cuộc từ chính mình duy nhất đồ đệ đêm Vô Nguyệt bọn họ đoàn người rời đi sau liền bắt đầu, thô thô tính ra cũng có nửa năm lâu. Âu Dương Chí Hoành ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Thật là không biết Nguyệt Nhi Tiểu Sơn bọn họ rốt cuộc như thế nào. Có phải hay không đã thành công tới Vân Hoang Đại Lục? Bất quá dựa theo đế tôn theo như lời, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là đại trận cùng khi dẫn la bàn lại nói tiếp cũng coi như là tử mẫu trận, chỉ cần cấp đại trận tiếp viện sung túc tinh thạch làm nguồn năng lượng, như vậy xa xôi khoảng cách ngoại khi dẫn la bàn liền cũng có thể được đến năng lượng tiếp viện. Mà hiện tại hắn mỗi ngày làm chính là cấp đại trận tăng thêm tinh thạch. Đế Tôn còn nói nếu là đại trận tiếp tục vận hành thả vô dị tượng đã nói lên bọn họ còn ở trên đường, giả như đại trận đỉnh chỉ tắc thuyết minh bọn họ có lẽ đã tới vân hoang đại lục. Nếu là đại trận đột nhiên hỏng mất nói, đã nói lên bọn họ gặp ngoài ý muốn. Đại trận hết thảy bình thường, phải nói minh nguyệt nhi bọn họ còn tính bình an đi. Âu Dương Chí hoành tưởng. Nhưng mà liền ở hắn đem hôm nay điểm chính tiếp viện tinh thạch bỏ vào đại trận thời điểm, toàn bộ đại trận lại bắt đầu lập lẻ quan mang thậm chí kéo toàn bộ Âu Dương gia chủ đảo cũng đi theo rung động. "Tộc lão, tộc lão, đây là có chuyện gì a?" Ha? Âu Dương gia tân gia chủ Âu Dương Chí Hào nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới. Âu Dương Chí Hoành nhìn toàn bộ đại trận cả người đều có chút rạng ra. Đại trận đã xảy ra dị tượng, nhìn cái dạng này đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. "Này, đây là có ý tứ gì? Là hắn tưởng cái kia sao?" Nguyệt Nhi, Tiểu Sơn bọn họ thật sự, thật sự rất có thể hội ngộ khó sao? Chính là rõ ràng có một cái như vậy cường đại đế tôn còn có cái gì là có thể xúc phạm tới bọn họ sao? Nhưng mà tuy rằng đại trận thượng quang mang qua lại lập lòe, nhưng là lại cũng chỉ là lập lòe không còn có mặt khác di động. Âu Dương Chí hoành dường như đại mộng sơ tỉnh giống nhau dùng sức bắt lấy nâng hắn Âu Dương Chí hảo cánh tay. Mau. Tinh thạch. Mau lấy tinh thạch tới. Nga. Ân. Mau đi tìm đại quản gia, đem đại trong kho sở hữu tinh thạch toàn bộ đều cho ta lấy lại đây. Âu Dương Chí Hảo một phát lời nói, thực mo Âu Dương gia đại quản gia liền đem Âu Dương gia đại trong kho có thể lấy tinh thạch toàn bộ đều cầm lại đây. Thô thô nhìn lại, chừng trên dưới một trăm tới cái thu nạp túi. Âu Dương Chí hoành giống như điên rồi giống nhau, trực tiếp từ quản gia trong tay đoạt lấy mười mấy thu nạp túi, đem này nội tổn phóng tinh thạch không cần tiền hướng tới đại trận đầu đi vào. Tinh thạch đầu nhập thoáng ngăn chặn đại trận hỏng mất, nhìn thấy hữu hiệu Âu Dương Chí hoành trong lòng vui vẻ tiếp đón Âu Dương Chí Hảo cùng nhau đem tinh thạch đầu nhập tiến đại trận bên trong. Loại tình huống này rằng có ước chừng có 3 ngày, rốt cuộc, đại trận thượng không hề có quang mang liên tiếp kích động, hơn nữa toàn bộ đại trận hình như là mệt mỏi giống nhau trầm dãi ảm đạm xuống, dưới, không giống phía trước như vậy sáng ngời, nhưng là lại còn có một chút nhàn nhạt bạch quang. Tông lão, hiện tại đây là Âu Dương Chí Hoành nhìn vững vàng xuống dưới đại trận yên lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía tân gia chủ Âu Dương Chí Hảo, "Ân, không có việc gì, ta tưởng bọn họ có lẽ tới rồi đi." Thật sự. Ha ha kia thật đúng là thật tốt quá. Âu Dương Chí hoành cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đạo không phải nói hắn cùng đêm vô nguyệt bọn họ quan hệ có bao nhiêu hảo, có thể vẫn luôn vướng bận bọn họ. Đương nhiên hy vọng bọn họ hảo nhưng thật ra thật sự, nhưng là càng mấu chốt chính là nếu là còn không đến nói, đại trận sở yêu cầu tinh thạch tiêu hao thật sự là quá lớn, ngày thường tạm thời không nói, chính là này ba ngày liền hoa rất Âu Dương ra thật vất vả tích góp ra tới tổn kho một nửa. Nếu là lại đến như vậy hai lần, Âu Dương gia chính là lại muốn quá thượng bán của cải lấy tiền mặt trầm thủy mục sống qua nhật tử. Hắn hiện tại là Âu Dương gia gia chủ, sở muốn tự hỏi đương nhiên là Âu Dương gia toàn tộc có tự phát triển, bán của cải lấy tiền mặt tổ tông lưu lại trầm thủy mục loại này phương pháp hắn nhưng không nghĩ dùng. Chương 298 Phượng người sai vật rằng một. Vân Hoang đại lục, Phượng gia. Ở Phượng gia chiếm địa diện tích cực lớn nhà cũ trung, thiên dựa theo phương hướng có một lịch sử tao nhã tiểu viện nhi. Tiểu viện Nhi cùng chung quanh đã che kín cỏ dại tạp viện rõ ràng khác nhau mở ra, tuy không lắm xa hoa nhưng lại thắng ở thanh đạm lịch sự tao nhã. Tiểu viện Nhi chung cũng không có gieo trồng có thể tăng lên linh khí tụ linh thảo, ngược lại là loại hảo chút nhan sắc khác nhau hoa sơn trà. Hoa trà phấn bạch màu xanh lục bích thúy, làm người nhìn nhưng thật ra có một loại sinh mệnh đồng bột hướng về phía trước cảm giác. Trừ bỏ này hoa sơn trà bên ngoài, tiểu viện Nhi liền lại không cố tình loại mặt khác hoa cây ngược lại là loại một loạt thanh thúy tiểu bạch dương cũng là đón gió lay động sinh cơ bừng bừng. Phần 211 Lại hướng trong, Bạch Ngọc làm lầu cắt tuy rằng nhìn xa hoa nhưng là bởi vì năm tháng quá mức xa xăm nhưng thật ra có chút hiện cũ, nhưng mà bên trong cửa sổ màn tung bay lại đều là ứng đỏ sắc song xa, làm này cũ nát Bạch Ngọc lầu cắt cũng có vẻ mới mẻ không ít. Khu khu khu cùng này mãn viện sinh cơ tương phản chính là ở tại này trong phòng chủ nhân thoạt nhìn thân thể cũng không phải quá hảo. Khu khu khu sắc mặt tái nhợt thiếu nữ từ trên giường ngồi dậy, Cường chống thân mình rỗi tay tựa hồ là muốn đi đủ bên cạnh trên bàn chén trà. Chính là này bất quá là nửa thước khoảng cách đối nàng tới nói lại giống như gần nhau trong gang tấp mà biển trời cách mặt giống nhau, mặc cho như thế nào nỗ lực vẫn như cũ với không tới. Thiếu nữ trong ánh mắt hiện ra một tia quật cường nhưng mà nàng dùng sức duỗi ra. a bởi vì trọng tâm không song cả người lại là thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Ở thiếu nữ khe ngã trên mặt đất đồng thời, chỉ nghe môn thanh một tiếng bị đẩy ra, một tiếng nôn nóng thanh âm hô câu, phượng hoàng. Ngươi ra sao? Ngươi còn đang nói những lời này thời điểm, cả người lại là đã đều đã đi tới nàng phụ cận. Phượng Hoàng, ngươi thế nào? Ca, tử rằng ca ca, dược, ngạch, dược một thân lửa đỏ Của áo Phượng Hoàng lúc này sắc mặt không hề tái nhợt nhưng là rồi lại là cực kỳ quỷ dị ứng đỏ. Phượng tử rằng vội đem bàn tay hướng về phía Phượng Hoàng dưới gối, thuần thục lấy ra một cái xứ bạch đan bình, đem bên trong đan dược đổ ra tới nhét vào Phượng Hoàng trong miệng. Rồi sau đó lại xoay người ở bàn trà thượng đổ một ly trà đưa cho Phương Hoàng. Phương Hoàng vội đoạt lấy chén trà ư ngực ư ngực rót đi xuống. Hít sâu vài khẩu khí, trên mặt tường đỏ sắc mới dần dần rút đi khôi phục phía trước tái nhợt. Phương Hoàng, ngươi không phải nói lúc này dược đã đúng bệnh sao. Chính là vì sao lại sẽ phát bệnh, thả con như vậy đột nhiên, nếu không phải ta lâm thời này lòng tham lại đây xem ngươi cũng không biết ngươi tại đây tiểu viện nhi trộm chịu này rất nhiều khổ. Từ răng ca ca, thực xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng. Phượng Hoàng tái nhợt một khuôn mặt nhìn Tử Giang, nhìn chính mình em gái cùng mẹ vốn nên là điểm mỹ hoa quý tuổi, nhưng là lại bởi vì Hồng Liên hỏa thể quan hệ muốn vẫn luôn như vậy đỉnh liền người thường đều không bằng thân thể nhìn ngoài cửa sổ nhất phái sinh cơ thốt nhiên. Tưởng tượng đến này đó, Tử Giang tâm liền cùng bị ngáo răng thú nhai nát giống nhau khó chịu. Chính là hắn biết, muội muội Phượng Hoàng tâm cùng thân thể giống nhau mẫn cảm yếu ớt, hắn không thể lộ ra mặt khác cảm xúc, bằng không cái này hái khóc quỷ liền lại muốn nghĩ nhiều khóc nhè, nha đốm nốc. Chúng ta là trên thế giới này thân cận nhất người, nói bừa cái gì thực xin lỗi. Chớ có miên man suy nghĩ, ta ái khóc quỷ, nước mắt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tròn tròn trên mặt hiện ra một mạt đỏ ửng, ngượng ngùng cười, ca ca, ngươi có thể hay không không cần luôn hướng tiêu ngươi khi còn nhỏ cho ta khởi tên hiệu A. Nay cũng không phải là ta cho ngươi khởi, đây là cô cô cho ngươi khởi, ngươi nhưng đừng ăn vạ ta trên đầu A. Bất quá nói thật cô cô cho ngươi khởi tên hiệu nhưng thật ra thực chuẩn sắc A. Nói lời này thời điểm tử rằng duỗi tay quắt một chút Phượng Hoàng cái mũi, nhân tiện đem trên má lăn xuống nước mắt lao đi. Đúng vậy, là cô cô cho ta sao khởi đâu. Nghĩ đến cô cô Phượng Giao, Phượng Hoàng nhỉ non một câu, tính lên cô cô đã rời đi Vân Hoàng có 25 năm đi. Đúng vậy tử rằng nghĩ đến chính mình từ trước cái kia ái cười dám yêu dám hận cô cô nói, không biết cô cô có hay không thành công tới huyền thiên đại lục Cô cô như vậy hảo, khẳng định có thể thành công, ở nơi nào cô cô khẳng định có thể hạnh phúc. Hơn hai huynh muội liếc nhau đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được tin tưởng vững chắc. Có lẽ là ngồi nói chuyện nói lâu rồi, Phượng Hoàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng biểu hiện ra một ít mệt mỏi. Đại tử rằng đem Phượng Hoàng hống ngủ sau rời đi tiểu viện, khuôn mặt lại là thâm trầm chút. Phượng Hoàng giữa chán hồng liên hoa đã ở nụ hoa đái thả, hắn không có bao nhiêu thời gian. Tu chân thế giới, cường giả vi tôn, một cái gia tộc không có cường đại tu sĩ tỏa trấn cũng chỉ có thể đi hướng suy bại. Bọn họ phượng gia trừ bỏ vạn năm trước phượng đế bên ngoài không còn có xuất hiện quá kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bọn họ cô cô phượng rao, thật vất vả có không tồi tu vi, nhưng là tần gia những cái đó đổ vô sỉ lại là theo dõi cô cô, tần gia chủ kia lão bất tu thế nhưng dám can đảm tới cửa cường cưới. Lấy phượng gia thực lực, đối thượng tần gia chỉ có thua phần, này hôn sự không thể không ứng, nhưng là nếu là ứng liền sắp sửa bồi thượng cô cô cả đời hạnh phúc. Cuối cùng gia chủ cũng là bọn họ phụ thân thật sự không đành lòng chính mình một lòng che chở lớn lên muội muội gả cho như vậy cái lao biến thái. Huynh muội hai cái một thương lượng lăng là dùng gia tộc tàng thư lâu nhảy ra tới không biết có thể tin cùng không bút ký bắt đầu dùng ở cấm địa kia tàn phá bất kham vứt đi hồi lâu không môn. Cô cô thành công rời đi, tần gia cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chứ bỏ cô cô sắc đẹp, bọn họ nhất tưởng còn không phải chen ép phượng ra. Không cho phượng ra có bất luận cái gì một chút có thể ngẩng đầu xu thế. Thực lực lược cường cô cô đi rồi, bọn họ cũng liền buông tay. Bởi vì phụ thân cùng cô cô lược hiện tùy hứng quyết định, tông tộc nội tộc lão liền đem chủ ý đánh tới muội muội trên người. Hắn cùng vượng hoàng là long phượng song thai, hắn là phổ thông bình phàm tu sĩ thể, nhưng là muội muội phượng hoàng lại là trời sinh hồng liên hỏa thể. Trong tộc người đều cảm thấy muội muội sẽ là toàn bộ phượng tộc hương thịnh mấu chốt. Rốt cuộc phượng thị tông tộc nội có đồn đãi, hồng liên hỏa thể lại phượng đế di ấm. Hồng liên nở rộ, nghiệp hỏa nở rộ, niết bàn trọng sinh. Hạnh giả thành thần, nói chính là chỉ cần hồng liên hỏa thể có được giữa chán kia nhiều không ngừng biến hóa hồng liên bớt, đại kêu bớt thượng cánh hoa toàn bộ khai hỏa chính là nghiệp hỏa buông xuống thời điểm, bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy hỏa thể người sở hữu, may mắn người niết bàn trọng sinh sau đem trực tiếp có được thành thần kỳ tu vi. Phượng gia bao lâu không có thành thần kỳ tu vi người? Bọn họ gửi hy vọng với mỗi mỗi niết bàn trọng sinh trở thành thành thần kỳ cương giả nhưng là hắn lại chỉ hy vọng chính mình muội muội có thể bình an lớn lên chọn một rể hiền giai ngẫu bình đạm lại hạnh phúc đi song chính mình nhất sinh gia tộc nội người đều chỉ có thấy niết bàn trọng sinh thành công sau chỗ tốt lại đều nhìn không tới ở hoa khai phía trước muội muội muốn chịu nhiều ít khổ đại kia hồng liên nở rộ là lúc muội muội rốt cuộc có thể hay không đỉnh đến quá kia nghiệp hỏa đốt cháy thống khổ rốt cuộc gia tộc ghi lại trung hồng liên hỏa thể năng đỉnh đến quá nghiệp hỏa đốt cháy chi khổ bất quá một hai phần mười cái loại này lấy mệnh bát tới tu vi không cần cũng thế cho nên chẳng sợ toàn tộc đều ở chờ mong, hắn cũng vẫn như cũ ở trong tối trợ giúp muội muội tìm kiếm thuốc hay áp chế hồng liên hỏa thể. Hắn gần nhất mới vừa ở hiệp hội lính đánh thuê tìm được tin tức, đất hoang trên núi có kỳ lân giao lui tới, kỳ lân giao huyết có thể ngăn chặn hồng liên nghiệp hỏa. Hắn nhất định phải thành công bắt được kỳ lân giao, như vậy chỉ cần kỳ lân giao còn ở, mặc kệ là tạm hoãn hồng liên hỏa thể bùng nổ vẫn là ở bùng nổ sau trợ giúp muội muội thành công vượt qua cửa ải khó khăn đều có cực đại tác dụng. Long mang này rất nhiều ý tưởng tự rằng, từ tông tộc thú chàng mượn phi thiên mã hướng tới đất Hoang Sơn phương hướng đi đến. Đất Hoang Sơn, sơn nếu như danh, lấy Hoang Vu rừng, đất Hoang Sơn hẳn là vân Hoang Đại Lục trung nhất Hoang Vu núi non. Cỏ dại mọc thành cụm quái thạch khắp nơi, cả tòa sơn đều hiếm khi xuất hiện một thân cây, chỉ ngẫu nhiên có như vậy mấy chỗ ngoan cường cỏ dại còn ở hay còn sinh trưởng. Giá phi thiên mã tự rằng ở đất Hoang trên núi tìm kiếm một chỗ hơi chút san bằng một ít cao điểm rất xuống. Cũng không biết tin tức hay không là thật. Kỳ Lân giao sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Bên không nói Phi Thiên Mã thế, nhưng đều không có nửa phần khẩn trương cảm xúc, dựa theo linh thú chi gian cấp bậc uy áp, nếu là Kỳ Lân giao xuất hiện ở chỗ này, nói Phi Thiên Mã hẳn là sẽ sợ hai mới đúng. Phượng tử rằng khống chế Phi Thiên Mã vòng quanh đất hoang sơn bắt đầu chạy vội du tẩu. Đi tới đi tới hắn nhưng thật ra thật phát hiện Phi Thiên Mã không thích hợp nhi. Nó tựa hồ cố ý vô tình tránh đi sơn trong bụng một chỗ hẻm núi. Đi, Phi Thiên Mã, đi kia chỗ hẻm núi. Chính là mặc cho Phượng Tử rằng như thế nào mệnh lệnh, phi thiên mã lại chỉ tại chỗ bào để không về phía trước tới gần nửa bước. Cái này làm cho Tử rằng càng thêm xác định Kỳ Lân giao rất có thể liền ở phía trước. Lập tức cũng không rảnh lo phi thiên mã, chỉ qua loa đem nó xuyên hệ ở một khối cự thạch thượng cũng chỉ trước người hướng hẻm núi chỗ. Đất hoang sơn không có dương rậm, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là hẻm núi nội cảnh sắc nhìn không sót gì, thực mau Tử rằng liền phát hiện Kỳ Lân giao nơi. Mà chỗ hỏng chính là cùng lúc đó. Kỳ Lân Giao cũng phát hiện mặc dù quái thạch công sự che chắn cũng vẫn như cũ bắt mắt tử rằng. Na O chỉ nghe một tiếng gầm rú vốn di bò qua ở kia Kỳ Lân Giao cũng là đứng lên vừa vặn nó có chút đói bụng liền thấy được trước mắt xuất hiện một đạo ngon miệng điểm tâm cho nên Kỳ Lân Giao nhìn tử rằng ánh mắt cũng để lộ hưng phấn cùng thèm nhỏ dãi bị điểm tâm tử rằng thấy tránh cũng không thể tránh cũng là thoải mái hảo phong đứng dậy. Ui Kỳ Lân Giao ngươi có không nguyện ý cùng ta làm một phần nhi giao dịch giao dịch đây là cái quỷ gì. Kỳ Lân giao Hoàng Cực Đại Kỳ Lân giống nhau đầu chậm rãi bốn lượn hướng tới tử rằng tới lui tuần tra lại đây, nó tự eo bụng một chút đều là giao đuôi, thả mặt trên còn che kín cứng rắn bảy, nhìn thực sự có vài phần khiếp người. Đây là Hóa Hình Đan, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta cùng với ta khế ước, không chỉ có này cái Hóa Hình Đan đưa với ngươi trợ ngươi hóa hình, hơn nữa ta còn đem sẽ cung cấp sở hữu ngươi tu luyện tăng lên sở yêu cầu linh thảo, linh thực thậm chí là đan dược. Lúc này Kỳ Lân giao chấp hai cái cực đại đôi mắt Thoạt nhìn đảo như là có vài phần tâm động bộ dáng. Nhưng mà liền ở tử rằng cho rằng thành công thời điểm lại đột nhiên nghe được hắn mở miệng. Chính là, ta hiện tại tu luyện nhất yêu cầu chính là ăn người đâu, nói liền thẳng hướng tới tử rằng công kích lại đây. Hử, nhân loại chẳng lẽ đều đương chung nó hảo lựa sao? Hắn cũng không phải là những cái đó ngơ ngốc linh thú, hắn chính là yêu linh A, hóa hình đan. Nếu là trực tiếp ăn hắn kia hóa hình đan không cũng chính là nó sao. Lại còn có không cần khế ước mà trở thành nhân loại nô bộc nơi trốn bị quản chế, tựa như hiện tại, nó muốn ăn người không cần cái gì cho má chủ nhân cho phép cùng đầu uy, có thể tùy nó tâm ý tùy ý mà làm. Trước 299 vượng người sai vật răng hai. Tuy rằng ở tới phía trước tử răng liền làm tốt chuẩn bị tâm lý hôm nay sắp sửa có một hồi khổ chiến, chính là rốt cuộc vẫn là tồn một tiêu may mắn mới có phía trước đối thoại, hiện tại, khế ước không thành chỉ còn lại có đoạn bát. Chẳng sợ nhìn đến Kỳ Lân Giao sau tử rằng cảm giác đến thực lực của chính mình cũng không giống như như Kỳ Lân Giao nhưng là nghĩ đến tái nhật ốm yếu mội mội quanh thân vẫn như cũ hóa ra vô cùng động lực, trực tiếp rút kiếm mà thượng. Hắn đệ nhất công kích mục tiêu chính là hai mắt. Nếu là chọc mù hai mắt nói, Kỳ Lân Giao sức chiến đấu sẽ rõ hiện bị giảm giá trị, hơn nữa cũng sẽ không xúc phạm tới thân thể hắn huyết. Tử rằng bản tính là đánh thực hảo, chính là Kỳ Lân Giao lại không ngốc sao có thể sẽ như hắn nguyện. Kỳ Lân Giao chỉ hơi cúi đầu tử rằng kiếm liền đụng phải kỳ lân dao che kín cứng rắn vậy cái chán. ngay sau đó kỳ lân dao thuận thế một dẫn đầu, tử rằng kiếm liên quan tử rằng đã bị nó đánh bay đến giữa không trung. kỳ lân dao trực tiếp miệng rộng một trương đứng thẳng thân thể muốn trực tiếp đem tử rằng nuốt vào bụng. đến nỗi tử rằng kiếm đã bị nó xem nhẹ bất kể, lại không phải không ăn qua mang kiếm tu sĩ, coi như ăn cá tạm đến thứ nhi lại nổ ra chính là. lúc này tử rằng thậm chí đều có thể cảm nhận được đến từ dưới thân mang theo gió nóng kỳ lân dao khẩu khí. Hắn cũng không có đào tẩu, mà là đem chính mình trong cơ thể nguyên có thể quán chú tiến chính mình trong tay kiếm, đối với Kỳ Lân Dao miệng, cùng hỏa sao băng giống nhau thẳng hướng tới Kỳ Lân Dao mà đến. Kỳ Lân Dao cũng ý thức được tử răng này một kích lợi hại, ngạnh sinh sinh xoay chuyển thân thể, tử răng kiếm liền xoa Kỳ Lân Dao thân thể mà đi. Chân răng rót vào nguyên có thể kiếm khí quả nhiên uy lực vô cùng, Kỳ Lân Dao eo Sun vậy ngạnh sinh sinh bị này một kích cấp quát chặt đứt số cái. Rất vậy địa phương lộ ra huyết hồng thịt, hướng ra ngoài chảy ra máu quay lại đầu tới tử răng nhìn đến kỳ lân giao huyết mãn nhãn đều là đau lòng, này đó nhưng đều là có thể cứu muội muội mệnh huyết ta, liền như vậy bạch bạch giải. Tử răng đau lòng, kỳ lân giao càng đau lòng cũng càng thì đau. Phần 212. Nó vậy a. Kia chính là phải tốn tu vi mới có thể ngưng kết ra tôi a, nếu muốn tu bổ hảo này mấy cái vậy nó đến lại ăn bao nhiêu người mới được. Nhân loại đáng chết. Không trách quái nhận lấy cái chết liền thôi, thế nhưng còn dám bị thương nó nhất quý giá vậy. Na O kỳ lân giao đối thiên trường giống lên một tiếng, ngay sau đó càng thêm dày đặc công kích thẳng hướng tới kỳ lân giao mà đến. Lần này kỳ lân giao tốc độ cũng không phải là vừa rồi có khả năng so, phía trước còn có một trận chiến chi lực thậm chí ẩn ẩn đứng ở thượng phong tử rằng lập tức không phải nó đối thủ, chỉ có thể hốt hoảng tránh né. Bên này kỳ lân giao nơi nào có thể lui qua miệng con ngồi chạy trốn, càng là không muốn sống truy. Trung quanh núi đá bị ương cập mà văng khắp nơi bay tứ tung. Vài lần tử giang đốn chân địa phương đều bị kỳ lân giao một cái đuôi cấp rút ra cái thật lớn chừng trăm bình phương hố động vốn dĩ san bằng hẻm núi lúc này là hỗn độn bất ham kỳ lân giao càng tức giận nó thật vất vả tìm được rồi cái chính mình thích địa phương tới nghỉ ngơi kết quả bị cái này đồ ăn điểm tâm sở quấy giày còn bị thương nó vẻ vì chảo hắn nó thậm chí đều hủy diệt rồi chính mình ra nếu đã hủy hoại kia liền đều cùng nhau hủy hoại đi cái này nhân loại đáng chết kỳ lân giao lúc này đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu gốc nó một đôi mắt mục chậm rãi biến đỏ đậm, rồi sau đó chỉ thấy hắn hơi chút tạm dừng một chút, liền thẳng hướng tới Tử Rằng sắp sửa đặt chân địa phương mà đi. ở Tử Rằng đặt chân nháy mắt há to miệng ngao ôm một chút thẳng cắn đi xuống. Tử Rằng căn bản không nghĩ tới cái này kỳ lân dao thế nhưng còn kế toán sách, thậm chí tính ra chính mình sắp đặt chân địa phương trực tiếp đến nơi này tới chờ hắn. chính là lúc này, đã là tránh cũng không thể tránh, Tử Rằng tự eo bụng dưới sinh sôi bị kỳ lân dao cắn ở trong miệng. a Đau nhức làm tử rằng hoảng sợ, lúc này bản năng cầu sinh làm hắn liều mạng ra bên ngoài bò. Nhưng mà hắn càng là bò kỳ lân dao cắn càng nặng. Trọng đến cuối cùng hắn thậm chí đều cảm giác được chính mình hai chân đều đã không có chi giác. Liên ở tử rằng cho rằng không chỉ có chưa cho muội muội tìm được thuốc hay ngược lại còn mệnh tăng tại đây thời điểm đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cổ khói đen. Cái này khói đen trực tiếp rơi xuống kỳ lân dao sau cổ chỗ. Dây lát khói đen hóa người vẫn như cũ khoác áo choàng đen bạch tử mộ một đôi gầy yếu tiêm bạch tay lập tức biến thành màu đen thú chảo chỉ một chảo giống như lấy đồ trong túi giống nhau xuyên thấu qua kỳ lân dao ra thú bắt được nó xương cổ cốt rồi sau đó dùng sức một xả ngao ấu ngao ấu ngao ấu kỳ lân dao một trận kêu thảm thiết ngay sau đó qua lại xoay chuyển thân thể tính toán tránh thoát mở ra nhưng mà nó này hố néo chuyển bất quá là ra tóc xương cổ cốt nứt toạc mà thôi lại dễ rủ vài cái kỳ lân dao liền mềm đến ở trên mặt đất ở kỳ lân giao kêu thảm thiết vặn vẹo thời điểm nó trong miệng tử rằng cũng là bị quăng ra tới lúc này tử rằng đã hít vào nhiều suất khí nhi thiếu hắn tự eo bụng đi xuống cơ hồ đều bị kỳ lân giao cấp cắn đứt chỉ trước bụng còn nối liền điểm nhi ra thị thoạt nhìn rất là đáng sợ như vậy thương đã không phải đan dược có thể trị liệu đến tốt giết kỳ lân giao bạch tử ngộ nghe ngửi một chút phát hiện nhân loại hơi thở mọi nơi tìm kiếm một chút liền thấy được gần chết tử rằng tâm mắt đã có chút mơ hồ tử rằng thấy được một đoàn hắc ảnh triệu chính mình mà đến. Đây là vừa mới cái kia giết kỳ lân giao thiên thần giống nhau hắc ý rể tu sĩ. Nghĩ tới trong nhà muội muội, tử rằng đột nhiên trào ra vô hạn sức lực, hắn mở ra chính mình túi trữ vật đem bên trong đan bình dược vật toàn bộ nhét vào chính mình trong miệng. Này đó đan dược không thể cứu đến sống hắn mệnh, nhưng là lại có thể giúp hắn điếu trụ chút khí nhi kiên trì 15 phút. Ân nhân, ân nhân thị lực hơi chút rõ ràng một ít thời điểm tử rằng liền vội vàng bỏ hướng bạch tử mộ. Ân nhân, phượng thị tử rằng trước khi chết có cầu ân nhân. Cầu ân nhân đem kỳ lân giao huyết rót mấy hổ lô giao cho Phượng Thị đích nữ Phượng Hoàng. Ân nhân, cầu ngươi, cầu ngươi. Tử Giang biết lúc này chính mình đã không có gì đồ vật có thể đi cùng người nói điều kiện, chỉ có thể khóc thút thít hướng trên mặt đất dập đầu. Phượng Thị. Bạch Tử Mộ nhỉ non một câu. Đông nhiên hắn hỏi một câu. Phượng Giao là gì của ngươi? Nói những lời này thời điểm Bạch Tử Mộ cũng không có ôm cái gì hy vọng. Chẳng qua hắn điều tra phượng giao suất thân biến cha không được mà vừa lúc hiện tại lại nghe được phượng cái này đặc thù dòng họ mà thôi. Tử răng sửng sốt ngay sau đó vui vẻ, ân nhân, ngươi là ta cô cô bằng hữu sao. Ta là phượng giao cháu trai, cầu ân nhân. Có lẽ là nỗi lòng phật phồng quá lớn, vừa mới những cái đó đan dược hiệu quả đã đi xuống không ít, tử răng mắt nhìn lập tức sẽ chết rớt. Bạch tử mộ cũng là sửng sốt, thật sự không nghĩ tới phượng giao thế nhưng là hắn cô cô. Như vậy trước mắt người này có phải hay không chính là Nguyệt Nhi biểu ca đâu. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta sẽ mượn ra của ngươi túi cùng thân phận. Từ rằng không biết bạch tử mộ là ý gì, bất quá hắn hiện tại đã như vậy, đáp ứng không đáp ứng lại có cái gì khác nhau. Không cần thiết một lát hắn liền sẽ trở thành một khối ở đất hoang sơn phải bị chịu dài nắng dầm mưa cuối cùng không biết bị cái gì điều thú ngầm đi thi thể. Cùng với tại đây lúc sau bị điều ngầm đi, còn không bằng cầu này ân nhân. Dạ như hắn mượn chính mình thân phận kia tất nhiên là muốn sinh hoạt ở phượng gia đi, tức là như thế hẳn là cũng có thể chiếu cố muội muội một vài. Nhưng tùy ân nhân xử trí, nếu là ân nhân trở lại phượng tộc hy vọng không cần đem chuyện của ta nói cho cho ta muội muội phượng hoàng. Nếu là có thể, còn thỉnh, thỉnh ân, ân nhân chiếu cố, xá muội, xá muội một vài đan dược lực lượng ở biến mất, chỉ còn lại có nửa thanh nhi thân mình tử rằng nói xong câu đó liền rốt cuộc nói không nên lời lời nói tới. Nhưng là hắn bất cứ còn chuyển động đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm bạch tử mộ. Bạch tử mộ trầm mặc một chút, gật gật đầu, hảo. Một tiếng hảo tự lúc sau, tử răng rốt cuộc nhắm lại hai mắt. Bạch tử mộ không nghĩ tới hắn bất quá là đi tới vân hoang đại lục đói khát đan sen muốn đánh điểm nhi gia thực. Hiện tại hắn tu vi đã tăng lên cảnh giới, đã không cần lại tiếp tục thực người, ngược lại là thực lực cường đại linh thú, yêu linh thậm chí là yêu tu. Cảm nhận được kỳ lân giao hơi thở liền tới đây. Lại không nghĩ rằng thế nhưng còn ngoại ý muốn gặp phượng ra người. Đại bạch tử mộ duỗi tay đem kỳ lân dao trên người huyết thả ra mấy hồ lô lúc sau liền dơ tay đem kỳ lân dao áp súc thành một đoàn bạch quang nuốt vào bụng. Đã lâu chắc bụng cảm làm hắn biểu tình cũng là thả lỏng không ít. Quay đầu lại nhìn về phía đã chết đi tử rằng. Chầm rãi duỗi tay, bao trùm ở tử rằng đỉnh đầu phía trên. Thuộc về tử rằng ký ức lưu động tiến bạch tử mộ thân thể mà đợi sở hữu ký ức đều tiêu hóa xong lúc sau Bạch tử mộ hóa thân một đạo khói đen bao bọc lấy tử rằng còn xuất lại thân hình, xương đen cuộn cuộn, đại kia xương đen tan đi lúc sau chỉ còn lại có nửa thanh nhi thân mình tử rằng lại là đã khôi phục bình thường, một lát nhắm hai mắt cũng là đột nhiên mở, cũng không tệ lắm làm như nghĩ tới cái gì hắn ở trên hư không trung khắc họa ra một ông quang kính nhìn nhìn chính mình gương mặt, mặt trên cũng không có vẫn luôn cùng với hắn ra thú, nhưng thật ra làm hắn thư thái không thôi, kia khối đổ vật theo hắn đã bao lâu, vô luận hắn nghĩ như thế nào biện pháp xóa đều không thành. Thậm chí dùng loại này đổi thể thuật cũng không được. Vốn đang nghĩ vượng tử rằng trên mặt đột nhiên toát ra tới như vậy một khối đồ vật nên xử lý như thế nào, kết quả lại phát hiện kia khối ra thú lại không có xuất hiện. Bạch tử mộ vướt gương mặt trầm mặc nửa ngày, chẳng lẽ, ngươi sợ hãi trong thân thể này huyết mạch. Đã dung hợp tử rằng ký ức hắn đã biết vượng thị tông tộc là vạn năm trước vượng đế hậu duệ, nhưng thật ra không nghĩ tới này đã bạc nhược đến không được phượng đế huyết mạch thế nhưng còn có thể ngăn chặn vẫn luôn đi theo hắn bên người thậm chí liên tiếp muốn khống chế hắn thao thiết ra thú bạch tử mộ lấy ra vừa mới tiếp tốt kỳ lân giáo huyết tắc khẩn nút bình bỏ vào thu nạp trong túi nghĩ đến vừa rồi đến chết cũng muốn lấy chính mình làm điều kiện tới cầu hắn chiếu cố muội muội tử rằng bạch tử mộ trong lòng cũng là thổn thức một chút hắn liên tưởng đến chính mình cùng bạch quân tuyết nếu là tuyết nhi có việc hắn có thể làm được như thế sao nghĩ nghĩ hắn từ tử, tử rằng thu nạp túi tìm một bộ tắm rửa quần áo trực tiếp dùng kiếm ở đất hoang trong núi đào một cái hố động đem cái này tắm rửa quần áo trôn đi vào cảm nhớ ngươi đối với ngươi muội muội cảm tình may mà liền cho ngươi lập hạ như vậy một cái mộ trôn di vật đi tuy rằng đơn sơ chút nhưng này cũng coi như là ta chỉ dư lại có thể vì ngươi làm sự ở bạch tử mộ nhìn cái này thổ bao trầm mặc không nói thời điểm một trận khói trắng thoáng hiện dù kỳ ố nã xuất hiện ở hắn bên cạnh người nàng nhìn đến hắn không rảnh mặt kinh hỉ hỏi chủ nhân ngài mặt bạch tử mộ nhìn dù kỳ Không chứa chút nào cảm tình nói một câu, rời xa ta, vô triệu không được tới gần. Nói xong liền xoay người rời đi hướng tới Phượng Thành đi đến. Không, có lẽ không nên lại kêu hắn bạch tử mộ, hắn hiện tại là Phượng, Tử, Giàng. Chương ba trăm thức tỉnh, đêm vô nguyệt hỉ đương mẹ. Thế nào? Khi cùng, Nguyệt nhi nàng tỉnh sao? Từ nơi xa mà đến tịch nhan trong tay phủ một đống lớn linh thạch, cũng đem chúng nó chất đống ở đêm vô nguyệt dưới thân lúc này đêm vô nguyệt dưới thân nằm bò cũng không phải là cỏ xanh mà mà là từ một tầng tầng linh thạch phô liền mà thành linh thạch giường linh thạch là vân hoang đặc sản này nội ẩn dấu linh lực muốn so thượng phẩm tinh thạch còn muốn cao thượng rất nhiều mấy ngày nay tịch nhàn vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm linh thạch chính là vì cấp lâm và hôn mê ngủ say đêm vô nguyệt cung cấp có thể chữa thương năng lượng tịch nhàn cô cô còn không có ở đêm vô nguyệt bên cạnh chính cầm một khối vải bông khăn che mặt ở một chút một chút trà lau đêm vương nguyệt gương mặt Lòng bàn tay thiếu nữ lên tiếng. Gì? Đây là cái gì? Giống như ướp ngựa ngủng, còn thực mềm. Đây là khăn che mặt. Ai bị bệnh sao? Cái này xúc cảm giống như liền ở ta chính mình trên đầu, chẳng lẽ là ta sao? Chính là ta rõ ràng hảo hảo á đây là ai? Thích nhăn ở cùng ai nói lời nói? Bạch liên sao? Chính là nghe thanh âm như là cái nữ hài tử, kêu lại là ai? Hô, mệt mỏi quá à, tuy rằng vẫn là không nghĩ mở hai mắt chính là nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định lại muốn ngủ thật lâu. Trong đầu có này rất nhiều lung tung rối loạn ý tưởng đêm vô cuối tháng vì thế chậm rãi mở hai mắt. "Nô, no, đây là nơi nào?" Đêm Vô Nguyệt thanh âm nghẹn thanh nhưng là đối lúc này Tịch Nhan cùng Hi cùng tới nói lại tựa như tiếng trời. Phanh một tiếng, Tịch Nhan ném xuống trong tay linh thạch chạy tới Đêm Vô Nguyệt trước mặt, "Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh sao? Ngươi thật sự tỉnh sao?" "Ta không sinh ra hảo giác." Đêm Vô Nguyệt mê mang bên trong còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Liền cảm giác chính mình trên mặt rơi xuống từng giọt giọt nước. Đây là nước mắt sao? Đêm Vô Nguyệt nỗ lực đem hai mắt mở, liền nhìn đến Tịch Nhan đầy mặt là nước mắt, chính che phủ một đôi xương đỏ đôi mắt nhìn nàng. Cố sức nâng lên đôi tay, Đêm Vô Nguyệt muốn trợ giúp Tịch Nhan trả lau vết trên mặt nàng nước mắt. Tịch Nhan ngươi khóc cái gì a? Nhìn một cái, như vậy khóc nhiều xấu. Người mới xấu đâu? Tịch Nhan chính mình lau khô chính mình nước mắt, Nguyệt Nhi đều đã tỉnh nàng khóc cái gì đâu. Đây là hẳn là cao hứng chuyện này a? Mụ mụ, ngươi tỉnh A, tịch nhan cô cô là lo lắng ngươi mới khóc đâu. Một tiếng mụ mụ trực tiếp đem đêm vô nguyệt còn tán ở bên ngoài ba hồn bảy phách tất cả đều thu trở về. Nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, quay đầu nhìn về phía nói chuyện thanh phương hướng, kết quả lại hình như là ở chiếu gương giống nhau thấy được một cái khác phiên bản chính mình. Ta đi, đây là cái quỷ gì? Ban ngày thấy ma là như thế nào? Đêm vô nguyệt đột nhiên ngồi dậy tới, nhưng mà bởi vì hôn mê hồi lâu, hơn nữa này đứng dậy dùng sức thực sự quá mánh. Trực tiếp dẫn tới nàng chóng váng đầu phiêu phiêu hướng bên cạnh đảo đi. Mụ mụ bên cạnh thiếu nữ lại là nhanh tay lập tức đỡ nàng. Đêm vô nguyệt vội đẩy ra nàng hướng tịch nhan nhích lại gần. Tuy rằng nàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đế tôn đại đại, nhưng là này ban ngày ban mặt nhìn thấy một cái lớn lên cùng chính mình giống nhau như lúc nữ hải tử còn quản chính mình têu mụ mụ này mặc cho ai cũng muốn dọa nhảy dựng đi. Tịch nhan cô cô, mụ mụ, mụ mụ nàng, không thích ta sao? Lúc này kia thiếu nữ doanh doanh mắt to lại là lập tức chứa đầy nước mắt, rung rẩy nước mắt tạm ở đáy mắt, dường như một cái không chú ý liền sẽ rơi xuống xuống dưới giống nhau. Phần 213 Không, không phải, à, à, cái kia, khi cùng ngươi đi trước giúp ta tìm điểm nhi đồ ăn trở về, Nguyệt Nhi sẽ đói. ân không thể làm mụ mụ đói đến. Nói xong này thiếu nữ liền lập tức chạy hướng về phía rừng rậm chỗ sâu trong. Ta đi, làm ta sợ muốn chết, thịt nhan, đây là ai a Đêm Vô Nguyệt hoảng hốt nhớ tới Tịch Nhan vừa rồi có kêu nàng tên, không đúng không đúng, ngươi đợi chút, ngươi vừa mới, ngươi vừa mới kêu nàng Hi Cùng. Đêm Vô Nguyệt lập tức miệng trương lão đại, nàng ngón tay thiếu nữ rời đi bồng dáng, "Nàng, nàng, nàng, nàng là Hi Cùng." Nói xong không đợi Tịch Nhan trả lời, lập tức bắt đầu kiểm tra khởi thân thể của mình. "Hi Cùng là ai? Hi Cùng là nàng cho chính mình trong cơ thể thần hoàng chi chứng khởi tên a?" Bởi vì tổng cảm giác kêu trong bụng đồ vật chứng A chứng không tốt lắm nghe mới nghĩ nổi lên cái tên. Kế hoạch lên thần hoàng chi trứng ở nàng trong cơ thể đã thật lâu, tự nàng tiến vào vị ương cung phía trước liền tồn tại. Này 10 năm sau thời gian chỉ ngẫu nhiên nội coi đến đan điền chỗ sâu trong thời điểm mới có thể phát hiện nàng tồn tại, từ lúc bắt đầu một quả tiểu phượng hoàng phôi thai, đến mặt sau càng trương càng lớn bộ dáng, tuy rằng ở trưởng thành nhưng lại nhưng vẫn đều không có muốn ra tới ý tứ nàng cũng liền dần dần không thế nào để ý nàng. nhưng là hiện tại Chính mình này giống như một giấc ngủ dậy giống nhau hy cùng liền ra tới. Nghĩ đến thần hoàng chi chứng hy cùng ở chính mình đan điền thời điểm bộ dáng. Đúng rồi, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là vẫn như cũng là một cái mini mini phiên bản chính mình bộ dáng. Hơn nữa lúc này, nàng lòng bàn tay thượng cái kia viên điểm nhi đã không thấy, đan điền cũng không thấy thần hoàng chi chứng bóng dáng. Nói cách khác vừa mới cái kia kêu, kêu chính mình ngủ ngủ thiếu nữ thật là hy cùng. Đêm vô nguyệt vẫn là có chút khó có thể tin. Tuy rằng lý trí thượng nàng đã biết đó chính là Hy Cùng, nhưng là tình cảm thượng vẫn là kỳ quái biệt nữ khó có thể nhận đồng. Nàng quay đầu nhìn về phía tịch nhan, muốn từ miệng nàng nghe được phủ định đáp án, nhưng mà làm nàng thất vọng rồi. Không sai, đó chính là Hy Cùng. Cũng là Nguyệt Nhi ngươi hấp thu đánh giá hư không chi lực, ở Bạch Liên mang theo chúng ta đi vào Vân Hoang Đại Lục thời điểm trải qua một trận thời không gột rửa cùng va chạm, nhưng thật ra trời xuôi đất khiến làm Hy Cùng Giáng sinh. Bất quả nếu là bình thường nói. Khi cùng hẳn là còn phải có 10 năm mới có thể dáng sinh ở cái này thế gian, nhưng cũng là bởi vì trước tiên sinh ra, cho nên nàng tính tình có chút quá mức đơn thuần. Nhìn tịch nhan kia vẻ mặt khó mà nói bộ dáng, đêm vô nguyệt trần chờ hỏi, ngươi là nói nàng có chút ngốc. Tuy rằng tịch nhan không nghĩ thừa nhận bọn họ thần hoàng nhất tộc quang vinh ra đời một cái ngốc phượng hoàng, nhưng là sự thật cũng không cho phép nàng phủ nhận a. Ngậy, cũng có thể nói như vậy, bất quá kỳ thật nàng chỉ là thẳng tính một ít. Ngươi nói một nàng tuyệt đối không nghĩ ra được ngươi muốn biểu đạt chính là nhị, cũng không phải bẩm sinh nốc, chính là đến, đến yêu cầu ngươi dạy giáo nàng, như là nhân loại đối chính mình hài tử giống nhau. Nghĩ đến hy cùng kêu chính mình mũ mũ, lại liên hệ một chút hiện tại tịch nhân nói, đêm vô nguyệt là một trận sở hạt tạ a, Cho nên, ngươi mới hống nàng làm nàng kêu ta mẹ ơi. Này, này không phải ngươi phía trước hồn phách không được đầy đủ thời điểm ở cái kia kỳ quái thế giới đối mẫu thân cách gọi sao, ta, ta cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói nói là ngươi đem nàng dưỡng dục ra tới nàng liền đối với hôn mê bất tỉnh ngươi kêu nương sau đó ta ta liền suy nghĩ ngươi khẳng định không muốn nàng tiêu con mẹ ngươi ta khiến cho nàng hô mụ mụ lúc này đêm vô nguyện thật là muốn phát điên trời cao thân cái nào thế giới kỳ quái a lại nói lao nương không muốn làm nàng tiêu nương chẳng lẽ liền nguyện ý làm nàng tiêu mẹ ơi này tơ mờ không phải một cái ý tứ sao kia vậy ngươi không cho nàng tiêu là được dù sao nàng hẳn là chỉ nghe ngươi Ai nguyện ý làm nàng kêu mẹ ơi. Đêm Vô Nguyệt xoa đầu mình hô một câu. Nhưng mà mới vừa nói xong liền nghe thấy phía sau truyền đến nước nở tiếng động. Mụ mụ, ngài, ngài không muốn nhận Hi Cùng sao? Ngài không thích Hi Cùng sao? Hi Cùng biết chính mình thực buồn, Hi Cùng sẽ nỗ lực, mụ mụ đừng không cần Hi Cùng, hảo sao? Ô ô ô. Đêm Vô Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy Hi Cùng vẫn là một thân đơn bạc màu trắng quần áo rộng thùng thình thẳng chảo đến nàng mắt cá chân lúc này nàng rối tung một đầu mặc phát chính ôm một bó củi hỏa mà kia củi lửa thượng còn treo hai con thỏ cùng gà rừng lúc này hi cùng là hai mắt đấm lệ vốn dĩ giống như thu thủy chiếu nguyệt giống nhau con người lại là tràn đầy nước mắt giống như phía trước cường ngẹn lại những cái đó nước mắt cùng vỡ đê giống nhau đầu đại nước mắt bùm bùm lăn xuống đầy đất đỏ bừng đôi mắt cùng mũi cùng với kia sợ hãi bị người ghét bỏ cố nén trụ nước nở thanh làm người nhìn đốn giác thật đáng thương nhìn như vậy hi cùng đêm vô nguyệt còn có thể nói cái gì Nàng còn dám nói cái gì, giống như nàng nói cái gì nữa đó chính là cái mười phần mười tội nhân dường như. Huống chi, nhìn chính mình một khắc khuôn mặt như vậy khóc hoa lê dính hạt mưa nàng cũng là quái gì khẩn a. Cái kia, cái kia ta không có ghét bỏ ngươi, thật sự. Mụ mụ không chê hy cùng. Mụ mụ nguyện ý nhận hy cùng. Hy cùng vứt bỏ tuổi lửa cột cột cột chạy đến đêm vô nguyệt trước mặt, ngồi quỳ ở nàng trước người, đôi tay vòng lấy đêm vô nguyệt eo ngửa đầu hỏi, kia còn treo nước mắt hai mắt liền như vậy nhìn đêm vô nguyệt. Nhìn này đôi mắt nở rộ khác quan mang, đừng gọi ta mẹ những lời này đêm vô nguyệt rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tới. Ngạch, ân bất đắc dĩ gật gật đầu, đêm vô nguyệt điểm xong đầu liền hối hận, chính là lại ngẩng đầu thời điểm lại thấy đến hy cùng đã tung tăng nhảy nhót chạy tới bên cạnh bắt đầu giá nổi lên xài đôi, xem như vậy tựa hồ là tính toán thân thủ cho nàng làm thức ăn. ngươi xem đi tịch nhan cũng là ngồi vào đêm vô nguyệt bên người, theo nàng tầm mắt nhìn về phía hy cùng, hy cùng không nốc, chỉ là quá đơn thuần chút, bất quá cũng không biết vì sao Nàng nhưng thật ra sinh mẫn cảm, có lẽ cùng nàng mở mắt ra liền nhìn đến hôn mê bất tỉnh ngươi cùng nôn nóng ta có quan hệ đi. Bất quá chính là một cái xưng hô mà thôi, ngươi cũng đừng quá để ý. Nhìn đến đêm vô nguyệt cùng hy cùng chi gian hỗ động, vừa rồi còn bởi vì mất mà tìm lại mà buồn vui đan sen tịch nhan lúc này hoàn toàn hóa thân thành xem náo nhiệt không chê chuyện này đại người, vui sướng hài lòng nhìn hỉ đương mẹ nó đêm vô nguyệt. Đại tỷ, ta tuổi còn trẻ không kết hôn không sinh con. Lập tức liền nhiều ra như vậy cái đại khuê nữ mặc cho ai đều không vui đi. Ngươi còn dám quên ta, ngươi sao không trực tiếp cùng ta sư tôn nói hắn nhiều cái nữ nhi a? Nói Đông Ly Vị ương, đêm vô nguyệt cùng tịch nhan lẫn nhau dối mà Trương Dương mặt lập tức có chút cô đơn. Sư tôn bọn họ hẳn là an toàn đi. Nghĩ đến Hồng Liên mang theo đế tôn Đông Ly Vị ương cùng Yến Vân Sơn rời đi Bạch Liên mang theo bọn họ rời đi đêm vô nguyệt phát hiện cũng chưa thấy được Bạch Liên thân ảnh. Đêm vô nguyệt vội hỏi, Bạch Liên đâu? Bạch Liên đem chúng ta đưa đến nơi này lúc sau liền kết lực, bởi vì khế ước quan hệ, hắn bị bị động thu vào Hồng Hoang Thiên, cụ thể tình hình ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi nếu lo lắng liền tiến Hồng Hoang Thiên nhìn xem đi. Tịch Nhan cũng là đêm vô nguyệt khế ước thú, Hồng Hoang Thiên là đêm vô nguyệt chính mình tư hữu vật, thật giống như là tư hữu trang viên giống nhau, không có đêm vô nguyệt cho phép bọn họ giống như là bởi vì không có chìa khóa mà bị ngăn ở bên ngoài người xa lạ giống nhau, không vào được, trừ phi nàng cũng kiệt lực đến sinh mệnh đã chịu uy hiếp mới có thể bị tự động tự phát hít vào đi. ta đi xem. nói xong đêm vô nguyệt chợt lóe thân liền tiến vào hồng hoang thiên. chương ba trăm linh một mụ mụ khi cùng thực vui vẻ. tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng là nhìn đến hồng hoang thiên biến hóa đêm vô nguyệt vẫn là lắc bắc kinh hãi. sát thực nói hồng hoang thiên mỗi khi đều ở khiêu chiến nàng tưởng tượng cực hạn. mỗi khi nàng cho rằng này hẳn là hồng hoang thiên cực hạn trạng thái thời điểm hồng hoang thiên đều sẽ lại cho nàng một kinh hỉ liền tỷ như nói hiện tại. Tại đây phía trước đối đêm vô nguyệt tới nói Hồng Hoang Thiên cũng đã rất là hoàn thiện, như là nàng chính mình một người hậu hoa viên giống nhau, có sơn có thủy có dụng tốt, lại bởi vì có đằng tổ ở, Hồng Hoang Thiên một thảo một mục đều bị chiếu cô thực hảo, nơi nơi đều là sinh cơ giặt rào cảnh tượng. Nhưng là, lúc này Hồng Hoang Thiên mặc dù là lại hoàn mỹ cũng vẫn là có thể làm người nhìn ra tới là ở tận lực bắt trước bên ngoài thế giới bộ dáng. Nhưng mà hiện tại, Đặt mình trong hồng hoang thiên đêm vô nguyệt lại đống nhiên sinh ra một loại hoàng hốt ảo giác, chính là nàng cũng không có tiến vào đến hồng hoang thiên chúng còn ở trong hiện thực thế giới kia. Nếu không phải nhìn đến một thân thanh ý gì ở đàng tổ còn có phi phát lại đây tiểu lang rảo mèo đen nàng thật sự nhận không ra, giờ này khắc này nàng dưới chân đứng chính là vẫn luôn cùng với nàng hồng hoang thiên. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Đằng tổ trên dưới đánh giá đêm vô nguyệt một vòng, xác nhận nàng thân thể cũng không lo ngại lúc này mới yên tâm chút, mỉm cười nói. Ngao ô! Ngao ô ô, ân ân ân, ân ân, ân ân ân. Đêm Vô Nguyệt hôn mê trầm thủy tiểu lang rảo mèo đen cũng là có cảm ứng. Hiện tại nhìn đến đêm Vô Nguyệt xuất hiện ở nó trước mắt, lập tức lại kích động lại ủy khuất dầm gì thượng. Ngoan, ngoan nga, ta không có việc gì, ngươi xem, ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Nhìn mèo đen như thế lo lắng cho mình, đêm Vô Nguyệt cảm giác trong lòng ấm áp, nàng một bên nhanh nhanh mèo đen thuận bao một bên giải thích. Ngao, ân ân ân, nhìn mèo đen thoải mái nheo lại đôi mắt, đêm Vô Nguyệt lúc này mới đứng lên. Đảng tổ, Bạch Liên đâu? Xem đảng tổ cái dạng này, Bạch Liên hẳn là không ngại đi, bằng không vẻ mặt của hắn cũng sẽ không thí như vậy vân đạm phong kinh. Bạch Liên ở bên này, nó tiến vào đến hồng hoang thiên lúc sau liền lâm vào ngủ say, bất quá ta coi nhưng thật ra không có gì trở ngại, đảo như là thằng cấp lúc sau khiến cho ngủ say giống nhau. Đêm vô nguyệt đi theo đảng tổ đi tới Bạch Liên ngủ say địa phương. Vẫn như cũ là Bạch Liên hồng liên hai huynh đệ thích kia khối đại đá xanh thượng. Chẳng qua hiện tại quận tròn ở chỗ này chỉ có Bạch Liên chính mình, cũng không biết có phải hay không bởi vì đệ đệ Hồng Liên không ở quan hệ, Bạch Liên quận tròn thành một cái đoàn, đối với linh thú tới nói đây là chúng nó không có cảm giác an toàn thời điểm tư thế ngủ. Đêm Vô Nguyệt khẽ thở dài một hơi. Nàng ngồi xổm xuống thân mình ngồi xuống Bạch Liên bên cạnh, vươn tay một chút một chút luốt Bạch Liên mềm hòa thuận vui vẻ lông tóc. Ở đêm Vô Nguyệt vuốt ve chung Bạch Liên tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân khí vị cùng lo lắng, thân thể chậm rãi thả lỏng xuống, dưới Tuy rằng vẫn như cũ là cuộn tròn tư thái nhưng là cũng đã không có phía trước như vậy căng chặt, nhiều ít thả lỏng chút. Ai, hiện tại bạch liên lâm vào ngủ say, cũng không thể nhanh chóng tìm được sư tôn, cũng không biết bọn họ thế nào. Chủ nhân, đế tôn các nhân tử có thiên tướng, chủ nhân không cần quá mức lo lắng. Đàng tổ khuyên nhủ. Ơn, cũng là, liền tính ta như vậy hạt lo lắng lại có ích lợi gì đâu. Hiện tại nàng thân ở Vân Hoang cũng không phải là ở huyền thiên đại lục thời điểm, nàng có thân cha có đế tôn có nhất phẩm đường. Mặc kệ nàng nghĩ muốn cái gì muốn biết cái gì đều có thể nhanh chóng biết, khi đó thậm chí ngẫu nhiên còn có thể phân thanh một phen không nghĩ dựa vào bọn họ, nhưng là hiện tại lại là tưởng dựa vào cũng dựa vào không được. Bên người nàng hiện tại có thể sử dụng cũng chỉ có tịch nhan còn có cái to lớn thần hoàng trẻ con hy cùng. Đang tổ là nhất định phải canh giữ ở Hồng Hoang Thiên, mèo đen thực lực cũng có chút quá yếu, vẫn là thành thành thật thật đai ở Hồng Hoang Thiên tu luyện tăng trưởng thực lực đi. Đêm vô nguyệt đứng lên phun ra một ngụm chọc khí. Hào đi! Tuy rằng hiện tại nàng chỉ có nương tử quân ba người, nhưng là tốt xấu muốn so liền nàng một cái quang côn tư lệnh cường A, làm người hẳn là thấy đủ, hẳn là thấy đủ. Chủ nhân, Dược Điền Dược liệu ngài khi nào lấy dùng nói đến nơi này đẳng tổ còn có chút thẹn thùng hơi thấp đầu, chủ nhân làm ta coi trường Dược Điền còn có hồng hoang thiên thực vật, chính là chủ nhân trước nay vô dụng quá. Những lời này đẳng tổ sớm liền muốn hỏi, chính là nhưng vẫn hơi xấu hổ. Chính là từ hắn tiếp quản hồng hoang thiên nội sở hưu thực vật thật đúng là trước nay không gặp đêm vô nguyệt tới lấy dùng quá. Cái này làm cho hắn có một loại hắn làm sự đối nàng một chút dùng đều không có cảm giác. Tuy rằng hắn làm thực vật hệ linh yêu trời sinh thích thực vật, nhưng là từ cùng đêm vô nguyệt khế ước lúc sau lại biết nàng có vài cái khế ước thú. Hắn liền cảm giác giống như chính mình không đúng tí nào, căn bản không thể cấp làm chủ nhân nàng mang đến bất luận cái gì giá trị. Loại cảm giác này làm hắn rất là buồn bực. Cho nên nghẹn khuất đã lâu rốt cuộc vẫn là hỏi ra những lời này. A, Đêm vô nguyệt sửng sốt, nàng không nghĩ tới đẳng tổ này muốn nói lại thôi nói chính là cái này. Phần 214. Đêm vô nguyệt sờ sờ đầu, giống như còn thật là, cho dù là nàng loại những cái đó rau dừa cũng bất quá là ngẫu nhiên ăn một chút, nhưng là lại không nhiều lắm. Nhìn đẳng tổ kia thấp thỏm bộ dáng, nàng đông nhiên ý thức được, có phải hay không nàng không cần này đó dược liệu làm đẳng tổ nghĩ nhiều cho rằng nàng ghét bỏ hắn loại này đó dược liệu. Rằng thật nàng phía trước ở Âu Dương gia luyện đan chỉ dùng Âu Dương gia dược liệu đó là thuần túy xem Âu Dương gia không vừa mắt mới dốc hết sức dùng bọn họ dược liệu. Hảo đi, nhìn một cái, xem ra tiện nghi là thật sự không hảo chứ a, này không, nàng dùng người khác dược liệu, kết quả lại bị thương đằng tổ pha Lê tông. Hắc hắc, cái kia, ngươi loại dược liệu nhưng đều là tinh phẩm, ta tài nghệ không tinh thời điểm nhưng liên tiếp dùng. Nghe xong đêm vô nguyệt nói đằng tổ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trên mặt treo lên tươi cười, chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần luyện tiếp, dược điền chỉ cần lão căn không bị đào ra là có thể thực mau lại mọc ra tới. Chủ nhân ngươi hiện tại muốn hay không luyện đan? Ta đây liền đi cho ngươi tìm, ơn, chủ nhân khẳng định yêu cầu, hiện tại chúng ta tới rồi vân hoang đại lục khẳng định là yêu cầu sinh tồn, chủ nhân là luyện đan sư, chỉ cần luyện ra đan dược liền có thể bán tiền liền có thể thực mau dung nhập đến vân hoang thành chỉ chung. Thật đúng là đừng nói, Đang tổ nói tuy rằng có đẩy mạnh tiêu thụ chính mình dược liệu nghiêm nghi, bất quá đến vẫn là thật làm đêm Vô Nguyệt tìm được rồi một phương hướng. Mặc kệ là mau chóng tìm kiếm đến sư tôn vẫn là tìm được phượng gia điều tra rõ mưu thân phượng giao chúng độc chân tướng vẫn là nói ở Vân Hoang Đại Lục cái này cường giả như mây địa phương rừng chân mọc dễ đều yêu cầu tiền tài tiền tài cùng nhân mạch thực lực. Mà nàng trong tay nắm giữ luyện đan thuật chính là này hết thảy nước cờ đầu, là nàng có được ưu thế. Đang tổ ngươi nói không sai, hảo, chờ hạ. Ta cho ngươi khai một trường danh sách, ngươi nhìn xem này đó dược liệu chúng ta dược điển có hay không. Ân. Hảo. Đột nhiên đằng tổ như là nghĩ tới cái gì dường như, người đều đi hướng dược điển lại sinh sôi xoay trở về. Chủ nhân, ẩn tức thảo đã nở hoa rồi, ít ngày nữa liền phải kết quả. Ẩn tức thảo. Đêm vông nguyệt trong lòng đại hỉ, Nàng phí sức của chín châu hai hổ mới được đến ẩn tức thảo nở hoa rồi. Hơn nữa còn muốn kết quả. Nay liên nói nói chờ trái cây thành thục nàng chỉ cần ăn vào lúc sau liền có thể chân chính tùy tâm sở dụ gần nắp thân hình, hơi thở, thậm chí thần thức, hơn nữa chỉ cần ẩn tức thảo cây cối còn lớn lên ở hồng hoang thiên nàng liền không cần lo lắng hồng hoang thiên bị người phát hiện. Tuy rằng bạch liên ngủ say không thể tìm được sư tôn, nhưng là đẳng tổ lại cho nàng mang đến tin tức tốt, rốt cuộc là làm nàng có chút ủ rột tâm tình sơ lãng rất nhiều. ân người thời khắc chú ý, một khi có động tĩnh lập tức thông báo ta. Tính tính. Vẫn là ta tiến vào hồng hoang thiên đi, vẫn là tự mình thủ hảo. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem tịch nhan còn có cái kia vẫn luôn kêu nàng mẹ nó tiểu thần hoàng hy cùng. Lúc này hy cùng chính quấy khuôn mặt nhỏ cùng với người tác chiến giống nhau nghiêm túc nhìn lửa trại thượng nướng con thỏ còn có gà rừng. Đây là phải cho mụ mụ ăn, nhất định phải làm tốt. Bất qua rốt cuộc là đơn thuần chút, tịch nhan chỉ nói cho nàng đại khái cơ bản thao tác, nhưng mà con thỏ cùng gà rừng cũng chỉ lột bỏ ra lông nội tạng cũng chưa xử lý liền trực tiếp như vậy nướng mà đêm buông xuống vô nguyệt rời đi hồng hoang thiên liền thấy được trước mắt cái này làm cho nàng dỡ khóc dỡ cười một màn. Khi cùng, ngươi, ngươi này con thỏ cùng gà rừng giết sạch sẽ sao? Khi cùng ai này đâu? dùng sức gật gật đầu, ân, sạch sẽ. Nàng thật là giết, sau đó còn trừ đi ra lông còn đi cách đó không xa dòng suối nhỏ giặt sạch vài biến đâu, khẳng định là sạch sẽ. Chính là đêm vô nguyệt tầm mắt ngắm hướng con thỏ cùng gà rừng bụng. Nơi đó phình phình thực rõ ràng nội tạng không xử lý A xem ra hy cùng cho rằng giết chính là giết, nàng sạch sẽ chính là xóa ra lông giặt sạch mấy lần A. Hơn nữa xem kia đặt tại than hỏa thượng nướng con thỏ cùng gà rừng, đại khái nàng cũng không có xoát ru đi, da cũng không có mê người xốp giòn kim hoàng ngược lại là cháy đen một mảnh. hảo đi, là nàng sai, nàng lại không đem nàng túi chứa vật điều cho nàng lưu lại, phòng trừng đứa nhỏ này cũng không biết ru là cái thứ gì, lại sao có thể đi tìm tới còn dùng tượng đâu. Mũ mũ. Có thể ăn đâu nói xong hi cùng liền hiến vật quý dường như, trực tiếp tay không vươn đi bắt con thỏ cùng gà xuống dưới. Cẩn thận! Đêm vô nguyệt hoàn toàn không phản ứng lại đây, phản ứng lại đây thời điểm liền nhìn đến hi cùng trong tay đã nắm chặt nướng tiêu con thỏ. Mau ném xuống. Nói xong đêm vô nguyệt trực tiếp một phen xả quá người nướng tiêu con thỏ ném tới trên mặt đất. Sau đó liền nâng lên hi cùng tay cẩn thận xem xét, có hay không năng đến. Có đau hay không? Lại lật qua tới điều quá khứ kiểm tra rồi vài biến. Nhìn kia trắng nón tay nhỏ không có một chút bị phỏng dấu vết mới yên lòng. người cái này buồn nha đầu. Lần sau cũng không thể trực tiếp dối tay đi bắt. Đó là hòa A, sẽ bỏ ngươi. Đêm vô nguyệt hấn nửa ngày liền nhìn đến hy cùng túi đầu, còn tưởng rằng là bị nàng cấp mắng khóc đầu, vội lại bắt đầu hống. Khi cùng, ta không phải cố ý mắng ngươi, nhưng là ngươi phải bảo vệ hảo tự mình biết không. Ngươi nếu là bị thương ta và ngươi tịch nhan cô cô đều là muốn đau lòng. Hảo hảo, đừng khóc. Lần sau ta không mắng như vậy hung còn không được sao Không có hống hải tử kinh nghiệm đêm vô nguyệt rửa vào chính mình lý giải vụng về hống hy cùng Hy cùng không có khóc hy cùng rơi lên đầu Tuy rằng khỏe mắt treo nước mắt bất quá nàng lại là cười con mắt bộ dáng Hy cùng thực vui vẻ, thực vui vẻ, thực vui vẻ tựa hồ là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lúc này tâm tình Hy cùng liên tiếp dùng ba cái thực vui vẻ Mụ mụ không có chán ghét hy cùng, không có không cần hy cùng Mụ mụ ở quan tâm hy cùng Nói cuối cùng cười càng vui vẻ. Nhìn hi cùng cười vui vẻ, đêm vô nguyệt trong lòng lại là một mảnh chua xót. chương ba trăm linh hai đương mẹ nó dối dám tâm. Cái này ngốc cô nương thế nhưng cũng chỉ là như vậy một chút quan tâm liền vui vẻ thành như vậy, chính mình đối nàng có phải hay không quá nghiêm khắc chút. Tuy rằng nói chính mình cũng không phải nàng thân sinh mẫu thân, chính là rốt cuộc chính mình loại trạng thái này cũng cùng đại dựng không sai biệt lắm đi. hảo đi, cũng không sinh qua nàng, thậm chí liền nàng như thế nào sinh ra tới cũng không biết. Vừa mở mắt mơ màng hồ đồ đã bị nàng kêu mẹ. Tính tính, bất quá một cái xương hô mà thôi nàng nguyện ý kêu liền kêu đi, nhưng là nghĩ nghĩ đêm vô nguyệt vẫn là lựa chọn một cái chính mình tương đối có thể tiếp thu xương hô. Khi cùng, ngươi, ngươi về sau kêu ta mụ mụ, có thể hay không kêu ta vô nguyệt mụ mụ a hoặc là, hoặc là nguyệt di nương cũng đúng. Tuy rằng ta đích xác ở chính mình đang điền dựng dục ngươi gần ấy năm, nhưng là, nhưng là cho ngươi cung cấp sinh mệnh lại vẫn là ngươi thân sinh cha mẹ. lúc này khi cùng Có chút hồ đồ, khỏe mắt còn treo nước mắt, nàng lẩm bẩm nói, ta có cha mẹ, chính là ta lại là mụ mụ dựng rủ. Ta đây mụ mụ rốt cuộc là ai? Tịch nhan cô cô không phải nói mặc kệ là người vẫn là linh thú trưởng thành đều phải còn cha mẹ sinh dưỡng tri ân sao? Ân, mụ mụ sinh ta, kế tiếp cũng sẽ dưỡng ta chính mình nói thầm nói thầm nói đến nơi này, khi hỏa hảo giống đột nhiên minh bạch đêm vô nguyệt ý tứ giống nhau mánh ngẩng đầu, trừng lớn mắt kính hỏi, mụ mụ, ngươi là không nghĩ dưỡng ta sao? Ta. Ta ăn không nhiều lắm. Lúc này ở một bên tịch nhan thật sự là nhìn không được, nàng trực tiếp kéo qua hy cùng tay, trực tiếp nhảy hướng không trung, Bá một chút, tịch nhan liền biến thành thần hoàng chân thân bộ dáng, nhìn tịch nhan như vậy hơn nữa như vậy gần gũi cảm giác đến thần hoàng chi khí hy cùng cũng cảm giác chính mình ngông nơi đó ngỡ, nhất thời không nhịn xuống từ xương cùng chỗ cũng là chế ra thật lớn cái đuôi, mà cái đuôi vừa xuất hiện thật giống như là sát không được xe giống nhau, toàn thân thần hoàng chi khí tiết ra ngoài. Lập tức biến thành một con toàn thân kim sắc phượng hoàng thần thú Mà lúc này cùng tịch nhan hai cái ở bên nhau đảo như là song phượng thể phi bộ dáng Xem, khi cùng, ngươi nhìn xem hiện tại chính mình tịch nhan thanh âm truyền đến Khi cùng ai hoài cổ nhìn đến chính mình trước ngực mọc ra lông chim Tưởng dơ tay đem này đó lông chim xóa lại là phát hiện chính mình tay không thấy ngược lại là một đôi kim sắc diễm lệ cánh Khi cùng bị hoảng sợ Nhưng mà lúc này nàng trong thân thể sở hữu tế bảo lại chính kêu gào muốn cho nàng bay múa một vòng bay lượn một vòng. Cuối cùng thân thể bản năng chiếm cứ thượng phong. Chỉ nghe một tiếng phượng minh, rồi sau đó chính là một màn phượng vũ cửu thiên tình cảnh. Hào vui vẻ, thật vui vẻ. Khi cùng tận tình bay múa, xoay quanh, khóe mắt dư quang liếc hướng về phía mặt đất chính ngửa đầu nhìn nàng đêm vô nguyệt. Nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì mụ mụ đang nghe nàng kêu mụ mụ thời điểm biểu tình là như vậy quá dị lại còn có một lòng muốn sửa lại nàng cái này xưng hô. Nàng là đơn thuần, nhưng là cũng không phải thật gờ, tương phản là một con có được phượng hoàng nhất tộc chính thống nhất huyết mạch kim phượng hoàng nàng thực thông minh. Nàng đã hiểu. Tuy rằng ở nàng vẫn là cái thần hoàng chi trứng vừa mới sinh ra ý thức thời điểm cảm nhận được chính là đêm vô nguyệt, nhưng là đem nàng đắp nặn thành thần hoàng chi trứng lại không phải đêm vô nguyệt. Nàng cùng đêm vô nguyệt thân hình một chút không giống, các nàng tính cả một chủng tộc đều không phải, đêm vô nguyệt lại sao có thể là nàng mụ mụ đâu? Nhìn đến Hi Cùng hoảng hốt nhìn đăm đăm nhìn trên mặt đất đêm Vô Nguyệt, Tịch Nhân hỏi, "Hiện tại nhưng minh bạch." "Ân, minh bạch." Tịch Nhân cô cô. Nói xong Hi Cùng liền dường như trừ đi toàn thân chói buộc giống nhau, thẳng tắp hướng tới mặt đất rơi xuống. Một màn này dọa đêm Vô Nguyệt ngảy dự. "Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ Hi Cùng bởi vì mới vừa sinh ra tới còn sẽ không phi?" Như vậy tưởng tượng đầy ngập lo lắng đêm Vô Nguyệt thế nhưng ngây ngốc đi giũi tay tiếp Hi Cùng. Nhìn đến đêm Vô Nguyệt động tác, Hi Cùng tâm ấm cực kỳ chẳng sợ vô nguyệt mụ mụ không phải thật là mẫu thân của nàng, nhưng là nàng cũng là thật sự đối chính mình hảo, nàng quyết định, nàng vẫn là phải làm nàng là chính mình mụ mụ. Khi cùng, đừng sợ, đừng sợ nói đêm vô nguyệt liền ấp hủ ra thật lớn nguyên có thể tính toán nâng lên trụ rơi xuống hy cùng. Nhưng mà hy cùng chỉ cười khúc khích rồi sau đó ở rơi xuống giữa không trung thời điểm đột nhiên rút đi phượng hoàng chân thân kim sắc, mà là biến thành một đầu mặc phát tiểu cô nương bộ dáng. Mà như vậy hy cùng trực tiếp bổ nhào vào đêm vô nguyệt trong lòng ngực Cũng may mắn đêm vô Nguyệt không phải người thường. Nếu như bằng không còn không được bị Đá Hi cùng cấp tạm cái tốt xấu. Hi cùng đừng sợ a đừng sợ, sẽ không phi chúng ta chậm rãi học là được. Đêm vô Nguyệt vừa nói lời nói một bên duỗi tay khẽ vớt Hi cùng phần lưng Hi vọng có thể thư giải nàng sợ hãi. Kết quả này như đúc đêm vô Nguyệt sửng sốt. Hi cùng người như thế nào không có mặc quần áo. Nói xong thậm chí liền suy xét đều không kịp trực tiếp từ chính mình túi trữ vật lấy ra một kiện quần áo cấp Hi cùng phụ thêm. Sau việc Nhi còn để phòng cấp giống nhau ngó trái ngó phải, xác định trừ bỏ tịch nhan không còn có người ngoài lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Con hảo con hảo, không bị kia khởi tử đăng đồ tử nhóm nhìn đến nàng khuê nữ trần truồng y lìa quả thể, nay một loạt hoàn toàn là xuất từ bản năng phản ứng. Nói trắng ra điểm Nhi giảm căn bản cũng chưa quá đầu óc. Đại Bình Tĩnh lại đêm vô Nguyệt sừng sốt, nàng vừa mới suy nghĩ cái gì a? Chẳng lẽ kỳ thật nàng trong lòng đã tiếp nhận rồi hy cùng làm nàng nữ Nhi sao? Đêm Vương Nguyệt lại tưởng tượng. Giả như Hi cùng không theo nàng mẹ hầu người khác, tỉ như Tịch Nhan. Không được không được. Nói như thế nào cũng là ở chính mình trong bụng suy 10 năm sau, như thế nào có thể không duyên cơ tiện nghi người ngoài, lại không phải Hi cùng thân sinh cha mẹ. Dựa vào cái gì a? Nghĩ như vậy sau đêm Vô Nguyệt phát hiện, cùng Hi cùng kêu người khác mụ mụ so sánh với, nàng kỳ thật trong nội tâm vẫn là càng dễ dàng tiếp thu Hi cùng kêu nàng mẹ. Lúc này đêm Vô Nguyệt mới bừng tỉnh, chẳng lẽ nàng trong lòng thế nhưng đã tiếp nhận rồi Hi cùng kêu nàng mụ mụ sao? Lúc này lại xem kia chỉ có chính mình vòng eo cao, lớn lên lại cùng chính mình giống nhau như lúc hy cùng chính cười tủm tỉm giống như thực thỏa mãn ở nàng vòng eo thượng cọ cọ, rồi sau đó nâng lên mặt, ánh mắt tinh lượng nói. Mụ mụ, ta còn là muốn đương ngươi là ta mụ mụ. Đêm vô nguyệt bật cười, nếu đã biết chính mình sâu trong nội tâm ý tưởng, đêm vô nguyệt lại nghe lời này cũng chỉ cảm giác cấm áp. Phần 215 ân, là vô nguyệt mụ mụ sai rồi, hy cùng như vậy ngoan ngoãn, có hy cùng làm nữ nhi là vô nguyệt mụ mụ phúc khí, một bên nhìn tịch nhan còn lại là mắt tròn váng. Huy, ngươi sớm nói ta tội gì phí lớn như vậy sức lực a hai chỉ thần hoàng bầu trời phi, này đến đưa tới nhiều ít tu sĩ đại năng a ta này đỉnh bao lớn nguy hiểm. Kết quả ngươi, ai, bất quá như vậy cũng khá tốt. đêm vô nguyệt cười cười, ngươi cũng không tính uổng phí công phu, ít nhất hiện tại hy cùng đã biết chính mình là thần hoàng. nói hy cùng chân thân, tịch nhan cũng là tới hứng thú. ta trước kia chỉ cho rằng hy cùng là thần hoàng huyết mạch không thể nghi ngờ. Cũng đại khái đoán được nàng huyết thống hẳn là cực kỳ thuần khiết, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng là chỉ tiểu kim phượng, đây chính là thần hoàng vương tộc A, ha ha, Nguyệt Nhi, ngươi có biết hay không ngươi đây là bạch nhặt một cái thần hoàng công chúa làm khuê nữ A? Chính là nghĩ đến thần hoàng nhất tộc đại khái đã diệt tộc, hiện tại toàn bộ thần hoàng nhất tộc đại khái cũng cũng chỉ dư lại nàng cùng hy cùng hai cái đi. Bất quá hiện tại thần hoàng nhất tộc đã không còn nữa cường thịnh, không chuẩn toàn tộc cũng chỉ dư lại hy cùng cùng ta. Nhìn đến tịch nhan vẻ mặt cô đơn. Đêm Vô Nguyệt tiến lên kéo tay nàng, phục lại rất quá hi cùng tay, đem ba người tay hội tụ đến cùng nhau. Kia hiện tại, ở Vân Hoang Đại Lục ta đêm thị toàn tộc cũng cũng chỉ có chúng ta ba cái. Tịch Nhan bật cười, cái gì đêm thị toàn tộc a, thật là. Bất quá cũng biết Đêm Vô Nguyệt là đang an ủi nàng, có như vậy chủ nhân tại bên người, nàng nhưng thật ra tưởng khai. Như vậy cũng không tồi a, hơn nữa lấy Nguyệt Nhi hiện tại tuổi tác chính là muốn so năm đó vượng đế còn muốn lợi hại, nàng có dự cảm, có lẽ Đi theo Nguyệt Nhi nàng có thể so sánh từ trước đi xa hơn xa hơn. Vô Nguyệt mụ mụ còn bị đói đâu? Hi Cung tầm mắt vô tình thoáng nhìn trên mặt đất con thỏ, lúc này mới nhớ tới đêm Vô Nguyệt còn không có ăn cơm. Tịch Nhan nhìn thoáng qua trên mặt đất than đen giống nhau con thỏ run run lông mày. A, cái kia, Hi Cung a, chúng ta vẫn là chờ làm mụ mụ ngươi tay làm hàm nhai đi. Ngạch, ta đi đánh con thỏ. Chính là không đợi Tịch Nhan đi, đêm Vô Nguyệt liền cảm giác được một cổ cường đại hơi thở đang tới gần. Tịch Nhan, ngươi hiện tại là kế Yến Vân Sơn trở thành cái thứ hai miệng quạ đen A, thật sự có người lại đây. Kia làm sao bây giờ? Tịch Nhan đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này tuy rằng là có chút cây cối, chính là điểm này rừng cây nhỏ đối có thể làm đêm vô nguyệt lộ ra cảnh giác tu sĩ đại năng tới nói, kia cùng một đống lùn nương thảo có cái gì hai dạng, còn không phải có thể một lời liền nhìn thấu. Đừng nóng nội, chúng ta thử xem hồi vân hoang thiên đi, tịch Nhan ngươi nhưng thật ra hảo thuyết, chỉ là hy cùng không biết có thể hay không đi vào. Hy cùng cũng không phải nàng khế ước thú, cho tới nay, đều là chỉ có nàng khế ước thú mới có thể bị nàng tùy tâm sở dục thu vào hồng hoang thiên. Phía trước ở vị ương cung thời điểm nàng còn thử qua đem long linh dương thu vào hồng hoang thiên, chính là lại thất bại, mặt khác động vật chỉ cần là tồn tại liền không có biện pháp. Chính là hiện tại nàng chỉ có đem hy cùng thu vào hồng hoang thiên mới có thể tránh được vị này tới gần tu sĩ đại năng. Tuy rằng nàng thân thức có thể cảm giác đến hắn tồn tại, chính là cái loại này tu vi thượng áp bách lại trói lọi nói cho nàng nàng không địch lại hắn. Chính là Nguyệt Nhi hi cùng nàng còn không phải người khế ước thù à, này, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, hiện tại khế ước này cũng không còn kịp rồi à. Tịch nhan cơ hồn là tại chỗ dầm chân, ai, từ từ, không đúng không đúng không đúng, đây là từ trước Hồng Hoang Thiên, Nguyệt Nhi, hiện tại Hồng Hoang Thiên hẳn là cũng thăng cấp đi. Đêm vô Nguyệt sửng sốt, nghĩ đến Hồng Hoang Thiên bộ dáng, gật gật đầu, hẳn là thăng cấp đi, hiện tại Hồng Hoang Thiên cùng bên ngoài giống nhau như lúc. vậy băng nhiều lời. Khẳng định hành, Nguyệt Nhi mau chút, lại cọ sát liền thật không còn kịp rồi. Thịch Nhan dứt lời đêm vô Nguyệt cũng là âm thầm ảo não. Đúng vậy, nàng ở chỗ này đông tưởng tây tưởng cái gì à, rõ rõ ràng ràng thử một chút không phải được rồi, vạn nhất không thể thực hiện được kêu ít nhất cũng có thể nắm chặt lại tưởng khác chết à. Đêm vô Nguyệt trực tiếp nắm Thịch Nhan cùng Hi cùng tay một nháy mắt, tiếp theo nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ở các nàng biến mất lúc sau, một trận gió thổi qua, Liền ở các nàng phía trước đứng thổ địa thượng đứng một cái mũi hướng tử lão giả. Lão nhân chi nhăn lại cái mũi. Người ngửi, không đúng à, người này mùi vị còn không có tán đâu này, như thế nào liền không thấy bóng dáng đâu? Chẳng lẽ là cái nào tị thế lão bà tử ra tới thông khí? Cũng là, có khả năng, có khả năng bằng không không đạo lý ta đều đuổi không tìm à. Tuy rằng ngảo não, nhưng là lão giả này tìm không được người rốt cuộc là rời đi. Chương 303 lão phượng hoàng cùng tiểu tiên đăng. Lúc này đã vào hồng hoang thiên nhưng còn chú ý bên ngoài động tĩnh đêm vô nguyệt thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, may mắn các nàng thành công tiến vào hồng hoang thiên, bằng không, đã có thể phải bị cái này lão nhân phát hiện. Hơn nữa liền tại đây lão nhân sau khi biến mất bất quá một lát liền từ khắp nơi lại xuất hiện một cái lao thái thái còn có một cái khác thoạt nhìn nhưng thật ra thuận mắt chút lão nhân, bất quá những người này biến tìm không có kết quả sau cũng chỉ có thể rời đi. Hô, thật là hảo huyền A. Tịch nhan cũng là sợ vỗ ngực một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nàng tuy rằng đã có được chính mình thần hoàng chân thân, chính là này thực lực lại vẫn là muốn thông qua một chút nhì tu luyện mới có thể chậm rãi khôi phục. Vừa mới cái kia lão nhân, thực lực thậm chí so với đông ly vị ương cũng còn muốn lại mạnh hơn vài phần. Nàng nếu là dùng ra toàn lực nhưng thật ra có thể cùng hắn có một trận chiến khả năng, nhưng là nếu là như thế liền không thể lại khán hộ đến đêm vô nguyệt cùng hy cùng. Nguyệt nhi nàng nhưng thật ra không sợ. Gặp phải loại này lão quái vật liền tính không địch lại, nhưng ít ra có thể tự bảo vệ mình, nhưng là hi cùng liền không được, một cái không cẩn thận liền dễ dàng bị người bắt đi. Thật muốn như vậy mới là phiền toái. Một cái lão nhân đều đủ các nàng uống một hồ, huống chi mặt sau còn có hai đâu. Lúc này đã hoán lại đây đêm Vô Nguyệt lại là nhìn bên cạnh học nàng bộ dáng xoa eo thở hổn hển hi cùng cười. Tịch Nhan, ngươi như thế nào biết hi cùng có thể tiến vào Hồng Hoang Thiên A? Đêm Vô Nguyệt nhớ rõ đương nàng nói Hồng Hoang Thiên hiện trạng lúc sau, Tịch nhan liền nói hy cùng có thể tiến vào, ngự khí vẫn là như vậy khẳng định. Nói như thế nào hồng hoang thiên tuy rằng là thiên sinh thần khí, nhưng là thời trẻ cũng là phượng đế sở hữu, ta là cùng phượng đế ký kết bình đẳng khế ước khế ước thú, nói như thế nào cũng là thường xuyên xuất nhập hồng hoang thiên ngươi nói ta biết đến có thể không rõ ràng lắm sao. Đêm vô nguyệt cười, cũng đúng, là nàng tưởng kém. Nguyệt nhi, ngươi về sau cái gì tính toán A? Ta cùng hy cùng này nháo động tính có chút đại, Phòng chừng gần nhất sẽ có rất nhiều tu sĩ đại năng sẽ chạy đến nơi đây tới tìm thần hoàng bóng dáng. Tốt nhất chúng ta vẫn là trước lánh mặt một chút, đừng cùng bọn họ có chính diện xung đột, chúng ta sơ tới Vân Hoang, tổng muốn trước thích hứng thích hứng tăng lên một chút thực lực nhắc lại mặt khác. Kỳ thật Tịch Nhan nói như vậy cũng là mịt mờ không cho Đêm Vô Nguyệt hiện tại liền đi tìm Đông Ly Vị Ương, tuy rằng nàng hiện tại đã tiếp nhận rồi Đông Ly Vị Ương đứng ở Đêm Vô Nguyệt bên người, chính là Đông Ly Vị Ương rốt cuộc là cái nam nhân, thả gia tộc căn cơ lại liền ở Vân Hoang đại lục có một số việc vẫn là hắn tới làm tương đối hảo. Đêm vô nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới tịch nhan trong lòng này đó tiểu tâm tư, nàng chỉ gật gật đầu, đích xác, chúng ta hiện tại tạm thời trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió, đãi này phong ba qua đi rồi nói sau. Lúc này, đêm vô nguyệt nghĩ tới đằng tổ nói ẩn tức hoa muốn nở hoa kết quả, nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn tịch nhan cùng hy cùng, quay đầu hỏi đằng tổ. Đằng tổ, ẩn tức hoa tịch nhan cùng hy cùng có thể ăn được hay không à? Nga, ta quên giới thiệu, đây là hy cùng. Đêm vô nguyệt chỉ chỉ hy cùng phục lại chỉ chỉ đằng tổ, mèo đen còn có bạch liên. Cái này màu xanh lá quần áo chính là đằng tổ, cái này lang rảo kêu mèo đen, còn có bên kia nằm bạch mao tiểu thú là bạch liên, nó còn có một cái đệ đệ hồng liên bất quá hiện tại không ở nơi này. Này đó đều là người một nhà, là có thể tin, hy cùng phải nhớ kỹ nga. Hy cùng đột nhiên gật gật đầu, nhìn đằng tổ đám người đôi mắt sáng lấp lánh chính là người lại còn có chút tiểu en lệ bộ dáng. Đãi về sau các ngươi quen thuộc thì tốt rồi. Đêm vô nguyệt xoa xoa hi cùng đầu, quay đầu tiếp tục hỏi đàng tổ, đàng tổ, các nàng hai cái có thể ăn được hay không? Nếu là ăn có thể hay không làm người khác cũng phát hiện không đến các nàng hai cái thân phận thật sự. Đàng tổ đầu tiên là nhữ nhữ mi, rồi sau đó chống cằm tựa hồ ở tự hỏi giống nhau. Lý luận thượng là có thể, nhưng là không ai thử qua a rốt của gần tức thảo trái cây chính là một loại phi thường hiếm thấy linh quả, người bình thường phí lớn như vậy khí lực được đến thành quả cũng đều là sẽ chính mình dùng hoặc là cho chính mình hậu đại con cháu dùng. Còn chưa từng có khế ước thú có thể được đến như vậy đãi ngộ đâu, cho nên đẳng tổ mới nói như vậy. Kia dùng lúc sau, mặc dù không được, kia hẳn là cũng không có gì đại hại đi. Thấy đêm vô nguyệt nói như thế đẳng tổ liền biết đêm vô nguyệt đã quyết định ẩn tức thảo kết trái cây muốn ưu tiên cấp tịch nhan cùng hy hòa phục dùng, nàng chính mình còn lại là bị bài tới rồi mặt sau. Ai, cũng là bọn họ phúc khi a nếu như bằng không đi nơi nào mới có thể tìm được như vậy tốt chủ nhân a ân Ẩn tức thảo trái cây cũng không phải chân chính đan dược càng là không độc, nếu là không có tác dụng cũng sẽ bị bài xuất bên ngoài cơ thể, sẽ không bị hấp thu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy như vậy định rồi, đại gia trước tạm thời đãi ở hồng hoang thiên, đãi qua này trận lại nói, vừa vạn, tịch nhan, ngươi mang theo hi cùng nắm chặt tu luyện, cần phải muốn ở chúng ta trước khi rời đi có được tự bảo vệ mình khả năng. Đàng tổ, ngươi hiệp trợ ta nắm chặt luyện đan, rời đi phía trước ta ít nhất muốn luyện chế ra một đám đan dược tới. Chúng ta có không ở vân hoang thiên thành công bén dễ nẻ mầm phải nhờ vào này phê đan dược. Nhìn đêm vô nguyệt tín nhiệm ánh mắt đằng tổ chỉ cảm thấy cảm xúc đều mênh mông một ít, nay vẫn là chủ nhân lần đầu tiên như thế trọng dụng hắn đâu, cái này làm cho đằng tổ có một loại hắn cũng là có giá trị cũng là bị yêu cầu cảm giác. Là, chủ nhân, hồng hoang thiên là chính mình tiểu thế giới như thế nào đều được, đừng nói luyện đan dược chính là đem này núi non tạc ra cái đại lỗ thủng tới người ngoài đều khó có thể biết được. Tịch Nhan cùng Hi cùng tu luyện khí thế ngất trời, mà Đêm Vô Nguyệt luyện đan cũng không bỏ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra trở thành hồng hoang thiên nhất náo nhiệt thời điểm. Ở Hồng Hoang Thiên đại 21 thiên, Đêm Vô Nguyệt luyện chế ra tới các phẩm cấp đan dược đều tích góp 4500 bình thời điểm ẩn tức thảo rốt cuộc kết quả. Cũng là Đêm Vô Nguyệt các nàng may mắn, cũng là đàng tổ chăm sóc thật sự quá hảo, tổng cộng khai 5 đóa hoa, trừ bỏ một đóa ách rất không có quả chắc bên ngoài, dư lại đều kết ra một cái trong suốt xanh tiểu trái cây. Nay tiểu trái cây thoạt nhìn chút nào không chấp mắt thậm chí ngươi nhìn thoáng qua trừ bỏ nhớ kỹ này trái cây là màu xanh lục bên ngoài lại không nhớ được bất luận cái gì hình thái, cùng tầm thường linh quả không có chút nào tương đồng chỗ. Này, đây là ẩn tức quả. Tịch nhan nhìn chầm chầm nằm xoài trên đằng tổ trong lòng bàn tay tiểu quả hỏi. Đằng tổ mặt hơi hiện ra một tia không được tự nhiên màu đỏ, ngạch, ân. Đêm vô nguyệt nghi hoặc nhìn hai người, vì cái gì này hai người này không khí hảo kỳ quay a, ân, không đúng. Phải nói tịch nhan còn cùng bình thường giống nhau, chỉ là này đằng tổ mặt đỏ cũng quá lợi hại đi. Đêm vô nguyệt nào biết đâu rằng đằng tổ lúc này tâm lý a, Ẩn tức quả liền ở hắn trong lòng bàn tay nằm, tịch nhan nhìn chầm chầm ẩn tức quả xem thời điểm ở tịch nhan xem ra đây cũng là ở nhìn chầm chầm hắn lòng bàn tay xem á tịch nhan thuộc hỏa. Mặc kệ tịch nhan là nhiệt tình như hỏa vẫn là lánh diễm cao ngạo đối đằng tổ tới nói đều là cùng chính mình hoàn toàn tương phản nữ thần. Hắn hướng tới nàng mánh liệt nhưng cũng biết bọn họ là hai cái hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng cho nên tuy rằng tâm sinh khuyên mộ chính là lại cũng chỉ chính mình yên lặng ở trong lòng nhẹ ai làm thường lui tới tịch nhan căn bản bất chính mắt thấy hắn đâu nghĩ vậy nhi đàng tổ nghĩ nghĩ tựa hồ trừ bỏ chủ nhân tịch nhan cũng cũng chỉ đối hi cùng còn tính vẻ mặt ôn hòa chút chính là bạch liên hồng liên còn có tiểu lang giả ở tịch nhan trước mặt đều sẽ run hướng chi là hắn đâu tịch nhan ngươi ở đàng tổ trong lòng bàn tay lấy một quả ăn vào thử xem xem Ơn tịch nhan trực tiếp rối tay từ đằng tổ trong lòng bàn tay nhéo lên một quả này nho nhỏ quả chám, bỏ vào trong miệng, nuốt đi xuống. Nay từ trong lòng bàn tay lấy quả, vẫn là một chút đại ẩn tức quả, không thể tránh khỏi tịch nhan nhỏ dài ngón tay ngọc liền cùng đằng tổ lòng bàn tay có một chút tiếp xúc. Cái này trực tiếp làm đằng tổ mặt đằng đỏ lên. Phần 216 Lại xem tịch nhan, tuy rằng nhìn như bình thường nhưng là kia hơi có chút trôi đi ánh mắt vẫn là bán đứng nàng. Đêm vô nguyệt một trận buồn cười. Đảng tổ này căn lão dây mây đạo hạnh vẫn là không bằng tịch nhan cao a bất quá cũng là, tịch nhan luôn có mấy vạn năm số tuổi cùng đảng tổ phóng cùng nhau đã có thể không thể lại nói đảng tổ là lao dây mây, này không phải lão sử nữ phượng hoàng cùng tiểu thịt tươi dây mây sao. Phốc đêm vô nguyệt não bổ quá độ, trực tiếp chính mình cười lên tiếng. Làm sao vậy nguyệt nhi? Đêm vô nguyệt nhìn tịch nhan kia mang theo chói lọi huy hiếp ánh mắt hơn nữa mỏng xấu hổ mặt cường ngẹn cười, ân, không, không có gì, thật không có gì. tịch nhan Ngươi có hay không cái gì không thoải mái cảm giác. Tịch nhan chớp chớp mắt, nhưng thật ra không có gì không thoải mái cảm giác, chỉ là cảm giác này trái cây vào miệng là tan, trái cây chất lỏng cũng là lập tức truyền lưu tới rồi khắp người, lại sau đó liền không có. Ta tới thử một chút. Đêm vô nguyệt nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức cảm thụ chung quanh người, nhưng mà lúc này ở nàng thần thức tịch nhan tồn tại phi thường bạc nhược, thật giống như là muốn biến mất giống nhau. Đêm vô nguyệt đại hỉ, nàng mở to mắt, thành công. Mặc dù là ta thần thức tại như vậy gần khoảng cách đều có chút tỏa định không được. Ha ha, kia tới Hy Cùng, ngươi cũng dùng một quả. Nói Tịch Nhan trực tiếp từ đằng tổ trong lòng bàn tay lại nhéo lên hai quả trái cây một quả đưa cho Đêm Vô Nguyệt một quả trực tiếp nhét vào Hy Cùng trong miệng. Đêm Vô Nguyệt nhìn như thế cần mẫn Tịch Nhan là một trận cười trong a, thả, như vậy tích cực còn không phải không nghĩ nàng cùng Tịch Nhan đụng phải đằng tổ a. Ha ha, thật là nhìn không ra tôi a, Tịch Nhan vẫn là bá đạo như vậy nữ vương công a. Này đến chiếm hữu dục rất mạnh mới có thể như vậy a Nhìn đêm vô nguyệt hài hước cười tịch nhan trực tiếp một quay đầu cấp đêm vô nguyệt một cái cái ốc, quay đầu hỏi hi cùng. Hi cùng, ngươi cảm giác như thế nào? Hi cùng lắc lắc đầu, cười híp mắt đôi mắt, tịch nhan cô cô, hi cùng thực hảo. Vô nguyệt mụ mụ đâu? Nói xong chừng mắt một đôi nho đen giống nhau đôi mắt nhìn đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt cười gật gật đầu, từ hãi sở sở hi cùng đầu. Vô nguyệt mụ mụ cũng thực hảo. Nhìn cuối cùng giữ lại kia cái trái cây đêm Vô Nguyệt vốn định giữ xuống dưới cấp đế tôn, chính là đương ánh mắt ở đằng tổ cùng Tịch Nhan trên người ban khoan một vòng, quyết đoán làm ra quyết định. "Đang tổ, này giữ lại trái cây ngươi ăn vào đi, Hồng Hoang Thiên thực vật liền tính ngươi không ở hẳn là cũng có thể hảo hảo sinh trưởng đi." Đang tổ vẫn luôn thực thông minh, hắn vừa nghe đêm Vô Nguyệt nói đại khái liền đoán được đêm Vô Nguyệt muốn nói cái gì, nhìn trộm nhìn thoáng qua Tịch Nhan, vội cười đồng ý. "Ân, chủ nhân đừng lo, Hồng Hoang Thiên muốn là linh khí dư thừa." Trừ phi lại loại thượng tân dược thảo, bằng không nhưng thật ra không cần người thời gian dài chăm sóc. Đã là như thế, vậy ngươi liền mau mau ăn vào cùng chúng ta cùng nhau, nhiều người cũng có thể nhiều giúp đỡ. Là, chủ nhân. Nói xong đối với đêm vô nguyệt gật gật đầu liền cũng ăn vào cuối cùng một quả ẩn tức quả. Trường 304 Phượng gia bố thí. Tới tới tới, từng bước từng bước tới, chấm một chút, không cần tễ, mọi người đều có phần. Của ta, của ta, còn có ta, mọi người đều không cần cấp đều có, đều có. Phượng Thành là vân hoang đại lục trung lao thành, tuy rằng lịch sử đã lâu ở kia vạn năm phía trước cũng từng bởi vì Phượng Thành chủ sự gia tộc Phượng gia mà huy hoàng quá ngàn vạn năm, nhưng là theo Phượng Đế ngã xuống Phượng gia một thế hệ không bằng một thế hệ mà dần dần suy sụp, trở thành vân hoang đại lục nhất rách nát thành bang. Lúc này liền ở cửa thành phụ cận có một cái lộ thiên lều tranh, một đạo thật dài bị phong hóa ăn mòn bộ phận lao du một điều trên bảng chính bảy bốn cái ôm hết thô viên một cháo thùng. Mà bốn cái ăn mặc trắng thuần quần áo chỉ ở ngực mạ vàng theo một cái hỏa phượng thanh niên nha hoàng đang đứng ở cháo thùng bên cạnh cấp phía dưới bài đội tiến lên lanh thức ăn mọi người thịnh múc sền sệt cháo trắng. Mà ở mặt khác bốn cái bên hông vác thượng phẩm linh khí bảo kiếm thị vệ ở một bên duy trì trật tự, một khi có cái nào chuyện tốt dẫn đầu ý đồ cắm đội đều trực tiếp bị nhéo ra tới ném biên nhi đi lên, tuy rằng vẫn là ngẫu nhiên có phạm nhân nhưng là rốt cuộc về cơ bản trật tự vẫn là không loạn. Lúc này mới vừa tiến vào đến phượng trong thành đêm vô nguyệt ngửa đầu nhìn cháo lều biên nhi thượng tung bay lá cờ, mặt trên đang dùng điều triện viết đại đại phượng tự, lại xem cháo lều thượng phái cháo người quần áo đêm vô nguyệt cười cười. Thế nhưng là vào thành liền đụng phải phượng ra người sao. Ở đêm vô nguyệt bọn họ rời đi hồng hoang thiên lúc sau, đầu đương trong đó lựa chọn tự nhiên chính là phượng thành cái này thành trì Không nói đến các nàng nơi địa lý vị trí khoảng cách phượng thành rất gần. Lựa chọn cái này thành trì làm cái thứ nhất điểm dừng chân nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì phượng thành chủ sự gia tộc chính là phượng gia, cũng là đêm vô nguyệt nhà ngoại. Đêm vô nguyệt vẫn luôn không có quên nàng muốn tới vân hoang ước nguyện ban đầu, ban đầu là vì tịch nhan, sau lại nàng cũng muốn biết chính mình mẫu thân vì cái gì sẽ đi đến huyền thiên, lại vì cái gì sẽ thân trung kỳ độc, vì cái gì nàng kia chết yểu ca ca còn không có tới cập đối thế giới này có một ít ký ức liền chết yểu mà chết, mà nàng cũng là ly hồn hơn 10 tái mới có thể trở về. Trước kia đêm vô nguyệt cũng không quá biết được chính mình mẹ ruột sự tình, nương cái này xưng hô trong lòng nàng đại khái chỉ là một cái xưng hô, chính là ở nàng biết chính mình hết thảy vận mệnh chú định cùng phượng gia cùng chính mình nương đều có rất lớn quan hệ thời điểm nàng bắt đầu đối chính mình mẹ ruột tò mò, nhưng là rốt cuộc cũng không có dung khí đi hỏi đi tra Thẳng đến mau rời đi huyền thiên đại lục mới từ phụ thân đêm thanh minh trong miệng biết được mẫu thân không dễ, chẳng sợ nàng rời xa nàng chính là lại cũng là bởi vì ái nàng không bỏ được thương nàng. Tuy rằng mẫu thân thân chết cùng tả phu nhân có trực tiếp quan hệ, nhưng là chân chính đem mẫu thân đẩy thượng tử vong lộ lại là nàng thân thể bị nhân trùng hạ độc. Hạ độc người, nàng tuyệt không sẽ tha thứ. Thậm chí âm hưu luận giảng, đêm vô nguyệt tư tâm cảm thấy phượng gia là đầu một cái yêu cầu hoài nghi đối tượng. Rốt cuộc thế gia đại tộc khập khiếp nhiều, dạ gia cũng hảo, vẫn là đế tôn gia tộc cũng hảo, không đều là như thế này sao? Kia cái này phượng gia đâu? chính là lại là không nghĩ tới thế nhưng mới vừa tiến thành liền nhìn đến vượng gia ở bố thi xá tiến vào đến vân hoang đại lục lúc sau đêm vô nguyệt đích sát phát hiện vân hoang đại lục linh khí muốn so huyền thiên đại lục mạnh hơn một ít nhưng là muốn cùng bút ký thượng sở miêu tả như vậy lại là có rất lớn khác nhau hơn nữa đi đến vượng thành thời điểm nàng phát hiện nơi này có rất nhiều dân chạy nạn người thường sinh hoạt thậm chí đều không kịp huyền thiên đại lục ba thánh ít nhất ở bắc triều là có thể bảo đảm ba thánh ăn no mà cấm tuyệt đối không có thi cháo tồn tại Nhưng là hiện tại thế nhưng ở cái này càng cao cấp bậc vị diện gặp được, như thế làm đêm vô nguyệt rất là quái dị. Khi cùng nhìn đêm vô nguyệt ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nhân gia cháu lều còn tưởng rằng là nàng đói bụng, tưởng tượng mụ mụ còn không có ăn cơm lập tức liền chạy tới cháu lều biên nhi thượng, bế lên một cái chén tới, nghiêng đầu nhìn nhìn đội ngũ, nhưng thật ra ngoan ngoãn vào đội ngũ đi đứng thành hàng mà không có thẳng chạy đến phía trước đi. Khi cùng làm gì vậy? Đói bụng. Vẫn là tưởng uống nhà bọn họ cháu. Đêm Vô Nguyệt ngơ ngác nhìn Hi Cùng bóng dáng còn có nàng ngẫu nhiên quay đầu lại cười tủm tỉm đôi mắt. "Nguyệt Nhi a, hai ta đánh cuộc bái, ta đánh cuộc mười bình thanh linh đan, kia cùng là cho ngươi đi thảo cháo, nha đầu này chính là vẫn luôn nhớ rõ ngươi cái gì cũng chưa ăn đâu." Đêm Vô Nguyệt trong lòng ấm áp, muốn theo Hi Cùng trở về, nghĩ nghĩ, tính, vẫn là không đánh mất nàng tính tích cực, hơn nữa, nhìn tiểu nha đầu như vậy, nàng cũng là thật sự có chút đói bụng. Bài đến Hi Cùng thời điểm, chính phủ trách phạt cháo cũng là sửng sỏ. Này tiểu cô nương nhìn thấu khí độ không giống như là nhà nghèo nữ nhi a kia này tới bố thi cháu liều làm cái gì? Cháu, cháu hy cùng lại cử cử chén. Thu Cúc nhìn hy cùng, thầm nghĩ đứa nhỏ này không phải là có trí lực khuyết tật đi, bằng không gia đình giàu có hài tử lại sao có thể chạy đến cháu liều tới. Nhìn hy cùng trong suốt lại mang theo chút nôn nóng biểu tình Thu Cúc quấy hai hạ muôn gỗ tính toán cấp hy cùng thịnh một chén nhưng mà lúc này ở một bên duy nhất một cái đợi đá nha không có duy trì trật tự thạch đại pháo lại là đã đi tới thu cúc chúng ta này cháo liều là bố thí cấp người nghèo ngươi đừng lãng phí ai biết này phú quý nhân gia tiểu nha đầu có thể hay không quay đầu liền đem này một chén cháo cấp đảo rớt. nói xong trực tiếp xoay người lại trên cao nhìn xuống nhìn hy cùng huy tiểu tiểu thư chúng ta phượng gia thi cháo là cho người nghèo tiểu tiểu thư chạy đến nơi này tới nhà ngươi đại nhân biết không Khi cùng chỉ là cảm thấy chính mình vô nguyệt mụ mụ đói bụng, vừa vặn nơi này có cháu, nàng đi học những người đó giống nhau thành thành thật thật xếp hàng sau đó lĩnh chính mình cháu trắng. Chính là vì cái gì người này sẽ ngăn cản cái kia tỷ tỷ cho nàng đâu. Khi cùng tuy rằng không nhà thông thái tâm, chính là lại rất mẫn cảm, nàng có thể mẫn cảm nhận thấy được trước mắt người này không thích chính mình, hoặc là nói chán ghét chính mình. Vì cái gì? Tiểu tiểu thư, ta hỏi ngươi lời nói ngươi như thế nào không trả lời đâu. Nói lời này Thạch Đại Pháo thế nhưng trực tiếp vươn tay khắp Hi cùng mặt hai hạ. Ta sát. Tịch Nhan nhìn đến nơi này không vui, chính là bất quá trước một chút đôi mắt công phu nàng liền nghe thấy được Thạch Đại Pháo quỷ khóc sói gào kêu to. A, đau, ta là phượng phủ hộ vệ, ngươi dám trêu chọc phượng phủ. Nhìn chăm chú nhìn lên, Thạch Đại Pháo vừa mới véo Hi cùng mặt tay lúc này chính lấy một loại phi nhân loại xoay chuyển phương thức bị đem vô nguyệt chiếc cong linh liên tiếp. Không cần tưởng, người này tay xác định vững chắc là phí. Cái này xoay chuyển trình độ nhưng không đơn giản là gãy xương. Ngươi muốn làm cái gì? Đêm Vô Nguyệt lệnh leo đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Đại Pháo, dường như có thể nhiếp hồn đoạt phách giống nhau, làm Thạch Đại Pháo hơi hơi phát run. Không có làm cái gì a? Nói đến nơi này trực tiếp nhấc chân một đá, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, Thạch Đại Pháo liền quỳ một gối ở trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là lại đau nói không nên lời lời nói. Lúc này ở bên cạnh nhàn tán gấu khác ba cái hộ vệ lúc này mới đã đi tới. Vị tiểu thư này, còn thỉnh buông ra chúng ta phượng phủ hạ nhân, hắn va chạm tiểu thư cùng với tiểu tiểu thư. Là hắn sai, tiểu thư trừng phạt là hẳn là. Đinh đào chậm gì gì nói, hoàn toàn không có muốn cái thạch đại pháo chống lưng bộ dáng, khách khí không thể lại khách khí, thậm chí đêm vô nguyệt đều cảm thấy hắn là hy vọng chính mình lại ra tăng một ít tay kính nhi giống nhau. Thật đúng là đường nói đinh đào thật đúng là chính là như vậy tưởng. Cái này thạch đại pháo bọn họ đều phiền chết hắn. Một cái thủ phu biến thái. Một mặt xem thường kẻ có tiền, một mặt lại dựa vào Phượng phủ thế lực làm sằng làm bậy, đặc biệt là ái lăn lộn một ít hơi có chút tiền tài tiểu nữ oa. Mẹ thí, nếu là thật thủ phú ngươi nha, nhưng thật ra rời đi Phượng phủ a. Ngươi nha nhưng thật ra mỗi ngày cùng những cái đó chân chính lợi hại hào môn hậu duệ quý tộc giang thượng a. Mỗi ngày chọn một ít hơi có tiền cửa nhỏ bích ngọc tính cái gì bản lĩnh, còn không phải cảm thấy những người này ra liền tính bị hắn khi dễ cũng không dám nói cái gì a. Phượng phủ thị vệ không ai coi trọng hắn. Nhưng là ai làm hắn lợi hại đâu, ba thượng phượng tộc tộc trưởng gia quản sự ma ma trở thành nàng con nuôi Đại gia xem thường hắn nhưng là rồi lại không thể không cùng hắn cộng sự. Hiện tại thạch đại pháo rốt cuộc xui xẻo bọn họ chính là thực vui vẻ. Ô ô, nàng náo sự. Còn không đem nàng bắt lại. Thạch đại pháo thừa dịp đinh đảo nói chuyện thời điểm cũng là trộm phục giảm đau đan, không có đau đớn lúc sau hắn vội hô lên thanh. Đúng lúc này, vây xem đám người lại là đột nhiên nhường ra một cái nói như tới. Một cái như gió mát phất mặt tuấn tú công tử đã đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Đương hắn thấy được đêm vô nguyệt đồng tử hơi co lại một chút, bất quá một cái chớp mắt lại khôi phục bình thường. Thanh niên công tử chắp tay đối đêm vô nguyệt hành một cái lễ, tại hạ phượng tử rằng, không biết có phải hay không trong nhà hạ phó chọc tới cô nương. Thiếu gia chủ, ngài đã tới. Đinh đào vừa thấy đến phượng tử rằng bắp chân liền có chút run lên, phải biết rằng tử rằng thiếu chủ tuy rằng nhìn rất là ôn nhu. Chính là nếu là ai thật phạm đến trên tay hắn kia đã có thể có thể so với nhìn thấy diêm vương sống A, toàn tộc trên giới ai dám cùng hắn đối thượng A cũng không biết là chuyện như thế nào, giống như đi ra ngoài một chuyến trở về liền biến thành như vậy. Phần 217 Thiếu gia chủ Đêm vô nguyệt nhướng mày kia hắn hẳn là biết mẫu thân đi. Hơn nữa xem hắn vừa rồi nhìn đến chính mình trong nháy mắt biểu tình biến hóa, nhưng thật ra hình như là nhận thức chính mình. Chính là kỳ quái, nàng lại trước nay chưa thấy qua hắn. Bọn họ cũng không quen biết ta. Hoặc là, hoặc là hắn gặp qua cùng nàng lớn lên giống người. Chẳng lẽ là mẫu thân? Rốt cuộc phụ thân liền tổng nói nàng lớn lên giống nương A. Tưởng tượng đến nơi này, đêm vô nguyệt đều kích động chút. Quý phủ gia phó vũ nhục nữ nhi của ta, cho nên tạm thế quý phủ giáo dục một chút nói xong đêm vô nguyệt cảm thấy nếu là nàng tưởng từ phượng tử rằng trên người làm thiết nhập điểm điều tra nói, kia lời này nói cũng có chút quá đông cứng, nếu cần bồi thường, cứ nói đừng ngại. Nữ nhi. Phượng tử rằng trái tim tạm dừng một chút, túi đầu nhìn đến nắm đêm vô nguyệt tay khi cùng. Đây là Nguyệt Nhi Nữ Nhi. La kia đông ly vị ương. Không đúng à, ở huyền thiên đại lục trước nay không nghe nói qua, hơn nữa này tiểu cô nương xem tuổi đều mười mấy tuổi, liền tính huyền thiên đại lục đi vào vân hoang có thời gian lưu trị số kém cũng sẽ không kém nhiều như vậy. Bất quá phượng tử rằng quyết định trước gấp xuống trong lòng nghi vấn, đến trước đem Nguyệt Nhi lưu lại mới là. Phượng tử rằng xua xua tay, không cần không cần. Còn muốn cảm tạ cô nương đâu? Chúng ta dạ phủ thiết trí cháo lều là vì cho ta cô cô cầu phúc, chỉ hy vọng uống đến phượng gia cháu canh người có thể niệm phượng gia một chút hảo, hảo đem này đó phúc vận chuyển cấp cô cô. Chương 305 đưa tới cửa giao dịch. Đêm Vô Nguyệt thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng mở ra phương thức không đúng? Như thế nào này Vân Hoang đại lục người giống như còn thực mê tín đâu? Bất quá nghe được phượng tử rằng nói cô cô hai chữ, Đêm Vô Nguyệt thực mẫn cảm liên tưởng đến chính mình nương phượng giao. Phượng gia thiếu chủ Nói câu du củ nói, vừa mới ngươi tựa hồ nhìn đến ta hảo tưởng nhận thức ta. Cái kia, chúng ta nhận thức sao? Hoặc là, ta giống ai? Phượng tử rằng đôi mắt mị mị, không dối gạt cô nương, cô nương diện mạo cùng cô cô rất là giống nhau. Cho nên tử rằng mới thất thố chút. a nguyên lai like là như thế này a Đêm vô nguyệt xác định trong lòng suy nghĩ nhưng thật ra không nóng nảy, kia nếu là hiểu lầm liền tạm thời đừng quá. Phượng tử rằng cười một chút, nhưng thật ra cũng không cứng cầu. Đêm vô nguyệt liền mang theo mấy người rời đi. Mụ mụ, là hy cùng sai rồi sao? Chính là mụ mụ còn không có ăn cháo đâu. Đêm vô nguyệt nắm hy cùng tay, hy cùng không có làm sai, mụ mụ không ăn cháo, chúng ta à đi đi tiệm ăn đi, đi ăn gà, đi ăn thịt. Mấy người đi tới một nhà tên là Phúc Tường tiệm rượu tử lầu, đi tới cửa thời điểm liền thấy được bên trong rộn ràng nốn nháo thoạt nhìn sinh ý thực hỏa bạo trường hợp. Sinh ý hỏa bạo tử lầu giống nhau đồ ăn phẩm đều sẽ không quá khó ăn. Liên nhà này đi đi tới cửa thời điểm đêm Vô Nguyệt phát hiện này, Phúc Tưởng tiệm rượu trên biển hiệu còn họa một con mạo vàng triện thể phụ tử. Này chẳng lẽ cũng là phượng gia sảng nghiệp. Cô nương, cực kỳ chính là muốn ăn cơm. Điếm tiểu nhị phát hiện đêm Vô Nguyệt liền đi ra cửa đem mấy người hướng trong nên, có thể làm điếm tiểu nhị đương nhiên là tương đương am hiểu xem mặt đoán ý, nhìn bên cạnh này hai nữ một nam bộ dáng rõ ràng này, đây nữ tử này cầm đầu, cho nên nói chuyện cũng đến trước cùng nữ tử này nói. "Ân, còn có vị trí sao?" Điếm Tiểu Nhị vừa nghe nói muốn ăn cơm, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa vài phần. Có có, vài vị khách quan bên trong thỉnh nói liền dẫn bọn họ đoàn người hướng nội đi. Trong tiệm sinh ý thật là thật tốt quá, toàn bộ đại sảnh chỉ có nhất rửa bát trong một góc có một cái trống không cái bàn, vừa vặn vuông bức một trương láo du một làm cái bàn, bọn họ bốn người ngồi xuống vừa lúc. Tới cực kỳ khách quan trước ngồi, Điếm Tiểu Nhị nhanh nhẹn duỗi tay đem bàn đế ghế đều tốn ra tới, còn dùng chính mình trên vai đắp khăn qua lại lau hai sát. Đại đêm vông nguyệt đám người ngồi định rồi điếm tiểu nhị vội hỏi, khách quan ăn chút nhi cái gì? Xem các ngươi là lần đầu tới chúng ta phúc tường tiệm rượu, bằng không tới điểm nhi chiêu bài đồ ăn. Các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn đều có cái gì? Đêm vông nguyệt đối cái này điếm tiểu nhị cảm quan cũng không tệ lắm, không quá phận định nọt nhưng là lại cũng có đúng lúc nơi nơi dẫn đường. Ra giòn gà nướng, nước muối gan tiêm nhi, tương lô lửa thịt, hàng chân vịt, hủy đi cốt đục, dầu thịt luộc, còn có. Được rồi. Thịt đồ ăn liền phải ra giòn gà nướng, đem lỗ lửa thịt thịt cùng hủy đi cốt đục đi, các ngươi nơi này thức ăn chay có hay không. Thức ăn chay dưa chua xào phổi, du bát đậu hủ, huyết chẳng cũng khá tốt ăn. Khách quan cũng tới một phần nhi. Ơn, đến đây đi, liền này đó đi. Lại dựa theo đầu người số mỗi người tới 4 lượng cơm. Điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua hy cùng, cười ha hả lại nói, hôm nay đầu bếp làm rượu nhượng bánh trôi cũng khá tốt ăn, còn có củ mài mật đậu đỏ, thực thích hợp tiểu tiểu thư ăn. Nếu không cũng tới một phần nhi. Đêm vô nguyệt xem ra liếc mắt một cái hy cùng, quay đầu lại đối với điếm tiểu nhị cười, ân, các tới một phần nhi đi. Được rồi, vài vị chờ một lát. Nói xong liền đi rồi. Ai ai tịch nhan thần bí hề hề tiến đến đêm vô nguyệt trước mặt, nguyệt nhi, ta mới vừa nhìn bọn họ đài thọ thời điểm dùng chính là tinh thạch. Đêm vô nguyệt cười cười, ân, bằng không ta cũng không dám mang các ngươi tiến vào á yên tâm đi, sẽ không cho các ngươi ăn bá vương cơm. Tịch nhan cười cười, vậy hành mấy người chán đến chết ngồi cũng là mắt xem lục lộ thay ngay bắt phương phúc tường tiệm rượu tới ăn cơm người nhiều có thể thám thính đến tin tức cũng nhiều ai ai ai người nghe nói sao năm nay phượng gia cháo liều lại đã xảy ra chuyện năm rồi nhiều lắm một cái cháo liều xảy ra chuyện năm nay ba cái cháo liều ba cái gặp chuyện không may đâu thật hay giả đây đều là tần gia người làm tần gia cũng quá kiêu ngạo đi trừ bỏ cửa thành cháo liều không phải tần gia người chơi xấu mặt khác hai cái đều là ai Thần gia cùng phượng gia thật đúng là nha đấu rốt cuộc. Này nha, khẳng định đều là tất nhiên, rốt cuộc một núi không dung hai hổ A, chúng ta phượng thành tuy rằng từ trước đều là phượng gia chủ sự, chính là hiện tại tần gia thế lực càng ngày càng cường, chính là phượng gia đều không thể không tránh đi mũi nhọn. Nói đến nơi này, trong đó một người tiến đến đồng bạn trước mặt, muốn nói này năm đó phượng gia đại tiểu thư nếu là không rời nhà trốn đi liền gả cho tần gia gia chủ, này có quan hệ thông gia quan hệ không chuẩn cũng có thể hòa hoãn hòa hoãn đâu. Một người khác vừa nghe lời này cũng là hăng hái, hai người để sát vào nói, ngươi cho rằng tần gia gia chủ chỉ là coi trọng rõ lớn tiểu thư mặt A, còn không phải sợ phượng đại tiểu thư thực lực quá cường, đến lúc đó mang theo phượng gia thế đại A ta xem A, đó chính là một loại khơi mào chiến đấu phương pháp. Ngươi nói một chút, tất cả mọi người biết phượng gia nữ chỉ chiêu tế không ngoài gả chính là này, tần gia chủ lại một hai phải cưới, này không rõ rành rành tìm cha đâu sao. Nhưng còn không phải là sao. Hai người nói đến nơi này bọn họ kêu bàn đồ ăn tới, liền bắt đầu ăn cơm, nhưng thật ra không thế nào nói chuyện. Nguyệt Nhi, bọn họ nói tịch nhan chớp mắt hai cái. Đêm vô Nguyệt gật gật đầu, ân, rất có khả năng là. Đêm vô Nguyệt đôi mắt tiệm thâm, nàng vốn tưởng rằng mẫu thân trong cơ thể độc cùng phượng gia không phải không có quan hệ, nhưng là hiện tại lại đột nhiên toát ra tới một cái tần gia. Mặc kệ là ai hạ độc đều yêu cầu động cơ đi, này tần gia gia chủ cầu thú quá mẫu thân, cầu lấy không thành thẹn quá thành giận cũng là nói không chừng. Phượng gia, thần gia chính là rốt cuộc là ai đâu. Đêm vô nguyệt ngón tay vô ý thức ở trên bàn nhẹ điểm mà đầu góc lại vẫn là ở nhanh chóng tự hỏi, rốt cuộc như thế nào mới có thể nhanh chóng tra được chân tướng. Lại đúng lúc này, điếm tiểu nhị tới thượng đồ ăn, mà cùng lúc đó cửa tiệm lại là vào được vài người. Mẫu thân, đó là vừa rồi đại ca ca. Khi cùng trước thấy được phượng tử rằng vội cùng đêm vô nguyệt nói. ân. Khi cùng ngươi như thế nào đột nhiên kêu ta mẫu thân. Hi cùng phấn nộn nộn tay nhỏ chỉ chỉ chỉ bên cạnh một bàn, đó là một nhà ba người. Lúc này cái kia tiểu cô nương chính một ngụm một cái mẫu thân đều. Thực hiển nhiên, Hi cùng đây là Hiền học. Hảo đi đêm vô Nguyệt xoa xoa Hi cùng trên đầu dựng viên nhỏ. Hi cùng vui vẻ liền Hảo. Đúng lúc này, Phượng Tử rằng nhưng thật ra đi tới đêm vô Nguyệt đám người trước mặt, chào hỏi. A, thật đúng là cô nương các ngươi a, thật là hảo xảo. Đêm vô Nguyệt cười cười, đúng vậy, hảo xảo. Rốt cuộc này cũng coi như là nhân gia trong nhà sản nghiệp, nay đuổi kịp giữa chưa ăn cơm tại đây ra tiểu lầu ăn bữa cơm cũng là hết sức bình thường. Hơn nữa vừa mới nghe xong bên cạnh kêu bà người nói chuyện với nhau, đêm vô nguyệt đột nhiên động trực tiếp tiếp xúc vượng ra tâm tư. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đều là như thế này điều tra tốc độ tới càng mau. Nàng đế tôn còn ở không biết địa phương chờ nàng đâu, có một số việc có thể mau chóng xử lý liền tuyệt đối muốn so chậm tới hảo, rốt cuộc, thời gian không đợi người a. Phượng tử rằng lúc này quay đầu lại đối với chính mình cấp dưới nói, chờ một chút này bản chi tiêu tính ta chứng thượng. Không cần Phượng thiếu chủ, này như thế nào không biết xấu hổ. Ai, muốn muốn, cũng không phải cái gì quý trọng chi vật. Húng hồ, nói như thế nào cũng là hạ phó không đúng, kinh ngạc tiểu tiểu thư, tử rằng cũng là liêu biểu tâm ý, vạn mong cô nương chớ trách. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cam chịu, dù sao kế hoạch lên Phượng tử rằng cũng là nàng biểu ca, ăn hắn một bữa cơm vẫn là muốn. Bất quá vì chính mình càng sâu mục đích, đêm vô nguyệt cười cười. Vậy nghe Phượng Thiếu Chủ, nàng từ chính mình túi chứa vật lấy ra một lọ thanh linh đan. Đây là thanh linh đan, bất quá là ta nhàn sự luyện chế tiểu ngoạn ý nhi, đưa cho Phượng Thiếu Chủ, đã tọa phía trước dùng một cái nhưng thật ra có thể thanh hồn ngưng thần, không tính nhiều quý trọng chi vật. Phượng Thiếu Chủ không cần ghét bỏ mới là đồng dạng lời nói đêm vô nguyệt cũng đưa cho Phượng Tử rằng. Một bàn đồ ăn cùng thanh linh đan, này tính lên chính là ta kiếm lời tiện nghi. Phượng tử rằng từ đan bình đảo ra một cái, phát mũi đều là một cẩu ngọt thanh mùi hương nhi, ân, không tồi không tồi, ở thanh linh đan chúng cũng là thượng phẩm, cô nương đã là luyện đan sư, không biết nảy đan dược nhưng bán. Hoặc là cô nương có bằng lòng hay không tới ta phượng gia làm phượng gia chuyên trúc luyện đan sư. Đêm vô nguyệt nghe xong phượng tử rằng lời này lập tức cười, làm chuyên trúc luyện đan sư liền tính, bất quá nếu là phượng thiếu chủ thu mua nói, ta nơi này nhưng thật ra có một đám. Phượng tử rằng vừa nghe đôi mắt đều sáng Thật là không nghĩ tới à, Nguyệt Nhi hiện giờ luyện đan thuật cũng là đại thành đâu. Kia tự nhiên là hảo, tới tới tới, không bằng cô nương rời bước, chúng ta đi lầu 2 phòng dùng cơm nói chuyện. Này, cũng hảo. Phượng tử rằng chuyên trúc phòng là một cái đại phòng sếp cái bàn cũng đại, phía trước đêm vô nguyệt điểm cơm cũng đều chuyển giao tới rồi lầu 2. Không biết phượng thiếu chủ có thể thu nhiều ít. Phượng tử rằng lúc này hơi hơi mỉm cười, này muốn xem cô nương có thể ra nhiều ít. Nhìn đêm vô nguyệt trần trờ ánh mắt. Phượng Tử rằng trực tiếp cười khổ một chút, thật không dám dò dám. Phượng gia đan dược sinh ý đã bị Triệu Tần gia xa lánh, chính là luyện đan sư cũng bị Tần gia lấy đủ loại thủ đoạn đào đi rồi rất nhiều. Cho nên nếu là cô nương lại đang đan dược, chỉ cần chất lượng như này một lọ như vậy, không câu nệ cái gì đang đan dược, Phượng gia đều là thu. Hơn nữa giá cả thượng tuyệt đối muốn so thị trường còn muốn cao. Phượng thiếu chủ sảng khoái, này đó đều là thanh linh đan, này đó là ngưng huyết tán, còn có này đó là quy nguyên đan, không biết thu không thu. Đêm vô nguyệt trực tiếp xách ra tới 3 cái thu nạp túi bại ở trên bàn, này một cái thu nạp túi là 100 bình, phượng thiếu chủ chỉ cần tính ra tổng giá trị cho ta liền hảo. Phong nguyên phượng tử răng rứt lời bên cạnh hắn người hầu liền từ chính mình thu nạp túi móc ra bàn tính, bùm bùm đánh một hồi. Hồi bẩm thiếu chủ, thanh linh đan thị trường 5 cái linh thạch, ngưng huyết tán, tam cái linh thạch, quy nguyên đan 5 cái linh thạch. Chúng ta lấy 6 cái, 4 cái, 6 cái đơn giá tới tính toán là 1.600 cái linh thạch. Không biết cô nương là yêu cầu linh thạch vẫn là tinh thạch. Bất quá này mức có chút đại, cô nương không bằng cho ngài tồn đến kim hành. Như vậy mặc kệ ngài ở đâu cái thành trì lấy dùng đều thực phương tiện. Phần 218 Đêm vô nguyệt cười cười, có thể. Tuy rằng trên mặt trang giống như cái gì đều hiểu biết, kỳ thật trong lòng còn ở nói thầm này kim hành là cái thứ gì. Chẳng lẽ cùng ngân hàng không sai biệt lắm. Thiếu chủ, số hạ này liền đi xử lý. Phượng tử rằng sau khi gật đầu phong nguyên liền xuống lầu. Trước 306 nhận thân Không quá bao lâu thời gian Phong nguyên liền đã trở lại Cô nương, thỉnh thu hảo ngài kim Tạm. Nói đôi tay đem trong tay gỗ đàn cháp đưa cho đêm vô nguyệt Đêm vô nguyệt tiếp nhận tới mở ra Nhìn đến bên trong có một trường cùng hiện thế thẻ ngân hàng không sai biệt lắm Lớn nhỏ ngạnh chất tấm cạt Chỉnh trường tấm cạt thành kim sắc Mặt trên khắc họa chuyên môn ký lục pháp trận. Mà hộp phía dưới nhưng thật ra có một chồng giấy Đại khái lật xem một chút Đơn giản là kim hành một ít quy tắc Làm tốt chính sự đại gia liền bắt đầu ăn cơm, chủ có tâm, khách cố ý, nhưng thật ra khách và chủ tận hoan. Bởi vì có tâm trực tiếp tiến vào phượng gia đêm vô nguyệt ở ăn cơm thời điểm cũng không giấu giếm chính mình tên huý thậm chí ở sau khi ăn xong còn đưa ra muốn thỉnh phượng tử rằng giúp nàng một cái vội. Nguyệt tiểu thư gấp cái gì cứ nói đừng ngại, tuy rằng phượng gia thế lực không bằng từ trước, nhưng là một chút tiểu vội nhưng thật ra có thể giúp xương được với. Đêm vô nguyệt thầm nghĩ, ơn, cái này vội ngươi khẳng định giúp được với Bởi vì chính là các ngươi phượng ra chuyện này a Thỉnh phượng đại ca lợi dụng phượng gia thế lực giúp ta điều tra một chút này khối ngọc bội. Nói lời này, đêm vô nguyệt liền móc ra phụ thân đêm thanh minh trước khi đi giao cho nàng kia cái huyết ngọc bội. Này cái huyết ngọc ngọc bội là lại bình thường bất quá kiểu dáng, nhưng là lại cũng nguyên nhân chính là vì này phân bình thường không có tranh đi huyết ngọc nửa phần quan huy. Phượng tử rằng nhìn đến này cái ngọc bội sau đồng tử co chặt một chút, gai đúng chỗ ngứa biểu hiện ra chính mình kinh ngạc này này Nguyệt tiểu thư, đây là ngươi từ chỗ nào đến tới. Đêm vô Nguyệt trên mặt hiện ra chút đau kịch liệt tư miến biểu tình, thật không dám dấu dếm, đây là da mẫu di vật. Ngọc bội chủ nhân, đã chết sao? Phượng tử rằng thanh âm nghe đi lên rất là đau kịch liệt đau thường, liền dường như chí thân tử vong giống nhau. Nửa ngày, có lẽ là mới ý thức được chính mình thất thố, Phượng tử rằng từ chính mình trong lòng ngực móc ra một vật giải thích câu, Nguyệt tiểu thư ngươi xem, này hai quả ngọc bội có phải hay không rất giống? Đêm vô nguyệt vốn tưởng rằng hội phí một ít miệng lươi, lại không nghĩ rằng này cái Ngọc Bội thật giống như là thông quan bằng chứng giống nhau như thế thuận lợi, bởi vì chỉ cần không phải mắt mù là có thể nhìn ra tới nàng trong tay Ngọc Bội cùng Phượng Tử rằng trong tay giống nhau như lúc, bất luận là tài chất vẫn là mặt trên truy tuệ đều giống nhau như lúc, thậm chí Phượng Tử rằng trong tay như vậy nắm hai quả nàng đều phân biệt không được nào một quả là nàng. Này lại là như thế tưởng tượng. Đúng vậy, nếu ta sở liệu không tồi, Nguyệt tiểu thư mẫu thân ứng chính là ta kia rời nhà hồi lâu cô cô Phượng Giao. Thật là không thể tưởng được, sơ mới gặp đến thời điểm liền cảm thấy Nguyệt Nhi cho ta cảm giác rất là thân thiết, nguyên lai lại là cô cô nữ Nhi. Này, ta cũng không nghĩ tới. Đêm vô Nguyệt trong lòng đã sớm biết này đó, bất quá trên mặt lại trang giống như vừa mới nghe nói giống nhau. Bất quá cái này Phượng tử rằng nhưng thật ra, một câu nửa câu đầu vẫn là Nguyệt tiểu thư đâu, nửa câu sau chính là Nguyệt Nhi, chẳng lẽ không cảm thấy này chuyển biến tốc độ quá nhanh sao? Chính là cô cô như thế nào sẽ, như thế nào như thế liền đi đâu. Ta nương chúng độc, nay độc đại khái là rời đi vân hoang thời điểm liền ở trong thân thể. Ta muốn xem là ai như thế độc các tàn nhẫn, cả gan làm loạn muốn làm hại ta nương. Phượng tử rằng biểu tình cũng là dung mình, Nguyệt Nhi yên tâm, chúng ta này liền hồi phượng gia phụ thân nhất định sẽ cho cô cô thảo cái công đạo. Muốn chính là những lời này. Phượng gia tuy rằng từ từ nghèo túng nhưng là rốt cuộc là đã từng ngoài phong một coi phượng đế hậu đại, này nội tình vẫn phải có. Phượng gia đại trạch chiếm cứ phượng trong thành tốt nhất đoạn đường, mặc kệ là phong thủy vẫn là cảnh trí. Phượng gia đưa bé giữ cửa gã sai vặt chán đến chết ở cửa bên cạnh nhưng cung người gác cổng mang theo trong phòng nhỏ đợi, lại đúng lúc này, đột nhiên thấy được nhà mình thiếu chủ một sừng thú xe ngựa. Cộp cộp cộp chạy ra thời điểm lại nghe thấy phượng tử rằng nói, gia chủ ở bên trong phủ sao? Hồi thiếu chủ, gia chủ vẫn chưa ra ngoài, nghĩ đến hẳn là ở bên trong phủ. Đứa bé giữ cửa thông minh trợ giúp phong nguyên dắt qua xe ngựa. Phụ thân hẳn là ở thư phòng, Nguyệt Nhi ở đại sảnh chờ một lát, ta đi gọi phụ thân. Đêm vô nguyệt đám người đi theo phượng tử rằng đi tới phượng trạch tiếp khách đại sảnh tự tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, bởi vì là thiếu chủ mang lại đây người cho nên hạ phó đều rất có nhãn lực thấy nên bưng trà bưng trà nên tiếp nước quả tiếp nước quả, rất là khách khí, tuy rằng bọn họ không biết đêm vô nguyệt thân phận, nhưng là nên có lễ nghĩa lại là nửa điểm không ít. Mẫu thân, khi cùng có thể ăn sao, khi cùng nhìn mâm không biết tên trái cây rất là tò mò có thể đêm vô nguyệt cười gật gật đầu, mà bên này phượng tử rằng lại là đi tới phượng gia gia chủ phượng sĩ nhất thường xuyên đợi địa phương thư phòng, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện phượng sĩ cũng không ở thư phòng, phượng tử rằng ánh mắt hơi lóe lóe liền đi cái thứ hai địa phương, phượng gia từ đường, quả nhiên thấy được quỳ gối đệm hương bổ thượng tính tỏa phượng sĩ, đây là phượng sĩ gần mấy năm dưỡng thành thói quen. thật lâu sau, phượng sĩ chậm rãi mở mắt ra, tử rằng chuyện gì, phụ thân? ta ở một nữ hải tử nơi đó thấy được cùng ta huyết ngọc phượng bội tương đồng ngọc bội vốn đang có chút không chút để ý phượng xí lại là đột nhiên đứng lên tiếp theo nháy mắt hắn cũng đã đi tới phượng tử rằng bên người tử rằng ngươi vừa mới nói cái gì tương đồng huyết ngọc phượng bội cũng khó trách phượng xí khẩn trương rốt cuộc này huyết ngọc phượng bội là hắn ra ra còn ở thời điểm cố ý tìm người làm hai khối phượng bội hắn một khối muội muội phượng giao một khối Phượng Giao kia khôi ở muội muội rời đi vân hoang đại lục thời điểm chính mình vì làm muội muội đối trong nhà còn có một cái niệm tưởng khiến cho nàng mang đi chính là hiện tại Huyết Ngọc Phượng bội lại một lần xuất hiện hơn nữa mang đến vẫn là cái cô nương chẳng lẽ chẳng lẽ muội muội đã trở lại các nàng người ở đâu nhìn Phượng Sĩ trên mặt kích động cùng kinh hỉ Phượng Tử rằng thầm nghĩ Phượng Sĩ đối giả ra bá mâu Phượng Giao nhưng thật ra thực sự có chút huynh muội tình nghĩa Nha Hoàng vừa tới tụ quá nước trà đêm vương nguyệt liền buông xuống trên trà đứng lên nhìn về phía ngoài cửa. "Làm sao vậy Nguyệt Nhi?" Tịch Nhan khó hiểu nhìn nàng, rồi sau đó bừng tỉnh, chẳng lẽ là có người tới? Lại đúng lúc này, liền nhìn đến hai người xuất hiện ở cửa. Ở nhìn đến đêm Vô Nguyệt kia trong nháy mắt, trung niên nam nhân tốc độ ngược lại là không giống phía trước như vậy suốt ruột, hắn nhìn đêm Vô Nguyệt mặt sửng xúc, rồi sau đó lại bừng tỉnh mọi nơi nhìn quanh, lại không có nhìn đến thuộc về chính mình muội muội mặt. Tử rằng, ngươi cô cô đâu?" Phượng Tử rằng đem Phượng Sí hướng nội dẫn dẫn. Đây là Đêm Vô Nguyệt, kia một khắc cái huyết ngọc phượng bội chủ nhân, bất quá mâu thân của nàng đã qua đời. Qua đời. Phượng Sí ngốc lăng một lát, rồi sau đó giống như nhớ tới cái gì dường như, đi đến Đêm Vô Nguyệt trước mặt nắm lấy Đêm Vô Nguyệt tay, cùng sử dụng nguyên có thể chọc thủng nàng ngón trỏ, ấn ở huyết ngọc phượng bội thượng. "Ai, ngươi làm gì đâu?" Tịch Nhan bị không ấn lẽ thưởng ra bài Phượng Sí hoảng sợ, kết quả muốn động thủ thời điểm lại nhìn đến Đêm Vô Nguyệt đối với nàng lắc lắc đầu, không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Sĩ sí đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn đêm Vô Nguyệt huyết châu tích ở huyết ngọc phượng bội thượng, này khối ngọc bội giống như có linh giống nhau lại là hấp thu đêm Vô Nguyệt huyết, rồi sau đó toàn bộ phượng bội một trận vầng sáng hiện lên, làm người kinh ngạc chính là này khối bình đạm không có gì lạ, ngọc bội bên trong lại là chậm rãi hiện ra một cái chiêm cứ phượng hoàng bộ dáng. Mà lúc này Phượng Sĩ sí lại là thẳng tóc nhìn chằm chằm ngọc bội lệch cạch lệch cạch rơi xuống nước mắt. Trước mắt nữ hải tử máu có thể cùng phượng bội tương dung thả có thể làm huyết phượng hiện hình. Thuyết minh trước mắt nữ hải tử xác nhận không thể nghi ngờ có được phượng ra huyết mạch, nàng, nàng chính là muội muội hải tử. Chính là vừa mới tử rằng nói, mẫu thân của nàng đã qua đời. Hắn muội muội thế nhưng đã không có. Đối phượng xí thất thố đêm vô nguyệt trong lòng cũng là hơi toan, cái này trên danh nghĩa cứu cứu thoạt nhìn cùng mẫu thân quan hệ là thật sự hảo. Nghe nói mẫu thân phượng giao tin người chết là thật sự thương tâm, không có nửa phần dối trá giả dối. Hảo hải tử, là cứu cứu không tốt, làm người chế dễ ư? Cứu cứu chỉ là, chỉ là thương tâm mẫu thân ngươi ly thế. Ngươi ngoại thuê mẫu qua đời sớm, ngươi ông ngoại một lòng vì Phượng gia phát triển mà buôn ba, hàng năm bên ngoài, đảo chỉ có ta và ngươi mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên, lại không nghĩ, lại không nghĩ mẫu thân ngươi thế nhưng sớm liền đi. Nếu là, nếu là biết như vậy, lúc trước còn không bằng không cho ngươi nương rời đi. Phụ thân, nơi này chỉ sợ không phải nói chuyện địa phương. Phượng tử rằng nhắc nhở một câu. Phượng xí xoa xoa nước mắt. Vẫn đục đôi mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía mới ý thức được lúc này thế nhưng là ở tiếp khách đại sảnh, tuy nói nơi này cũng là ở Phượng Gia, nhưng là hiện tại Phượng Gia hiện tại loạn trong giặc ngoài bên trong phe phái đông đảo cũng là người nhiều mắt tạp địa phương. Đi thôi, chúng ta đi ta thư phòng ở Tế Liêu. Hảo hai tử, ngươi kêu đêm vô nguyệt đúng không? Nguyệt nha đầu, ngươi có thể cùng ta nói nói con mẹ ngươi sự sao? Từ nàng rời đi, ta đã hơn hai mươi tái không có nàng tin tức. Cũng chưa có thể thấy nàng cuối cùng liếc mắt một cái. Nói đến nơi này, Phượng Xí đôi mắt lại đỏ hồng, bất quá rốt cuộc không có ở cháu ngoại nữ trước mặt lại thất thố. Cái kia, Phượng gia chủ, không, cứu cứu, ta, ta cũng chưa thấy qua ta nương. Mấy người nói chuyện thời điểm đã đi tới Phượng Xí thư phòng, vào thư phòng, làm phong nguyên bồi tịch nhàn, khi cùng đẳng tổ ba người bên ngoài trong thư phòng đợi, mà Phượng Xí tắc mang theo đêm vô Nguyệt cùng Phượng tử rằng vào nội thất. Nguyệt nha đầu, ngươi nói ngươi cũng chưa thấy qua ngươi nương, này, đây là có chuyện gì? Đêm vô nguyệt thở dài một hơi, ta nương ở nàng không biết thời điểm liền thân trung kịch độc. Ta nương cùng cha ta đưa bé đầu tiên, ta ca ca, chính là bởi vì này độc trực tiếp chết non chết, mà ta cũng là ngu dại mười mấy năm mới trời xui đất khiến hồn phách quy vị hảo lên. Mà ta nương đêm này hết thể sai lầm đều về ở nàng chính mình trên người, ngày đêm ưu tư, cuối cùng buồn bực mà chết. Tuy rằng phượng giao tử vong trực tiếp nguyên nhân là tả phu nhân độc, nhưng là nguyên nhân căn bản lại đúng là tạo thành nàng đánh mất rất sinh hy vọng trong cơ thể kịch độc. Ngươi nói giao giao rời đi vân hoang thời điểm liền trúng độc. Không có khả năng a ở chúng ta hai cái mở ra không môn đại trận còn sót lại lực lượng thời điểm cũng không có phát hiện thân thể của nàng có bất luận cái gì không khỏe. Này, này như thế nào liền trúng độc đâu? Phượng Xí rất khó tin tưởng, chính là chẳng lẽ cháu ngoại gái sẽ lừa hắn sao? Thực hiện nhiên cũng sẽ không. Cho nên cứu cứu, ta hiện tại đã đi tới vân hoang, ta tưởng điều tra rõ chân tướng, trước kia không có năng lực cũng liền thôi, hiện tại ta muốn tìm ra chân tướng, ít nhất. Ít nhất có thể làm ta nương chết cái minh bạch, đến nỗi kia hạ độc người, ta nhất định phải làm hắn vạn kiếp bất phục. Chương 307 Thương Nghị Nhìn cháu ngoại gái này tàn nhẫn ngốc ngốc biểu tình, làm cứu cứu phượng xí lại không cảm thấy có cái gì. Cháu ngoại gái như vậy vì chính là chính mình mội mội, là vì mâu báo thủ, này có gì không thể. Nếu là nàng vô thanh vô tức không nói không rằng kia mới là không nên đâu. Cứu cứu, ta nương ở vân hoang thời điểm có hay không cái gì kẻ thù Hoặc là nói nàng cùng ai trở mặt quá. Mặc kệ là ai đều còn thỉnh cứu cứu tận khả năng hồi tưởng một chút, hung thủ liền khả năng ở trong những người này. Kẻ thù. Chờ mặt. Phượng xí nhíu nhíu mảy tận khả năng hồi tưởng. Giao giao tính tình thiện lương, trưởng nghĩa, chính trực, toàn tộc trên dưới không có ai không thích nàng. Nếu nói chọc tộc nhân không vui đây cũng là nàng rời đi chuyện này, nhưng là lại cũng là người đều rời đi bọn họ mới biết được, hẳn là không thể là phượng tộc bên trong người. Đến nỗi này bên ngoài. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì Phượng Sĩ nắm tay gắt gao nắm chặt khởi, cù lòng giống nhau gân xanh băng khởi, đủ để có thể nhìn ra được hắn trong lòng phẫn nộ. Tần gia Nhất định là tần gia Phượng Sĩ đột nhiên một gõ cái bàn, đột phát tiếng vang làm người hoảng sợ. Phần 219 Phượng Sĩ cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng trấn an chính mình mới vừa nhận hạ cháu ngoại gái. Nguyệt nha đầu, doa tới rồi đi, đừng sợ, cứu cứu không phải cố ý. Đêm vô Nguyệt hồn không thèm để ý xua xua tay, cứu cứu Ngươi như vậy sinh khí, chính là có cái gì xác định ý tưởng cùng chứng cứ. Chứng cứ, Tần Phượng hai nhà trở mặt mấy ngàn năm có tính không chứng cứ, chỉ bằng Tần Minh nghĩa cái kia lao thất phu một phen tuổi còn tưởng mơ ước ta muội muội đây là chứng cứ. Tưởng tượng đến năm đó Tần Minh nghĩa một đống tuổi còn hướng Phượng gia nâng xính lễ nói thẳng muốn đem chính mình bảo bối muội muội cưới về nhà. Phượng sĩ liền cảm giác chính mình tức giận tâm can tỷ vị đều khó chịu. Cứu cứu không nên tức giận đem vô nguyệt cùng Phượng tử rằng đỡ Phượng sĩ làm hắn ngồi xuống ghế trên. Đêm vô nguyệt thuận tay cho hắn đổ một ly trà giúp hắn thuận thuận khí. Thật là không nghĩ tới cứu cứu tính tình lớn như vậy. Từ 2.000 năm trước ngươi ông ngoại bắt đầu làm gia chủ bắt đầu, tần gia liền bắt đầu cùng chúng ta phượng gia tranh, tranh linh mạch tranh sinh ý, hết thể có thể tranh đều phải trộn lẫn một chút. Rốt cuộc là cứu cứu không còn dùng được, thế gia chủ chi vị sau ngàn năm không chỉ có không làm phượng gia nâng cao một bước ngược lại là làm cho bọn họ tần gia thế lực càng lúc càng lớn. 1.000 năm. Cái kia cứu cứu ngươi hiện tại bao lớn rồi đêm vô nguyệt cảm giác chính mình ý nghĩ có chút theo không kịp nga ta quên mất nguyệt nha đầu ngươi là từ huyền thiên đại lục tới huyền thiên đại lục bởi vì linh khí loãng quan hệ người thọ nguyên bẩm sinh muốn so vân hoang ít người ở huyền thiên khả năng người thường trăm tuổi liền tính trưởng thọ tu sĩ ba trăm tuổi liền tính tới rồi thọ nguyên cực hạn chính là ở vân hoang liền tính là người thường cũng có thể sống ba năm trăm tuổi nếu là tu sĩ chắc sẽ càng dài bình quân đều phải ở ba tuổi hướng lên trên Đêm vô nguyệt nhớ tới đế tôn tuổi tác, nàng lặng lẽ nuốt một chút nước miếng, Kia cứu cứu ngày hiện tại. Cứu cứu đã 2.500 tuổi. Ta đây nương. Ngươi nương rời đi vân hoang thời điểm cũng có 2.000 tuổi. Kia tử rằng biểu ca. Hắn còn trẻ, bất quá 1.000 tuổi suốt đầu. Hào đi, đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy chính mình chán thượng một tảng lớn ngàn tự tạm xuống dưới. Cùng vân hoang đại lục người nói tuổi, là nàng thua. Cho nên nguyệt nha đầu người tuổi tác ở vân hoang chính là thực chiếm ưu thế. Ngươi có được so thường nhân càng nhiều thọ nguyên, liền so thường nhân nhiều càng nhiều cơ hội cùng thời gian. Đây là chuyện tốt ta. Đêm vô nguyệt cũng biết chính mình như vậy để ý nhân ra tuổi tác cũng không có gì ý nghĩa, nếu là nàng cùng tịch nhan so tuổi, kia còn không được đi đâm tường A. Ân, ha hả đêm vô nguyệt cười gượng hai tiếng. Lúc này phượng tử rằng đã mở miệng, nguyệt nhi, không biết cô cô chúng độc là cái gì bệnh trạng, dựng nhưng có cùng ngươi nói. Nói đến chính sự đêm vô nguyệt cũng là nghiêm túc lên. Quá cụ thể cha không có cùng ta giảng, bất quá ta biết này độc cũng không sẽ chân chính xúc phạm tới ta nương tánh mạng, chỉ biết cha tấn nàng nội tâm. Ta nương lần đầu tiên phát hiện chính mình chúng độc thời điểm chính là sinh ta đại ca thời điểm, cha ta nói theo tháng càng lúc càng lớn phản ứng mới càng ngày càng rõ ràng, ta ca vừa rơi xuống đất liền đoạn tắc thở, bất quá ta ca sinh ra tới lúc sau ta nương thân thể lại là càng ngày càng tốt. Bắt đầu thời điểm bọn họ chỉ tưởng chúng bình thường độc cũng không để ý nhiều nhưng là đến ta nương hoài ta thời điểm này bệnh trạng lại tới một lần mới phát hiện này độc bá đạo cùng quỷ dị chính là ở huyền thiên đại lục loại này quỷ dị lại có thể sợ độc lại là chưa từng có người phát hiện quá bất luận cái gì điển tịch đều chưa từng ghi lại quá đương biết này đó lúc sau ta nương liền kết luận này độc là nàng từ vân hoang mang quá khứ ta ca chết còn có ta sinh ra lúc sau hồn phách không được đầy đủ ta nương đem này sở hữu hết thể đều quy kết đến nàng một người trên người mỗi thời mỗi khắc đều ở ấy nấy tự trách trung dày vò cuối cùng liền Đêm vô nguyệt cuối cùng cái gì cũng chưa nói, nhưng là phượng sĩ cùng phượng tử rằng lại đọc biết phượng giao cuối cùng kết cục, vậy chỉ còn lại có tử vong. Có lẽ, cùng đối mặt vô biên vô hạn ấy náy tự trách so sánh với, tử vong ngược lại trở thành một loại giải thoát. Lúc này phượng sĩ đầy mặt đau kịch liệt, nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, ta tuyệt không sẽ đồng ý làm giao giao rời đi vân hoang A. Chính là hiện tại lại là hối hận thì đã muộn. Lúc này vẫn luôn không nói gì phượng tử rằng lại là đột nhiên mở miệng. Phụ thân! Cô cô sở chung này quỷ dị độc ta giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Địa phương nào? Phượng sĩ cùng đêm vô nguyệt đồng thời mở miệng, hai người trên mặt là không có sai biệt nôn nóng cùng kích động. Cụ thể ta nhưng thật ra nghĩ không ra, nhưng là hẳn là ở gia tộc chúng ta tàng thư các. Phượng tử rằng những lời này nhưng chưa nói lời nói dối, đây là chân chính Phượng tử rằng trong trí nhớ sự, nếu không có hôm nay nghe thấy đêm vô nguyệt miêu tả, chỉ sợ Phượng tử rằng túi gia bạch tử mộ cũng là tuyệt đối không biết. Cứu cứu! ta có thể hay không đi tàng thư cắt nhìn xem. Đêm vô nguyệt hỏi. Lúc này phượng xí lại là hơi có chút do dự, Đạo không phải cứu cứu không muốn ngươi đi, mà là phượng gia tàng thư cắt là chỉ có phượng gia tộc nhân mới có thể đi vào đi. Ở tàng thư cắt cửa có một cái linh thạch pháp trận, chỉ có ký lục ở gia phả phượng gia tộc nhân mới có thể đủ đi vào đi, nếu không liền sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Kia linh thạch pháp trận là vạn năm trước phượng đế còn ở thời điểm thiết trí, này ngàn vạn năm lại đây, còn chưa bao giờ có không ngại quá. Đêm vô nguyệt vừa nghe lời này đảo cũng là lý giải. Nhưng phạm là một cái có thể truyền lưu trăm năm thế gia đại tộc quan trọng nhất chính là gia tộc truyền thừa, mà tàng thư lâu thật giống như là các gia tộc truyền thừa cờ xí giống nhau, tổ tiên nhóm thông qua đủ loại con đường tới thu thập đủ loại thư tịch công pháp, thậm chí là tạp đảm dã nhớ. Này đó thư tịch không phải bản đơn lẻ chính là khó được viết tay, liền tính là kêu bình thường nhất cũng cần thiết là đối con cháu trưởng thành nhất hữu dụng. Người thừa kế là một cái gia tộc có thể tiếp tục lớn mạnh cùng tồn tại ở cơ sở, mà tàng thư lâu liền giống như là cây thang là nâng đỡ gia tộc nội tuổi trẻ đầy hứa hẹn hậu sinh đệ mấu chốt nơi, tự nhiên là dễ dàng không cho phép người ngoài quan sát. Phụ thân, kia không bằng an bài nguyệt nhi biểu mội nhận tổ quy tông. Phượng tử rằng ở một bên đột nhiên nói, không đêm vô nguyệt cái thứ nhất phát ra tiếng phản đối, đêm họ là nàng phụ họ, hai đời họ đêm nàng chính là trước nay không nghĩ tới sửa họ, sửa họ liền tính. Ta nương sinh ta lúc sau nếu không có làm ta họ phượng vậy thuyết minh nàng là muốn cho ta họ phụ họ. Này nói đến quá cố muội muội di ý, phượng sĩ cũng không thể phản đối. hắn thở dài một hơi, nếu là như thế này vậy quên đi. Huống hồ ở phượng gia chống giống nhiều gia tới trách nhiệm sẽ trói buộc đến nguyệt nha đầu. Ta tưởng muội muội là nguyệt nha đầu tùy phụ họ đại khái cũng là sợ nguyệt nha đầu sẽ chịu phượng họ sở mệt đi. Từ rằng đến nỗi đi tặng thư lâu liền giao cho ngươi. Phượng tử rằng kính cẩn nói một tiếng là phụ thân. Nguyệt Nha Đầu, tuy rằng ngươi không cần họ phượng, nhưng là ngươi rốt cuộc đã trở lại, tổng muốn cùng tộc nhân thấy cái mặt. Bằng không, nếu là ngày sau đều là trí thân tộc nhân ngẩng đầu gặp nhau không quen biết cũng là không tốt. Hảo, đều nghe cứu cứu. Chuyện này ta cùng trong tộc các trưởng lao thương nghị một chút, chọn ngày lại nói, tử rằng, làm quản gia cấp Nguyệt Nhi mặt khác tìm cái sân trước chú hạ. Tất cả đồ dùng đều dùng tốt nhất, ngươi Nguyệt Nhi biểu mội nếu là bị hủy khuất ta chính là muốn duy ngươi là hỏi. Tự hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Phượng Sĩ quay đầu lại hỏi đêm vô Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi có thể thấy được quá ngươi biểu tỷ Phượng Hoàng. Còn chưa từng gặp qua. Kia chờ lát nữa làm ngươi tử rằng biểu ca mang ngươi đi Phượng Hoàng Sân nhìn xem, các ngươi đều là nữ hài tử hẳn là có thể có nhiều hơn lời nói như liêu. Nghe Phượng Sĩ an bài xong, đêm vô Nguyệt hỏi, cứu cứu, ta nương Sân còn không sao. Nếu là ta nương Sân còn không ta tưởng ở tại ta nương trong viện, ta cũng muốn nhìn một chút ta nương niên thiếu thời điểm sinh hoạt địa phương. Ân, cũng hảo Phượng Sĩ gật gật đầu, làm khó ngươi đứa nhỏ này. Lại vào lúc này quản gia sốt ruột hoảng hốt tìm tới. Tộc trưởng, linh võ ban chàng bên kia đã xảy ra chuyện. Cái gì? Phượng Sĩ cả người lập tức đứng lên, Nguyệt nha đầu, cứu cứu hiện tại có việc gấp yêu cầu xử lý. Ân Ân, cứu cứu ngươi đi vội đi, ta không ngại. Phượng Sĩ đi rồi lúc sau, Phượng tử rằng liền mang theo đêm vô Nguyệt đi trước tới rồi đêm vô Nguyệt mâu thân Phượng giao sinh thời ở Vân hoang Chô ở.